Hàn Thục Cầm, ta nói cho ngươi, phía trên chế độ là không cho phép ngươi khinh nhẫn, không cho phép ngươi phá hư. Ngươi lại la lối khóc lóc một lần, sang năm chính phủ các hạng trợ cấp, ngươi đừng nghĩ lại muốn. Ngươi tư tưởng giác ngộ theo không kịp, thôn bí thư chi bộ lạnh mặt, nghiêm khắc mà nói. Các hạng trợ cấp, Hàn Thục Cầm, tôn đỏ thấm dọa sắc mặt trắng bệnh, vây xem thôn dân không khỏi hít hà một hơi. Dương Tịnh, Trần Chính đối xem một cái. Thôn trưởng túi đầu mặc không lên tiếng. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Thôn bí thư chi bộ hỏi. Hàn thục cầm đứng thẳng thân mình, thành thành thật thật mà lắp đầu, đã không có. Ngươi đâu? Thôn bí thư chi bộ hỏi tôn đỏ thấm. Tôn đỏ thâm nơm nớp lo sợ, các nàng lần này xem như bị dương tịnh ngăn chặn, lần này một chút đánh trả sức lực đều không có, một mẫu đất không có, nửa cái sân không có, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Nàng lắc đầu đi theo nói, đã không có. Thư ký chờ một chút. Dương Tịnh lúc này mở miệng nói. Hàn Thụ cầm, tôn đỏ thâm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tịnh, cắn răng tưởng, Dương Tịnh lại làm cái gì yêu? Làm sao vậy? Thôn bí thư chi bộ hỏi. Các nàng còn thiếu ta 800 đồng tiền, xóa mạch loại tiền, ít nhất còn có hơn 700. Dương Tịnh nói. Hàn Thụ cầm, tôn đỏ thâm vừa nghe nóng nảy. Tưởng cái cọ lại sợ Dương Tịnh làm yêu, lại làm các nàng tổn thất khác cái gì. Chỉ yên lặng chịu đựng. các nàng hôm nay đã mệt quá nhiều, mệt tâm đều lấy máu. Thôn bí thư chi bộ ở tới trên đường, đã đại khái hiểu biết tình huống, lúc này nghe Dương Tịnh nói như vậy, thôn bí thư chi bộ cũng không có phản đối, chỉ là thanh âm chầm lại nói, kỳ thật nếu không 800 đồng tiền, mỗi năm mỗi mẫu đất còn giao 100 nhiều cân lương thực nộp thuế. Dương Tịnh nghe xong sừng sốt. Nàng như thế nào đã quên này cha, bất quá nàng biết sai liền sửa, vội nói, xin lỗi thư ký, ta vừa rồi tưởng lậu vì biểu xin lỗi, xóa năm nay mạch loại tiền, đem 800 đồng tiền giảm vì 400 đồng tiền, ngươi xem, như vậy được không? Thôn bí thư chi bộ vừa nghe, xem một cái dương tịnh, bởi vì có hàn thuộc cầm, tôn đỏ thâm cản quay đối lập, lập tức có vẻ dương tịnh không giống bình thường. Thôn bí thư chi bộ tự nhiên mà vậy mà đem Dương Tịnh về vì tiên tiến phần tử cùng phần tử trí thức này nhất phái hệ chung, đối hàn thục Cẩm cùng tôn đỏ thâm nói, nhìn đến không có. Dương Tịnh đồng chí mới là các ngươi học tập điển phạm, biết sai liền sửa, đây mới là chính đạo. Hàn thục cầm, tôn đỏ thâm cúi đầu. Nếu vấn đề này nói ra, như vậy có tiền còn tiền, không có tiền đánh giấy nợ ký tên. Thôn bí thư chi bộ nói, ai còn có nghi vấn. Không ai lên tiếng. Hàn thuộc cầm, tôn đỏ thâm thật sự nghĩ không ra phản bác Dương Tịnh biện pháp, thôn bí thư chi bộ lại cường thế làm chủ. Hai người không thể không ở 400 đồng tiền giấy nợ thượng ký tên, giấy nợ từ Dương Tịnh thu. Hảo, về sau này một nửa sân là Dương Đông, này một nửa sân là Dương Tịnh, các người rõ ràng sao? Thôn bí thư chi bộ hỏi. Đã biết. Dương Tịnh nghiêm túc trả lời, vất vả thư ký. Thôn bí thư chi bộ nhìn Dương tỉnh em thầm gật đầu, chịu quá giáo dục chính là hảo một chút. Hàn thu cầm, tôn đỏ thâm trong lòng nhỏ huyết, nói, đã biết. Còn có gì nghĩ không? Thôn bí thư chi bộ hỏi, đã không có. Dương tỉnh trước nói, đã không có. Hàn thu cầm, tôn đỏ thâm cũng nói, như vậy cuối cùng quyết định, các ngươi cũng biết sao. Thôn bí thư chi bộ lại hỏi, đã biết. Ba người cùng kêu lên nói. Hành! Thôn bí thư chi bộ đôi tay bối ở sau người, nhìn về phía thôn trưởng nói, thôn trưởng, ta hồi thôn ủy hội, người đâu? Bên này chuyện này đều giải quyết, ta cũng cùng nhau. Thôn trưởng nói xong lúc sau, cùng Trần Chính chào hỏi, Trần Công An, chúng ta đi trước. Tài kiến! Trần Chính gật gật đầu. Thôn bí thư chi bộ cùng thôn trưởng vừa đi, vây xem một vòng lớn người không còn có lý do tiếp tục xem náo nhiệt, rốt cuộc sự tình đã giải quyết. Đáp án đã chứng thực, cũng không có gì xem đầu. Một đám người phần phật mà tan, biên tán biên nhỏ giọng thảo luận. Cái này đủ hàn thủ cầm cùng tôn đỏ thâm khóc. Cũng không phải là sao, lập tức một mẫu đất không có, nửa cái sân không có, còn thiếu dương tịnh 400 đồng tiền đâu. Chính mình làm, một cái mẹ kế mang theo chất lưu chiếm dương ra châu ngồi, còn tưởng phiên thiên không thành. Chính là, phía trước ngược đái dương tịnh kia hai đứa nhỏ ta liền xem bất quá đi. Ui uy, các ngươi nghe nói không có. Trần Công An cùng nàng ở một hối, giống như muốn cưới nàng. Trần Công An nguyện ý cưới cái sinh quá hải tử. Sinh quá hải tử sao? Đừng quên Trần Công An gì hay là lý chủ nhiệm, Trần Công An toàn ra giác ngộ biện pháp hay đâu. Dương Tịnh lớn lên hảo, ngồi làm công công tác, tính tình hảo, người Trần Công An thích cũng không có biện pháp. Nói cũng là, ở Sơn Loan Thôn Thôn dân một đám tan hết là lúc, Dương Tịnh, Trần Chính như cũ đứng ở dương ra tiểu viện tử. Hàn thu cầm, tôn đỏ thâm vẻ mặt dại ra, xong rồi, cái này cái gì đều xong rồi, cái gì đều không có. Dương Tịnh không để ý tới hai người, lập tức hướng tiểu nhà tranh tiến, chính là cái kia nàng mới từ thế kỷ 21 xuyên tới cái kia tiểu nhà tranh, nhà tranh chật trội tối tăm. Trần Chính nhìn thẳng như mày, hỏi, này liền ngươi cùng bọn nhỏ trước kia trụ châu ngồi. ân Dương Tịnh ở nhà tranh khắp nơi tìm đồ vật. Nơi này Trần Chính trong lòng một trận ấy náy. Dương Tịnh phía trước mang theo len keng len ken đi được cấp, sợ nguyên Dương Tịnh đồ vật không lấy xong, vạn nhất còn có nguyên Dương Tịnh sổ nhật ký linh tinh đâu. Kết quả không có, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Trần Chính sắc mặt căng chặt. Làm sao vậy? Dương Tịnh hỏi. Trần Chính túi đầu không nói. Hãy náy là, Dương Tịnh cười hỏi. Trần Chính không nói lời nào. Đâu chỉ là ấy nấy, tàn nhẫn không được cho chính mình hai quyền, hắn không nghĩ tới len ken len ken cư nhiên sẽ trụ kém như vậy địa phương. Lại từ sơn loan thôn thôn dân trong miệng nghe được Dương Tịnh cùng bọn nhỏ trước kia nhật tử, trong lòng càng thêm khó chịu, hắn nắm lấy Dương Tịnh tay nói, về sau vĩnh viễn không cần hồi nơi này. Vì cái gì? Ta ở đâu? Các ngươi liền ở đâu? trần chính thẳng cắp mà nhìn Dương Tịnh. Dương Tịnh gật gật đầu nói, hảo! Bất quá! Nàng cùng Trần Chính đi, không đại biểu nơi này không thuộc về nàng, nàng muốn cùng Hàn Thục Cầm. Tôn Đỏ Thấm nói rõ ràng, nơi này là nàng địa bản, nàng không cho phép Hàn Thục Cầm, Tôn Đỏ thâm chiếm ứng dụng. Kết quả nàng cùng Trần Chính ra cửa thời điểm, liền thấy Hàn Thục Cầm lại ngồi trên mặt đất khóc, bất quá lần này không có gào khóc, mà là nhỏ giọng ai khóc, khóc nàng ném một mẫu đất, khóc nàng ném nửa cái sân, khóc nàng thiếu 400 đồng tiền. Dương Tịnh không lý nàng. Ngược lại nhìn về phía tôn đỏ thâm nói, tôn đỏ thấm, thôn bí thư chi bộ lời nói ngươi cũng đều nghe được. Tôn đỏ thâm trong lòng có khí, đem mặt thiên đến một bên, không để ý tới Dương Tịnh. Dương Tịnh cũng không cần nàng lý, lo chính mình nói, quá đoạn thời gian ta muốn kết hôn, phòng ở sân ta đều sẽ có, ta hy vọng các ngươi mau chóng thu thập ra tới, đừng chậm trễ. ta chuyện tốt, bằng không chậm trễ chuyện của ta nhi, ta còn có thể đi tìm thôn bí thư chi bộ. Đến lúc đó sang năm chợ cấp Tôn đỏ thâm vừa nghe Âm thầm cắn răng Dương tịnh đi tới cửa Lại quay đầu lại nói Nga, đúng rồi Các ngươi nhưng đừng biệu đặt hải tử là trần công an Bằng không họa là tử ở miệng mà ra Sẽ giống tần ca cao như vậy bị quan 7 ngày Dương tịnh nói xong Dương miệng cười Nâng chạy bộ ra sân Hàn thục cầm sướng suốt Tôn đỏ thâm lại khí vô lý khóc giống Hai người một sửa mới đầu kêu ngạo ương nạnh Đáng thương hề hề khóc lên, thật cùng lần trước không giống nhau, lần trước còn có không phụ, còn cảm thấy nắm Dương Tịnh một ít nhược điểm, có cơ hội phiên bản, lần này, lần này hoàn toàn xong rồi, cái gì át chủ bài đều không có, đều không có. Nghĩ đến đây, hai người cùng nhau khóc lên. Khóc các nàng ném một mẫu đất, khóc các nàng ném nửa cái sân, khóc các nàng thiếu Dương Tịnh 400 đồng tiền. Mà Dương Tịnh đã cùng Trần Chính từ thôn trưởng ra đẩy trở về xe đạp. Dương Tịnh tâm tình rất tốt, rốt cuộc đem hàn thuộc cầm, tôn đỏ thấm này hai cái kỳ ba cấp lấy ở, đem chỗ ngồi cấp lao vương loại, hàn thuộc cầm, tôn đỏ thấm tuyệt đối không dám náo, chính là nguyên Dương Tịnh chưa kết hôn đã có con chuyện này, làm Dương Tịnh trong lòng rất không được tự nhiên, vì cái gì muốn sinh hạ tới đâu. Chẳng lẽ là nguyên Dương Tịnh ốc, không biết chính mình mang thai, sau đó biết đến thời điểm, đã không thể không sinh, vì thân thể hảo sao. Chuyện này còn phải chờ Dương Đông trở về mới có thể giải đáp. Ngươi vừa rồi vì cái gì không cho các nàng nói hải tử là của ta? Trần Chính đột nhiên hỏi. Dương Tịnh hoàn hồn, không nghe rõ Trần Chính nói hỏi, ngươi nói cái gì? Hải tử là của ta, vì cái gì không cho các nàng nói? Dương Tịnh nghĩ nghĩ, ta không nghĩ làm công tác của ngươi đã chịu ảnh hưởng. Ngươi vì ta suy nghĩ. Trần Chính kinh hỉ hỏi. Ân. Dương Tịnh gật đầu. Trần Chính vẫn luôn banh mặt, lại lần nữa nhu hòa, khỏe miệng lại dơ lên một cái độ cùng. hắn trong lòng vui sướng, thậm chí thật ngượng ngùng, nói, ngồi trên đến đây đi, chúng ta về nhà, mẹ cùng hai tử ở nhà chờ đâu. Hảo! Dương Tịnh ngồi trên xe đạp hậu tòa, ở xe đạp sử thượng đại đường đất khi, điên một chút, Dương Tịnh chủ động mà dối cánh tay ôm lấy Trần Chính thon chắc eo, Trần Chính cả người cứng đờ, trên mặt nóng lên, khỏe miệng lại lần nữa cong cong. Dùng sức giống chân bàn đạp. Dương Tịnh nhận thấy được Trần Chính thân mình cứng đờ, thế nhưng cũng đi theo run sợ, nàng cố ý hướng hắn nhích lại gần. Hắn đặc biệt tái sách sẽ, trên người có loại thanh thanh lá lách mùi vị, đặc biệt hảo vị. Dương Tịnh chính hướng tiếp cận, nghe được có người lớn tiếng kêu Dương Tịnh. Dương Tịnh dọa chạy nhanh buông tay, cùng lúc đó Trần Chính cũng sát áp, đem xe đạp dừng lại. Dương Tịnh. Dương Tịnh. Dương Tịnh từ xe đạp trên ghế sau xuống dưới. Hướng bốn phía xem, rốt cuộc nhìn đến một cái đen nhánh nam nhân từ nhỏ mương máng vừa đi tới, nam nhân vóc không cao, tay trái xách theo một cái sọt, tay phải xách theo giày vải, ống quần cuốn lên tới, cẳng chân bụng dưới đều là bùn. Ai? Trần Chính hỏi Dương Tịnh. Dương Tịnh không trả lời, thầm nghĩ, ta ai đều không quen biết. Dương Tịnh. Thật đúng là người A. Người nọ cười đi lên đại lộ. Dương Tịnh đành phải cười, đãi nam nhân đến gần. Dương Tịnh mới thấy rõ ràng nam nhân ở bắt cá, xót nửa xót cá trích, cá chuối, liên cá còn ở tung tăng nhảy nhót đâu. Không quen biết ta đi. Nam nhân cười. Dương Tịnh ngựa ngùng mà cười. Ta là ngươi đại hổ ca A, không nhớ rõ. Đại hổ cười, lộ ra một ngụm xem thường nói, ngươi khẳng định không nhớ rõ ta, đều nhiều ít năm không gặp, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới ngươi, biến như vậy xinh đẹp như vậy phong cách Tây A. Dương Tịnh cười. Trần Chính trên mặt có chút không vui, có người khen Dương Tịnh, hắn đã cao hứng lại không cao hứng, cao hứng chính là có người cùng hắn giống nhau thật tinh mắt, không cao hứng cũng là có người cùng hắn giống nhau thật tinh mắt. Này ai? Đại Hổ hỏi. Dương Tịnh cười nói, ta đối tượng, Trần Chính. Đối tượng? Trần Chính trên mặt không vui, lập tức biến mất không thấy, lễ phép mà hướng đại Hổ nói, ngươi hảo. Đại Hổ cũng nói, khách khí. Ngược lại nhìn về phía Dương Tịnh hỏi.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 Ta và ngươi ca trước kia đi ra ngoài làm công, ngay từ đầu tiến nhà máy làm dây chuyển sản xuất, một tháng tiền lương 20 đồng tiền, giữa trưa liền bao một bữa cơm, ta và ngươi ca đều chê ít, còn chưa đủ cấp trong nhà gửi. Sau lại bảy tìm tám tìm, chúng ta liền tìm dọn hoa sống, một tháng 50 đồng tiền, bao ăn bao ở, nhưng là quá mệt mỏi, ngươi biết đều làm gì sao? Ta ở kia một hai tháng, chúng ta đầu tiên là dọn than đá, xe lửa từ nơi khác kéo than đá lại đây. Chúng ta liền ở đường dây chỗ đó chờ, chờ than đá vừa đến, chúng ta liền hướng xe vận tải thượng kháng, sau đó đi đến một cái khác địa điểm lại dỡ xuống tới. Sau lại, ngươi biết trong thành cái nhị tầng lầu phong đi. Không phải đại hình cái, chính là tiểu gia nhà nghèo cái, lại không cần máy móc, chính là chúng ta này đó hướng lên trên khiêng sàn gác, hướng lên trên kéo sàn gác. Mẹ nó, mệt chết, ta làm một tháng làm không đi xuống, ngươi ca chính là không trở lại còn phải nơi nơi đi theo lão bản chạy việc, ở một chỗ đại không lâu, ngươi ca thật có thể chịu khổ, một người có khả năng hai người việc, lão bản thích chứ hắn. Đại hồ còn ở lại nhảy nói, Dương Tịnh lại là nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, bao ăn bao ở một tháng 50 đồng tiền, cho nên Dương Đông đem 50 đồng tiền đều gửi cho nàng. Dương Tịnh hút một chút cái mũi hỏi, đại hồ ca, ngươi biết thế nào mới có thể tìm được ta ca sao? Cái này thật không biết, công tác địa điểm không cố định, Ngươi chờ hắn ăn tết trở về đi. Đại hổ nói, đều kết hôn, cũng đừng hướng bên ngoài chạy. Dương Tịnh không có nói tiếp. Lúc này Sơn loan thôn thôn đầu có người tới tìm đại hổ. Đại hổ lên tiếng, sau đó từ sọt vớt ra hai điều lại đại lại phì cá trích đưa tới Dương tỉnh trong tay nói. Mội tử, cầm, trở về thiêu ăn, mới mẹ thực, bổ đâu. Đại hổ ca liền đi trước, chờ thêm năm ngươi ca trở về. Ta tái hảo hảo cùng hắn uống hai chung. Tái hảo hảo tự một tự. Hảo. Dương Tịnh máy móc mà ứng đại hổ một tiếng. Đại hổ huy xuống tay. Sau đó xoay người hướng sơn loan thôn thôn đầu đi đến. Dương Tịnh túi đầu. Ngón tay cắn câu một cái tinh tế dây thừng. Dây thừng hai đầu xuyên hai điều tồn tại cá trích. Cá trích một phịch. Cái đuôi vứt ra vài giọt vết nước. Vừa hảo ném đến Dương Tịnh đôi mắt bên. Dương Tịnh rỗi tay đỡ khỏe mắt. Dương Tịnh. Trần Chính vội tiếp nhận hai con cá cho rằng Dương Tịnh ở khóc, đau lòng mà duỗi tay đem Dương Tịnh ôm vào trong lòng. Dương Tịnh vội vàng đẩy ra hắn. "Làm sao vậy?" Trần Chính Sốt ruột hỏi. "Làm người nhìn đến chúng ta ấp ấp ôm ôm thành bộ dáng gì?" Dương Tịnh ngắm nhìn chung quanh nói, "Ta cho rằng ngươi, cho rằng ta thương tâm rơi lệ." Dương Tịnh duỗi tay lại lần nữa vớt khỏe mắt, vừa rồi nàng nghe được Dương Đông sự tình, nàng thật sự chua xót khổ sở nước mắt ở hốc mắt thẳng đỏ quanh. Bất quá thực mau nàng thấy rõ ràng hiện thực, biết chính mình làm cái gì, nói, loại này thời điểm căn bản không phải thương tâm khổ sở thời điểm. Đó là, Trần Chính nhìn không chớp mắt mà nhìn, ta muốn cho chính mình quá thực hảo, làm chính mình có năng lực trợ giúp ca ca, chờ đến hắn ăn tết trở về, không bao giờ làm hắn chịu khổ. Dương Tịnh thận trọng mà nói, Trần Chính mần ra, hắn cho rằng Dương Tịnh sẽ ghé vào trong lòng ngực hắn thất thanh khóc giống, mờ mịt vô thố. Xem ra là hắn xem thường nàng, nàng như cũng là độc lập, kiên cường, có chủ kiến. Như vậy Dương Tịnh Mỹ không giống người thường, lại vừa lúc làm hắn vô pháp tự kiềm chế, hắn không tự chủ được mà giơ khai hai tay, hướng Dương Tịnh. Dương Tịnh vội nói, "Đừng ôm, này ly thôn đầu không xa. Người trong thôn đều nhận thức ta, nhìn đến không biết sau lưng nói như thế nào đâu." Trần chính hậm hực mà thu hồi hai tay, trong lòng ngứa. "Đi thôi, mau về nhà đi." Dương Tịnh thúc giục, Trần Chính cá treo ở xe đạp tay lái thượng, cưới lên xe đạp, chở Dương Tịnh hướng huyện Thành đi. Trên đường Trần Chính hỏi, chúng ta đây khi nào kết hôn? Người nói đi. Dương Tịnh hỏi lại. Hôm nay buổi tối. Trần Chính nói. Dương Tịnh bị Trần Chính đậu cười, duỗi tay muốn ninh Trần Chính trên người thịt, phát hiện trên người hắn tất cả đều là ngạnh trói trói. Căn bản xả không ra thịt ninh, đành phải hướng hắn trên eo đánh một chút nói, nói bậy gì đó. Chờ ta ca trở về lại định nhật tử. An Tết. Có điểm lâu rồi. Cũng liền hai tháng nhiều một chút điểm. Dương Tịnh nói, chúng ta lại chuẩn bị chuẩn bị. Ngươi cùng len ken len ken nhiều hơn bồi dưỡng cảm tình. Thừa dịp này hơn hai tháng, ta lại nhiều kiếm ít tiền. Nói không chừng có thể cho Dương Đông tìm một cái phát tài chi đạo. Ngươi muốn như thế nào kiếm tiền? Trần Chính hỏi. Dương Tịnh vốt trong tay một trương tờ giấy, hướng Trần Chính trước mặt thấu thấu, nói.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 Dưới chân phát lực, xe đạp nhanh chóng ở đại đường đất thượng hành xử, gặp được gồ ghề lồi lõm địa phương, xe đạp sóc nảy một chút, Dương Tịnh liền chạy nhanh ôm Trần Trinh Eo, cuối cùng mặt đường qua kém, Dương Tịnh ở tiến Tây Bảy giảm phía trước, toàn bộ hành trình ôm Trần Trinh Eo. Bởi vì hai người ở Sơn Loan Thôn trì hoãn thời gian khá dài, chờ hai người đến Tây Bảy giảm khi, đã là nhật mộ Tây Sơn, lập đông nhiệt độ không khí nói hàng liền hàng, giờ phút này không khí lạnh lạnh. Đường cái thượng ít hỏi mấy người đều là ăn mặc màu xám áo đơn xúc đầu đang nói chuyện, Dương Tịnh nhìn bọn họ bộ dáng đều lãnh. Đột nhiên hạ nhiệt độ. Dương Tịnh ngồi ở xe đạp trên ghế sau hướng Trần Chính nói, không biết len ken len ken lạnh hay không. Mẹ sẽ cho bọn họ thêm quần áo. Trần Chính nói xong, hỏi, ngươi lạnh hay không? ta không lạnh. Dương Tịnh miệng thượng đáp lời, trong lòng vẫn là lo lắng len ken len ken có thể hay không lạnh, có thể hay không đông lạnh. Tiểu hài tử sức chống cự rất kém cỏi. Trần Chính cưỡi xe đạp mới vừa chuyển cái cong, Dương Tịnh liền gấp không thể chờ mà dò ra đầu về phía trước. Theo đường cái vừa lúc có thể thấy Trần gia đại viện tử, vừa vận đại viện tử trước có hai cái tiểu nhân ảnh nhi đang ở chơi đùa, nhưng còn không phải là len ken len ken sao? Dương len ken, Dương đương đương, Dương Tịnh kêu một tiếng, đang ở chơi đùa len ken len ken quay đầu nhìn lại. Nhìn Trần Chính cười xe đạp lại đây, lại nhìn dò ra đầu Dương Tịnh, khuôn mặt nhỏ tức thì hiện lên kinh hỉ, lập tức bước ra cẳng chân, chạy như bay qua đi, cái miệng nhỏ kêu, mụn mụ mụn mụn. Mụ. Dương Tịnh không đợi xe đạp đỉnh, trực tiếp từ xe đạp thượng nhảy xuống, hướng về phía len ken len ken dối khai hai tay, hướng len ken len ken chạy tới, ôm len ken len ken, nàng là không có sức lực đem hai đứa nhỏ đều bế lên tới, bất quá đều ôm vào trong ngực là không thành vấn đề mụ mụn, người rốt cuộc đã về rồi. Đương đương nói. Mụn mụ người đói bụng sao? Len Ken hỏi. Dương Tịnh nhất nhất trả lời lúc sau hỏi, trời đã tối rồi, các ngươi như thế nào không tiến sân, ở chỗ này làm gì? Chờ mụn mụ, mụ. Len Ken Len Ken cùng nhau trả lời. Nghe được tiếng la hông lệ mẫn, lúc này từ đại viện tử đi ra, đón nhận trước nói, Dương Tịnh, trần chính các ngươi đã trở lại. Dương Tịnh lên tiếng. Vương lệ mẫn cười lại trở về một câu, sau đó tiến đến Trần Chính trước mặt nhỏ giọng do hỏi, Nhi tử, Dương Tịnh sự tình trong nhà giải quyết như thế nào? Rất thuận lợi. Trần Chính trả lời. Kia Hàn thục cầm cùng tôn đỏ thấm sao nói. Tìm thôn chủ nhiệm cùng thôn bí thư chi bộ giải quyết, thuyết minh Dương Tịnh cùng các nàng là hai nhà người, các nàng không lời nào để nói. Vậy là tốt rồi. Kia Dương Tịnh phát gả làm sao đâu? Vương lệ mẫn lại hỏi. Từ sơn loan thôn chính mình phòng ở phát gả, đến lúc đó tìm thân thích tới đưa gả. Trần Chính nói, kia gì thời điểm kết hôn đâu. Mẹ, người trước đừng hỏi, về trước ra, trong chốc lát rồi nói sau. Trần Chính nói, vương lệ mẫn cũng chính là nóng nội, muốn biết tình huống, liền nhịn không được hỏi nhiều Trần Chính vài câu. Thấy Trần Chính đại khái tình huống đều nói, trong lòng cũng yên tâm, cười nói, hành hành, ta cơm đều làm tốt. Lenken 12 phải chờ Dương Tịnh trở về lại ăn cơm đâu. Dương Tịnh lúc này lôi kéo Lenken Lenken đi tới, nói, vương thẩm, Lenken Lenken trên người quần áo là người mua. Dương Tịnh trước khi đi, Lenken Lenken trên người xuyên chính là chọn bộ thêm hậu bộ đầu miên chất mũ quả dưa y trở về thời điểm một người trên người nhiều kiện thêm hậu tiểu láo khoác, thoạt nhìn chất lượng còn thực hảo. Ân, buổi chiều 13, 4 giờ chung thời điểm, ta cảm thấy liền có điểm lạnh. Gia Đi ô cũng nói muốn hạ nhiệt độ, vừa lúc ta đi mua đồ ăn, liền đi phùng thanh thời trang trẻ em cửa hàng mua hai kiện, cũng không thể đồng lệnh hai hài tử A. Vương Lệ Mẫn cười nói. Dương Tịnh vừa mới muốn tỏ vẻ cảm tạ, cùng với đưa tiền khi, Vương Lệ Mẫn liền nói, đi thôi đi thôi, chạy nhanh ăn cơm, len ken len ken đã sớm đói bụng đi. Ấn. Hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau nói. Dương Tịnh cười. Trần Chính tiến đến Dương Tịnh trước mặt nói. Đừng làm như người xa lạ, về sau chúng ta sẽ đối với các ngươi càng tốt. Dương Tịnh nghiêng đầu xem Trần Chính. Trần Chính cũng nhìn Dương Tịnh, cuối cùng không địch lại Dương Tịnh ánh mắt. Trước đem mặt thiên lại đây, Dương Tịnh xỉ một tiếng cười. Mụn mụn, ngươi cười gì? Len Ken nghe được Dương Tịnh cười, ngẩng lên đầu nhỏ hỏi. Không gì, đi, ăn cơm đi. Dương Tịnh nói. Hảo. Len Ken gật đầu. Từ có Len Ken Len Ken. Vông lệ mẫn môi đốn làm đều thực phong phú, trước kia chỉ có trần chính khi, hạ chén mì véo mấy cây lá cải bỏ vào đi, lại đánh cái trứng gà, chính là một bữa cơm. Hiện tại đốn đốn đều sẽ có thịt, không có thịt cũng sẽ có thịt đi, hơn nữa liên tiếp mà hướng len ken len ken trong chén kẹp. Dương tịnh buồn không nghĩ hôm nay buổi tối còn ở ông lệ mẫn nơi này ăn, chính là không chịu nổi ông lệ mẫn nhiệt tình, đành phải lưu lại, lại một lần cùng trần chính, vông lệ mẫn cùng nhau ăn cơm. Kỳ thật ta, Lenken Lenken đã sớm đói bụng. Chính là Lenken một hai phải chờ Dương Tịnh cùng nhau ăn, cho nên hai đứa nhỏ một chút cũng không ăn. Vương Lệ mẫn cười nói. Dương Tịnh nhìn về phía Lenken hỏi, người đói bụng, như thế nào bất hòa muội muội ăn trước một chút lót một lót bụng đâu? Bởi vì ta không chê không được gửi mấy. Lenken nói. Nói như thế nào đâu? Lenken nhìn về phía Dương Tịnh nói, muội mụn, mụn, ta hiện tại hảo có thể ăn, ta ăn lên. Liền ta chính mình đều sợ hãi, ta đem cơm ăn xong rồi, mụ mụ ngươi liền ăn không được. Nghe xong Trần Chính trước cười, duỗi tay vướt len ken đầu nhỏ. Dương Tịnh, Vương Lệ Mẫn cũng đi theo cười. Đừng cười đừng cười, chạy nhanh ăn cơm. Vương Lệ Mẫn tiếp đón. Lúc này, Lý Mậu Vân phủng chén lại đây xuyến môn. Vương Lệ Mẫn cầm tiểu băng ghế làm nàng ngồi, Lý Mậu Vân bưng chén, ngồi ở Trần Chính nhà chính cửa, một mặt nhìn len ken tiểu siêu thị tình huống. Một mặt nói tần ca cao chuyển nhà chuyện này, nói là ông lệ mẫn mang theo len keng len đi mua quần áo thời điểm. Tần ca cao bắt đầu dọn đồ vật, nhưng là chuyển đến dọn đi cũng không dọn vài món, nhưng thật ra đem đại quân dứt lấy, sau đó đồ vật lại bị đại quân sách đã trở lại trong phòng. Dương Tịnh giật mình hỏi, tần ca cao không thuê. Trần Chính cũng rất kinh ngạc. Ông lệ mẫn mặc trong chốc lát, nói, là ta làm nàng đi. Dương Tịnh, Trần Chính sử sốt.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 Vội tiếp đón, nha, là đại quân Á ăn cơm sao. Chạy nhanh tiến vào. Lý tỉ, ăn. Làm gì đâu. Ta tìm Trần Chính. Nói đại quân liền hướng trong biện toảng, hướng Trần gia nhà chính đi. Nhìn đại quân tới, vương lệ mẫn nhiệt tình mà tiếp đón. Dương Tịnh cũng hàn huyên vài câu, Trần Chính chỉ vào ghế nói, ngồi. Đại quân ngồi xuống, một bộ bất an bộ dáng. Dương Tịnh liếc liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Trần Chính. Trần Chính nhanh chóng đem trong chén cơm ăn xong, buông chén liền phải đứng lên khi, Dương Dương khuôn mặt nhỏ từ trong chén nâng lên tới nói, "Thúc thúc, ngươi sao không ăn? Thúc thúc ăn no. Ta đều còn không có ăn no, ngươi sao ăn no đâu?" Dương Dương mãi thanh mãi khí mà nói, "Ngươi lại ăn chút đi." Trần Chính bị Dương Dương đáng yêu bộ dáng manh đến, cúi xuống đang ở Dương Dương khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái nói, "Thúc thúc không ăn, ngươi ăn nhiều một chút đi." Quay đầu nhìn về phía Lăng Ken, cũng sờ sờ len ken khuôn mặt nhỏ, sau đó nhìn về phía đại quân, hai cái cùng nhau ra sân. Hai người bọn họ làm gì? Vương lệ mẫn nhìn về phía Dương tỷ hỏi, có nói cái gì, còn không thể nói ở chỗ này, một hai phải đi ra ngoài nói. Dương tịnh lắc đầu, ta cũng không biết. Đương đương quay đầu nhìn rời đi đại quân cùng Trần Trinh nói, đại quân thúc thúc không có ta thúc thúc đẹp. Dương tịnh rồi nói, ngươi cái tiểu xú Mỹ, ngươi biết cái gì đẹp hay không? Đương đương tay nhỏ che lại cái miệng nhỏ hì hì cười. Vương lệ mẫn lại nhạc lên, đương đương nói không sai, đại quân sắc thật không có Trần Chính lớn lên hảo, nhưng là đại quân cũng không kém. Cùng lúc đó, Trần Chính đã đi theo đại quân ra đại viện tử, đi ra đại viện giờ tí, đại quân liền đưa cho Trần Chính một cây hồng song hỉ yên, Trần Chính cho rằng cái gì đại sự, sắc mặt ngưng trọng mà tiếp nhận tới, ai ngờ đại quân liền nói tần ca cao. Trần Chính nếu mày! Hôm nay Ca Cao đến ta trước mặt khắp tới, nói ông Thẩm không cho nàng ở chỗ này ở. Đại quân nói, "Chuyện này ngươi tìm ta mẹ nói đi." Trần Chính nói xong liền hướng đại viện tử tiến. Đại quân giữ chặt Trần Chính, nói, "Huynh đệ, ta nếu là cùng ông Thẩm vừa nói, không hai ngày ta mẹ sẽ biết, lại quá hai ngày ta ba sẽ biết. Tạm thời không thể cho hắn biết." Trần Chính quay đầu lại, hỏi, "Ngươi sẽ không thật cùng Tần Ca Cao chỗ đi?" Cũng không có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 Chính ngươi không biết. Không có một chút xử đối tượng cảm giác sao? Đại quân vào đầu, ta này không vừa mới bắt đầu sao? Hơn nữa ta trước kia cũng không chô quá đối tượng, là không? Chân chính những mày, không biết nói cái gì hảo, quá trong chốc lát hỏi, nàng làm ngươi tới cùng ta nói. Không phải, nàng chính là nói, ở chỗ này trụ khá tốt, địa phương khác cũng chưa nơi này sạch sẽ, sạch sẽ, an toàn, nàng không nghĩ dịch chỗ ngồi. Ở chỗ này cũng chủ thói quen. Ngươi nói nàng một cái cô nương ra ra tới làm công, cũng rất không dễ dàng, có phải hay không? Đại quân nói, một lòng mà muốn cho Trần Chính đồng ý. Trần Chính đem lộng trong tay điền, suy nghĩ, này đó lời nói có thể ở đại quân trước mặt nói, này đó lời nói không thể. Một lát sau, mở miệng nói, đại quân, ngươi biết ta cùng Dương Tịnh muốn kết hôn đi. Ơn, đúng vậy, chúc mừng a. Đại quân nét miệng cười. Cảm ơn. Ta một kết hôn trong nhà liền nhiều ba người. Ngươi ông thẩm cho tới nay ý tứ đâu, là đem tần ca cao kia gian phòng ở đàng ra tới, cấp len ken len ken dùng, lập tức len ken cùng đương đương cũng lớn, đạt được khai trụ. Trần Chính uyển chuyển mà nói. Trần Chính, ý của ngươi là. Nhà ngươi bên cạnh nô mẹ nó phòng ở khá tốt, ly ngươi cũng gần. Nô mẹ cùng ngươi ông thẩm quan hệ khá tốt, có thể đi nói nói. Trần Chính nói. Đại quân sắc mặt tức khắc lôi kéo, người ý tứ chính là ta lại đây cầu tình cũng vô dụng. Các ngươi chính là hạ quyết tâm không cho Tần Ca cao ở nơi này đúng không? Trần Chính trầm mặc. "Hảo, Trần Chính, ta đây đã biết." Đại quân trầm khuôn mặt, quay đầu liền đi. "Đại quân, đại quân." Đang từ sân ra tới Uông Lệ Mẫn, nhìn đến đại quân nổi giận đùng đùng mà đi rồi, tiến lên thê. "Đại quân không lý, ngạnh cổ đi vào trong bóng tối." Trần Chính Sao? Đại quân đây là sao? Vương lệ mẫn quay đầu hỏi Trần Chính, ta kêu hắn hắn cũng không để ý tới. Trần Chính xem một cái vương lệ mẫn nói, vì tần ca cao chuyện này. Vương lệ mẫn là người thường trải, rất nhiều sự tình vừa thấy tưởng tượng cũng liền minh bạch, lại liên hệ đại quân gần nhất một ít hành vi cử chỉ. Vương lệ mẫn đã biết cái thất thất bác bác, nàng hỏi, có phải hay không đại quân coi trọng tần ca cao? Trần Chính cam chịu. Sau đó đại quân vừa rồi tới nói tốt cho người, làm Tần Ca Cao tiếp tục ở chỗ này trụ. Người không đáp ứng, đại quân liền khí. Ân. Trần Chính Tử trong túi móc ra một hộp que diêm, xoa lúc sau, đem yến điểm. Đại quân cũng quá không hiểu chuyện, chúng ta trước không nói Tần Ca Cao người này tâm thuật bất chính, thường thường thích chiếm người khác tiện nghi, châm ngòi ly dắng gì, liền nói đại quân hắn cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, này đâu đâu điểm nhi chuyện này. Liên nhăn mặt, đây là làm gì nha? Vương lệ mẫn trong lòng không vui. Mẹ, không có việc gì, đại quân cứ như vậy, ngày mai thì tốt rồi. Trần Chính chịu Yên cười nói. Hảo cái gì hảo, chờ xem, đại quân không tin lời nói, quay đầu lại ở tầng ca cao trên người có hại sẽ biết. Vương lệ mẫn nói. Trần Chính cười, nào có như vậy nghiêm trọng? Vương lệ mẫn hử một tiếng, sau đó mới nhớ tới hỏi, cứ như vậy cấp ra tới. Ăn no sao? Nó rồi, Dương Tịnh đâu? Ở nhà chính buổi hải tử chơi đâu? Ta đi xem. Trần Chính bóp tắt tàn thuốc, xoay người vào đại viện tử, thẳng vào nhà chính, mở nhạt lay động dưới đèn. Dương Tịnh chính lôi kéo bao tải, đem hôm nay buổi sáng mua tiểu cặp sách cấp len ken len ken trên lưng. Len ken ken Mỹ tư tư mà tại chỗ nhảy tới nhảy lui. Về sau, liền đem tiểu nhân thư, phấn viết đầu. Ly nước còn pha lê cầu đều đặt ở cặp sách, còn có len ken súng bắn nước cũng có thể phóng tới cặp sách, đã biết sao? Dương Tịnh nói. Đã biết. Len ken len ken gật đầu. Mụ mụ, ngươi thật sự đối ta thật tốt quá. Len ken nói. Dương Tịnh ninh len ken tiểu thịt mặt nói, bởi vì trên đời chỉ có mụ mụ hảo A. Ba ba cũng không kém nhà. Trần Chính cười nói tiếp. Ai là ba ba? Len ken hỏi. Trần Chính vừa muốn nói. Bị Dương Tịnh ngăn cản, Trần Chính khó hiểu mà nhìn về phía Dương Tịnh, Dương Tịnh nhỏ giọng nói, ta chuyện kể trước khi ngủ còn không có giảng toàn diện, chờ bọn họ khai hình thành loại này ý thức lúc sau, bọn họ sẽ tự nhiên mà vậy mà tiếp thu. Ngươi thật phiền toái. Trần Chính nói. Dương Tịnh hỏi lại, ngươi ghét bỏ ta. Sẽ không? Trần Chính cười. Len ken len ken ngẩng đầu nhỏ, xem Dương Tịnh, Trần Chính cười ngươi một lời ta một ngữ lui tới không khí tương đương hài hòa, hai tên gia hỏa cũng cảm giác được đến. tại đây bầu không khí hạ, tương đương thả lỏng, cũng liền quản không được để tài vừa rồi. Dương Tịnh ngẩng đầu hỏi, mượn một chút nhà ngươi điện thoại được không? nàng sở dĩ ăn cơm xong không đi, chính là vì mượn điện thoại dùng. còn dùng nói sao? ngươi trực tiếp đi đánh a. Trần Chính nói. Dương Tịnh cười hỏi, về sau có người tới tìm ta, cũng có thể tìm cái này điện thoại sao? đương nhiên có thể. Mẹ ngươi có thể hay không phiền? Đó là ta mẹ." Dương Tịnh cười, sau đó hỏi, "Nhà ngươi số điện thoại nhiều ít?" Trần Chính báo một chút, Dương Tịnh nhớ kỹ, nhìn về phía Lenken Lenken nói, "Lenken Lenken, các ngươi ở chỗ này chờ, mụ mụ tiến Tây phòng gọi điện thoại, được không?" "Hảo, ngươi đi đi." Lenken nói, lúc này hắn cùng đương đương lực chú ý đều tập trung ở cặp sách mới mặt trên đâu. "Dương Tịnh, Trần Chính không có đoan đi dầu hòa đèn." mà là cầm đèn tin vào tây phòng. Chỉ chốc lát sau bông lệ mẫn tẩy hảo chén, đến nhà chính tới bồi len ken len ken chơi. Tây trong phòng, Trần Chính cầm đèn tin chiếu, Dương Tịnh nhấn tờ giấy thượng số điện thoại quay số điện thoại, để nhất biến không ai tiếp, Dương Tịnh buông điện thoại, nhìn về phía Trần Chính. Trần Chính nói, cái này điểm khả năng cùng chúng ta giống nhau, mới vừa ăn qua cơm chiều, là có thời gian tiếp điện thoại, ngươi lại đánh một lần. Hảo! Vì thế Dương Tịnh lại bắt đánh. Lần này bắt thông đầu kia là cái giọng nam. Dương Tịnh chạy nhanh tự báo ra danh, Ngươi hảo, ta là Dương Tịnh. Ngươi hảo. Đối phương nói, Là cái dạng này, Phía trước có vị tiên sinh tới Lenken tiểu siêu thị tìm ta, Muốn mua bảo mễ đồng, Kết quả ta không ở tiểu siêu thị, Vị tiên sinh này cho ta để lại cái này số điện thoại, Không biết ngươi hay không biết vị tiên sinh này. Dương Tịnh nói, Nga nga, Dương Tịnh A, ta nhất thời không phản ứng lại đây, chính là ta A. Đầu kia vang lên nam nhân sang sảng tiếng cười. Ngươi là? Dương Tịnh hỏi. Ngươi không nhớ rõ ta? Xin lỗi, nhớ không rõ lắm. Nam nhân cười rộ lên nói, ngươi đã quên, ngày đó ở huyện thành cung tiêu xã cũ sân khấu kia sướng tuần khi, ngươi cùng ngươi nhi tử sách theo rổ bán bạo mễ đồng, cuối cùng nửa rổ đều làm ai mua? Dương Tịnh một chút nhớ tới, kinh hỉ mà nói. Nguyên lai like là ngươi a, là ta, ta kêu Phùng Vệ Cường, Phùng Tiên sinh ngươi hảo ngươi hảo, Dương Tịnh nhiệt tình mà Hàn Huyên vừa lật, Phùng Vệ Cường cũng cùng Dương Tịnh nói một ít lời khách sáo, sau đó thực mau vào nhập nói chuyện chủ đề, ý tứ chính là Phùng Vệ Cường phía trước đếm Dương Tịnh bán bạo mễ đồng, cảm thấy da mỏng hưng giòn ngọt mà không nhị, thập phần ăn ngon, liền tưởng trước định một đám thử xem xem. Dương Tịnh vừa nghe, trong lòng vui sướng nói, có thể.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 cũng liền sẽ không chuyên môn đi một chuyến len ken tiểu siêu thị, hơn nữa một ngàn căn bạo mễ đồng, nói nhiều cũng không nhiều lắm, cũng liền ba mươi đồng tiền, cái này nguy hiểm Dương Tịnh chính mình cũng gánh vác hởi, quan trọng nhất chính là bắt phùng vệ cường một cái hảo cảm. Dương Tịnh lập tức nói, không cần, không cần, đến lúc đó ngươi tới bắt hoa thời, Điểm lại đưa tiền là được. Thành. Dương Tịnh rất khoát lưu loát làm phùng vệ cường rất là thưởng thức.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 Trần Chính nói, hai chữ này nhi ngươi là cùng ta nhi tử học. Dương Tịnh cười nói, cũng là ta nhi tử. Trần Chính nói, liền lại giống Dương Tịnh lại gần vài phần, đem Dương Tịnh tệ ở hắn cùng cái bàn chi gian, tay đáp ở nàng trên eo. Làm gì? Dương Tịnh nhỏ giọng hỏi. Trần Chính tay vướt ve nàng mảnh khảnh eo, tâm bang bang mà nhảy, miệng khô lưỡi khô mà hướng Dương Tịnh bên môi rửa. Mũi mũi. Len Ken trong trẻo thanh âm từ nhà chính chuyển tới, mụ mụ. mụ mụ vây điểu. Trần Chính vẻ mặt thất bại. Dương Tịnh cười đẩy ra hắn nói, mau tránh ra, khuê nữ mệnh nhọc. Trần Chính chậm gì gì mà rời đi Dương Tịnh thân thể, ở Dương Tịnh phải đi khai khi, hắn rôi tay ở Dương Tịnh khẩn. Tiêu trên mông ninh một phen. Người. Dương Tịnh quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chen chân vào liền hướng trên người hắn đá. Hắn ăn một chân. Trong lòng còn Mỹ tư tư. Không biết xấu hổ. Dương Tịnh đỏ mặt mắng một câu. Trần Chính vướt cái mũi nhạc A. Mụn mụn. Người đã khỏe không có. Len Ken ở nhà chính kê Hảo hảo. Dương Tịnh từ tây phòng đi ra, thấy đương đương đã ngủ ở vông lệ mẫn trong lòng lực. Ta tôi ôm đi. Dương Tịnh nói. Không bằng làm nàng cùng ta ngủ đi. Vương lệ mẫn nói. Không được, muội muội sẽ khóc. Len Ken nói. Muội muội nhìn không tới ta, muội muội sẽ khóc. Vậy ngươi cùng muội muội cùng nhau cùng nãi nãi ngủ. Len ken lắc đầu, không được, ta nhìn không tới mụ mụ ta sẽ khóc. Vương lệ mẫn cùng Dương Tịnh cười. Trần Chính vãn một bước ra tới, nói: Mẹ, ta tới ôm đương đương đi. Vương lệ mẫn là muốn mang cháu trai cháu gái, bất quá hiện tại cháu trai cháu gái cùng nàng không quá thân, cũng chỉ hảo trước giao cho Dương Tịnh. Nàng lại tưởng lên lầu giúp Dương Tịnh cấp cháu trai cháu gái tẩy tẩy lộng làm cho, nhưng là nhi tử ở, nàng lại nhịp. Vì thế Trần Chính ôm đương đương, Dương Tịnh ôm Len Ken lên lầu 2. Trần Chính nhìn nấu nước, bồi Len Ken chơi. Dương Tịnh chờ thủy nhiệt lúc sau, cấp đương đương lau mặt sát tay rửa chân, sau đó lại đem đương đương đưa đến trong hồ chăn. Len Ken còn lại là chính mình động thủ, chỉ cần không lộng một thân thủy, Dương Tịnh đều rất vui lòng chính hắn mọi việc tự tay làm lấy. Trần Chính sợ người khác nói xấu, ở Dương Tịnh trong phòng chỉ đợi trong chốc lát, sau đó rời đi. Dương Tịnh tắt ôm len ken nằm ở trên giường, hỏi, hôm nay nhìn thấy bà ngoại cùng mợ, sợ hay sao? Không sợ, thật dũng cảm, ta muốn dùng súng bắn nước đánh các nàng. Vì cái gì vô dụng đâu, bởi vì thúc thúc nói, thương không thể tùy tiện đối với người đánh. Dương Tịnh phùng len ken khuôn mặt nhỏ cười hỏi, Dương len ken đồng chí, ngươi thích thúc thúc sao? nếu về sau chúng ta cùng nhau cùng thúc thuốc sinh hoạt, ngươi nguyện ý sao? Dương Tịnh hỏi. Len Ken suy nghĩ trong chốc lát, nói, nguyện ý. thật sự. Ân. Dương Tịnh vùm Len Ken khuôn mặt nhỏ, trong lòng vui vẻ không thôi. Sau đó trêu chọc nói, Dương Len Ken đồng chí, ngươi lại béo, mặt biến thật lớn à? Len Ken, không có, không có, mụ mụ, ta mặt không thay đổi đại, ta chiếu gương thời điểm. Như vậy tiểu nhân gương vẫn là có thể thịnh hạ ta mặt. Dương tịnh nghe ngôn ha ha cười rộ lên, lâu len ken nói, là là là, gương có thể thịnh hạ ngươi mặt, ngủ, chúng ta ngủ. Hảo! Ngày hôm sau buổi sáng, còn chưa tới Dương tịnh bình thường rời giường thời gian khi, cửa thang lầu chuyển đến lách cách lang cang thanh âm, Dương tịnh mở to mắt, vừa vặn lúc này, cửa phòng bị khấu vang, Dương tịnh rời giường kéo ra môn, nhìn đến trần chính bưng cơm sáng. Dương Tịnh hướng ra phía ngoài xem một cái, nhìn đến đại quân đang giúp Tần Ca cao dọn đồ vật. Bên ngoài lạnh lẽo, mau vào đi. Trần Chính thúc giục Dương Tịnh vào phòng nội. Dương Tịnh hỏi, Tần Ca cao thật dọn? Ân. Nàng như vậy thích ngươi, cư nhiên nguyện ý liền như vậy dọn đi rồi. Dương Tịnh hỏi, Trần Chính mày nhăn lại, nói cái gì đâu? Mau đi mặc quần áo đi, đừng đông lạnh chứ. Nga. Dương Tịnh hứng một tiếng. Chờ đến Dương Tịnh Trần Chính mang theo len ken len ken ra cửa khi, thần ca cao nguyên lai trụ phòng cửa phòng mở rộng ra, phòng nội đã rông tuyết, dưới lầu cũng không có thần ca cao cùng đại quân thân ảnh. Thật đi rồi. Dương Tịnh còn có điểm không tin. Trần Chính cũng xem một cái cửa phòng nói, thật đi rồi. thần ca cao thật đúng là đi rồi, có điểm không thể tưởng tượng đâu. Dương Tịnh ngược lại nghĩ đến ngày hôm qua đáp ứng vùng vệ cường một ngàn căn bạo mễ đồng chuyện này, thấy thời gian còn sớm. Liền cùng Trần Chính nói, Trần Chính, ngươi giúp ta xem một chút len ken len ken, ta đi đại quân chỗ đó một chuyến, cùng hắn nói muốn một ngàn căn bạo mễ đồng, trước cùng hắn nói nói, cũng làm hắn chuẩn bị chuẩn bị. Hành, ngươi đi đi, đừng trì hoãn lâu lắm, bằng không đi làm sẽ đến trễ. Trần Chính nói, Hảo, Dương Tịnh đến đại quân gia khi, đại quân chính một người ngồi ở nhà chính tiểu trước bàn cơm ăn cơm sáng, đại quân ba mẹ giống như không ở nhà. Dương Tịnh cười nói, đại quân ở ăn cơm A. Đại quân lười nhác mà ứng một tiếng, ân. Thúc cùng thẩm nhi đâu? Có việc nhi đi ra ngoài. Dương Tịnh cười cười nói, đại quân, ta ngày hôm qua tiếp một cái đơn tử, người nọ muốn một ngàn căn bạo mễ đồng, hậu thiên muốn hóa, ta và người nói một tiếng, giữa chưa tan tầm thời điểm, ta đưa mẹ cùng đường hóa học lại đây. Ra không được. Đại quân nói thẳng. Dương Tịnh sửng xuất hạ. Đại quân là làm sao vậy? Ngay thường nhìn thấy nàng đều là hi hi ha ha, hôm nay như thế nào bản một khuôn mặt, là tâm tình không hào sao. Dương Tịnh không nhiều đoán, mà là hỏi, làm sao vậy? Một ngàn căn cũng không nhiều lắm, rốt cuộc căn trường cũng không dài. Máy hỏng rồi, một cây cũng ra không được. Đại quân buồn đầu vừa ăn cơm vừa nói, cũng không thèm nhìn tới Dương Tịnh liếc mắt một cái. Máy hỏng rồi. Dương tỉ nghi hoặc hỏi, khi nào hư? Ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao? Ngày hôm qua buổi sáng đại quân còn tặng hai đại túi bảo mễ đồng đến ken tiểu siêu thị. Đêm qua hương. Đại quân nói. Kia khi nào tu hảo đâu? Dương tịnh lại hỏi, có phải hay không cái nào bộ kiện? Không tu. Đại quân nói thẳng. Dương tịnh lắp bắp kinh hãi, không tu, kia. Cha ta mẹ tuổi trẻ đại, nghe không được máy xảo, cũng kiếm không được mấy cái tiền, không tu. Về sau tìm khác sống làm. Đại quân cũng không ngẩn đầu lên mà nói. Dương Tịnh lại lần nữa sững sốt ngước mắt xem đại quân liếc mắt một cái, thực nhanh chóng mà nghĩ đến Trần Chính cùng tần ca cao hai người. Nghĩ đến đại quân tối hôm qua tìm Trần Chính nói chuyện, nghĩ đến sáng sớm đại quân giúp tần ca cao chuyển nhà, liền câu từ biệt nói đều không có nói. Dương Tịnh điều tiết cảm xúc, cười nói, hành, không tu liền không tu đi, ta lại tưởng biện pháp khác, ngươi từ từ ăn, ta đi rồi. Đại quân cũng không đáp lại, chờ đến Dương Tịnh xoay người, hắn mới ngước mắt nhìn về phía Dương Tịnh. Dương Tịnh sắc mặt ngưng trọng mà từ đại quân ra ra tới, chậm dại hướng đường cái đi. Máy hỏng rồi. Không tu. Về sau tìm khác sống làm. Thực rõ ràng, đại quân là không nghĩ lại cho nàng cung hóa, hơn nữa nguyên nhân chính là ở tầng ca cao cùng trần chính trên người. Đại quân thật đúng là xử trí theo cảm tính, hắn máy nói hư liền hỏng rồi thật là. Như vậy hiện tại liền có một vấn đề bãi ở Dương Tịnh trước mặt, đó chính là phùng vệ cường một ngàn căn bảo mễ đồng thượng chỗ nào lộng đi. Dương Tịnh nghĩ nghĩ mày liền linh ở cùng nhau. Thúc thúc, ngươi cũng đem ta nâng lên cao. Dương Tịnh đang xuất thần tiếng động, phía trước tiểu nại khang truyền vào trong hai Dương Tịnh ngẩn đầu vừa thấy, là trần chính ở đường cái thượng ôm len ken len ken thay phiên nâng lên cao. Hai cái tiểu ra hỏa một bị cử ở giữa không trùng. Nhạc tiểu thủ tiểu cước ở không trung loạn thịt cười khanh khách không ngừng, một chút cũng không sợ. Dương Tịnh cười đi lên trước, nói, lên khen, tiểu tâm cặp sách đồ vật cử rớt. Trần Chính buông len khen, nhìn về phía Dương Tịnh hỏi, cùng đại quân nói, ân Dương Tịnh gật đầu. Đại quân nói như thế nào? Hậu thiên có thể ra tới sao? Trần Chính biên nói, biên cấp len khen sửa sang lại tiểu y y phục Ra không được. Dương Tịnh vuốt len ken đầu nhỏ. Trần Chính sửng xuất hạ. Len ken ngẩng đầu nhỏ hỏi, vì sao a? Vì sao ra không được? Dương Tịnh cười nói, bởi vì đại quân thúc thúc nói, máy hỏng rồi, không thể làm bạo mễ đồng. Trần Chính nghe ngôn mày nhân lại, hỏi, chuyện gì xảy ra? Dương Tịnh cũng không nghĩ gạt Trần Chính, đem vừa rồi sự tình trải qua nói một lần cấp Trần Chính nghe. Trần Chính sắc mặt âm chầm nói, ta đi tìm hắn nói, đại quân lần này quá kỳ cục. Dương Tịnh một phen giữ chặt hắn, tìm hắn nói cái gì. Trần Chính nhất thời ngữ kết. Ngươi cho rằng đại quân trong lòng không rõ ràng làm sao. Đại quân kỳ thật cái gì đều biết. Dương Tịnh nói. Trần Chính nhìn về phía Dương Tịnh. Dương Tịnh cười nói, phía trước tần ca cao đuổi theo ngươi chạy, hướng trên người của ngươi rán. Phía trước đại quân khai ngươi cùng tần ca cao vui lùa Phía trước đại quân thường bẩn thỉu tần ca cao. Ta không tin đại quân chính mình không nhớ rõ này đó. Chân chính không nói lời nào. Hắn nghe không vào người khác nói, chúng ta cũng không có biện pháp. Vạn nhất tần ca cao lừa hắn. Vạn nhất không phải lừa hắn, không chuẩn nhân ra là chân ái đâu. Dương Tịnh hỏi lại, cảm tình chuyện này nói không chừng, liền lấy thế kỷ 21 nàng đại học khi một cái bạn cùng phòng, bạn cùng phòng bạn trai ngoại tình hai lần, bạn cùng phòng ở phòng ngủ khóc lớn, nàng cùng mặt khác bạn cùng phòng nhóm khuyên giải cha nam chia tay kết quả bạn cùng phòng trước nhưng không cùng cha nam chia tay, ngược lại ở Hòa Hảo lúc sau nói các nàng xen vào việc người khác, độc thân cậu hâm mộ người khác giải cầu lương, cô ý muốn chia rẻ ân ái tình lữ, cảm giác này quả thực là. Tất cậu. Từ đây lúc sau, Dương Tịnh lại không khuyên người khác chia tay, điểm đến mới thôi, miễn cho rơi vào một cái chư bắt dưới chiếu gương, trong ngoài không phải người. Lúc này, Dương Tịnh thấy Trần Chính mày nhăn, duỗi tay v้าง trụ hắn cánh tay. Cười nói, đi làm, đi làm đi. Ngươi còn nhạc. Trần Chính sắc mặt banh. Có cái gì hảo khổ sở? Ngươi kêu một ngàn căn bạo mễ đồng làm sao bây giờ? Trần Chính hỏi. Ngươi lo lắng ta a? Dương Tịnh đột nhiên vừa hỏi. Trần Chính bị nghẹn mặt đỏ bừng. Dương Tịnh cười. Ta tưởng chính mình mua cái bạo mễ đồng cơ. Tưởng đem này đó tiểu sinh ý làm lên. Vừa lúc ăn tiết khi, ta ca trở về, quà tay cho hắn làm. Trần Chính nhìn Dương Tịnh nhìn trong chốc lát, nói: "Hành, ta bồi ngươi cùng đi mua. Hành, ta trước buổi sáng ban." Dương Tịnh cười nói. Trần Chính nhìn Dương Tịnh tươi cười, trong lòng về điểm này không thoải mái biến mất không thấy. Bất quá, hắn đem Dương Tịnh lên kèn, đương đương đưa đến lợi dân thực phẩm hắn lúc sau vẫn là đi tìm Đại Quân một chuyến. Đại Quân đang ở trong viện cấp tần ca cao đình cái bàn, thấy Trần Chính tiến vào, cũng không nói chuyện. Trần Chính đi lên tới. Đưa cho hắn một cây yên, hắn sửng sốt một chút, tiếp nhận tới, hỏi, muốn nói cái gì? Dương Tịnh chuẩn bị giữa trưa thời điểm đi mua đài bảo mễ đồng máy. Trần Chính nói, đại quân động tác dừng lại. Trần Chính đạn chơi trong tay hộp thuốc nói, Dương Tịnh mới vừa tiến lợi dân thực phẩm hắn mới vừa trụ tiến đại viện giờ tí, không ai mang hài tử. Nàng đem len ken len ken đặt ở nhà máy chơi, sau lại bị tần ca cao thấy được, tần ca cao khiến cho người đem len ken đuổi ra nhà máy. Lần đó ta cùng Dương Tịnh tìm nửa ngày mới tìm được len ken len ken, nếu không phải len ken len ken bị tivi hình ảnh hấp dẫn trụ, đứng ở tiêu thụ rùm, cửa tiệm không đi, có lẽ chính là chạy ném, có lẽ sẽ bị. Mẹ min quài chạy, vĩnh viễn đều tìm không thấy. Đại quân nghe xong cả người run lên. Trần Chính cảm thấy Dương Tịnh nói đúng, hắn nghe không vào người khác nói, ai cũng không có biện pháp. Ta đi rồi. Trần Chính đem không hộp thuốc ném vào xài đôi. Nâng bước rời đi đại quân ra. Đại quân giật mình tại chỗ. Cùng lúc đó, Dương Tịnh nhìn len ken len ken tiến đại cửa sát, mới vừa thu hồi ánh mắt, liền thấy tần ca cao cưới đại quân xe đạp tới đi làm. Dương Tịnh xem một cái, tiến tài vụ văn phòng, công tác gước chừng một giờ, thấy trương kế toán không ở. Dương Tịnh liền mở miệng, Hoàng Tỷ, ta hỏi ngươi chuyện này nhi. Hoàng Tỷ quay đầu liền treo trọc, người muốn kết hôn. Làm chúng ta góp phần tiền có phải hay không? Dương Tịnh tức khắc mặt nhiệt, không phải, kết hôn còn sớm đâu. Đó là gì thời điểm kết hôn? Qua năm lại nói. Hoàng tỷ, ngươi đừng xả này cha, ta hiện tại cùng ngươi nói chính sự. Dương Tịnh nói, chuyện gì? Ta muốn hỏi một chút, chúng ta nhà máy máy móc đều ở đâu mua? Dương Tịnh hỏi, chính là cái loại này tiểu máy móc, tỷ như đóng gói cơ, ma mặt cơ gì đó, không phải cái loại này đại. Ở Nam Châu a. Nam Châu cái nào địa phương? Dương Tịnh hỏi. Vì thế hoàng tỷ tinh tế mà cấp Dương Tịnh nói Nam Châu cái nào thị trường ở bán này đó máy móc thiết bị linh tinh, ở đâu con đường thượng, cũng nói cho Dương Tịnh nhà ai tiện nghi, Dương Tịnh nghe xong nói cảm ơn. Giữa trưa vừa tan tầm, Trần Chính tới sớm, Dương Tịnh cũng không mang len ken len ken ăn cơm, đem len ken len ken hướng ông Lệ Mẫn chỗ đó một phóng, liền cùng Trần Chính đi hướng Huyền Thành. Hương lệ mẫn vui vẻ mà cháu trai cháu gái nấu cơm ăn. Lên Ken đi Len Ken tiểu siêu thị bán đồ vật, đứng ở cửa sổ trước, Nhăn tiểu mày nói, mụ mụ cũng thật vội, cơm đều không ăn, phải nhọc lòng chết ta. Thằng đem Lý Mẩu Vân đầu ôm bụng cười cười to. Dương Tịnh sát thật vội, vội không có thời gian ăn cơm, nàng cùng Trần Chính ngồi ở đi hướng Nam Châu xe bít thượng, hai người ngồi ở cuối cùng một loạt ăn bánh nướng lớn, bánh nướng lớn cha rớt ở áo lông thượng. Dương Tịnh méo lên tới liền ném trong miệng. Rớt cũng đừng ăn. Trần Chính nhìn Dương Tịnh hồng hồng môi nói. Ngươi ngại dơ. Không phải, ngươi cùng cái tiểu hải tử dường như. Như thế nào đem len ken cái ly cũng lấy tới. Trần Chính đem ánh mắt chuyển hướng một bên, không đi xem Dương Tịnh. Ta nhi tử sợ ta khác, chuyên môn cho ta. Ngươi muốn hay không uống nước. Nhiệt. Trần Chính nhìn thoáng qua, hắn thực cái sạch sẽ. Giống nhau người khác dùng qua cái ly hắn đều sẽ không dùng Nhưng là lại tiếp nhận Dương Tịnh đưa qua len ken cái ly Theo Dương Tịnh giấu môi uống lên hai nước miếng Uống xong lúc sau, cả người trong lòng trong thân thể đều nóng hầm hợp Hảo, Ano Dương Tịnh nói nhìn về phía ngoài cửa sổ Nay vẫn là nàng lần đầu tiên đến thành phố Nam Châu Quả nhiên cùng vọng thành huyện là có khác biệt Đường phố khoan một ít, người nhiều một ít Cửa hàng nhan sắc tươi đẹp một ít Tóm lại các phương diện đều thượng một cái cấp bậc. Dương Tịnh thiếu chút nữa lại tái phát mua mua mua nghiện, còn hảo nàng lực không chê không tồi, biết chính mình nghèo, biết chính mình quan trọng nhất chính là mua bảo mễ đồng cơ. Nàng nói cho Trần Chính địa chỉ, Trần Chính mang theo nàng đi vào Nam Châu đại thị trường, đem đại thị trường chạy một lần, rốt cuộc tìm được một đài bảo mễ đồng cơ, lấy 150 đồng tiền bắt lấy. Trần Chính muốn trả tiền, Dương Tịnh ngăn cả nói. Này bạo mễ đồng máy là vì ta ca mua, về sau cũng cho hắn, làm hắn trả tiền theo lý thường hẳn là. Trần Chính lúc này mới không phó. Dương Tịnh dùng Dương Đông gửi cho nàng 100 đồng tiền, chính mình thêm 50 đồng tiền, mua bạo mễ đồng máy, ở Lão Bản Hiệp chợ hạ, Trần Chính đem máy giá đến xe bích thượng, Trần Chính nhiều giao hai người tiền xe, mới đem bạo mễ đồng máy vận đến vọng thành huyện, sau đó từ Dương Tịnh đẩy xe đạp, Trần Chính đỡ. Gian nan mà đem bạo mễ đồng máy vận trở về Trần Gia Đại Viện Tử. Hoa! Hảo Tân A! lên Ken kinh hô một tiếng, cảm giác mụ mụ lợi hại không muốn không muốn. Trần Chính tìm trong viện người hỗ trợ nâng vào trong viện một cái tiểu phòng gian, là này tiểu phòng là vông lệ Mẫn chuyên môn thu thập ra tới, thông gió không tồi, nguyên bản là cho Len Ken len kết ngủ. Hiện tại Trần Chính nói phóng bạo mễ đồng cơ, vông lệ mẫn liền đồng ý. Đem bạo mễ đồng máy đặt ở trong phòng. Môn một quan, cho dù có thanh âm bên ngoài nghe tới cũng rất nhỏ. Mũ mũ, đây là nhà ta. Len Ken hưng phấn mà hỏi. Dương Tịnh quay đầu liếc hắn một cái, hỏi, Muội muội đâu? Đang ngủ. Ngươi như thế nào không ngủ? Bởi vì, bởi vì, ta muốn bán đồ vật kiếm tiền. Len Ken nói. Buổi chiều xem ngươi vây không vây. Không vây, không đây ta không vây. Len Ken phe phẩy đầu nhỏ nói. Dương Tịnh làm hắn chạm xa một chút, đừng chạm vào bảo mẽ đồng cơ, sau đó cùng Trần Chính trước thí nghiệm một chút. Ở Nam Châu khi, thành phố Nam Châu lão bản sẽ dễ sử dụng phương pháp. Lúc này Dương Tịnh bất quá lại thực nghiệm một phen, xả ra thật dài một cây bảo mẽ đồng chiết số tròn tiệt phân cho đại gia ăn. Trong viện người đều khích lệ Dương Tịnh. Dương Tịnh lên lầu rửa tay khi, Tiêu đương đương rời giường khi, Trần Chính đi theo lên lầu, hai người gác ở một con trong buồn trước giặt sạch tay. Cầm một cái khăn lông lau tay, xoa sắt Trần Chính lại khoanh lại Dương Tịnh eo nhỏ. Người làm gì? Dương Tịnh cười hỏi. Trần Chính nhìn Dương Tịnh, cũng cười, mi mắt cong cong, con giống chỉ xấu xa hồ ly giống nhau. Nhìn chầm chầm Dương Tịnh xem, xem nàng trắng non khuôn mặt, xem nàng lộ ra một đoạn tế bạch cổ, lại xuống phía dưới xem nàng tùng khởi ngực. Trần Chính hô hấp có chút khẩn, hỏi, hai từ mẹ, chúng ta khi nào kết hôn? Ăn tiết sau không phải nói năm mười sáu sao. Dương Tịnh nói, Trần Chính ôm nàng, nuốt nuốt nước miếng, tay hướng nàng trong quần áo tham, chính là, ta có điểm trở không kịp. Đừng sờ loạn. Dương Tịnh cười đẩy ra hắn, nhưng hắn trên người thịt ngạnh chói trói, nàng đành phải xin tha nói, đừng sang bậy, lại nét mực liền đến muộn. Ta sợ ngươi làm sao vậy, lập tức chúng ta liền kết hôn, liền sờ một chút. Dương Tịnh trừng hắn liếc mắt một cái. Trần Chính cười, trừng cái gì trừng, người khác ta còn không sợ đâu. người đi sợ người khác đi. Dương Tịnh giơ chân đá hắn, hắn nhanh chóng hiện lên lúc sau, một tay đem Dương Tịnh ôm vào trong ngực, một cái tay khác sốc Dương Tịnh quần áo, nói: Dương Tịnh, ngươi cái này tiểu tính tình như thế nào như vậy liêu nhân đâu? Trần Chính, ngươi cái lưu manh, ngươi đều đá ta, ta sợ ngươi một chút tính không lố vốn. Trần Chính bàn tay mới vừa chạm được Dương Tịnh tế hoạch da thịt. Tiểu Phong ngủ và một chút chuyển đến đương đương tiếng khóc, ca ca. Trần Chính, Dương Tịnh lập tức đứng yên. Dương Tịnh tàn nhẫn chừng mắt nhìn Trần Chính. Trần Chính sờ sờ cái mũi nói, không sờ đến. Lưu manh. Dương Tịnh sửa sang lại quần áo. khí xoay người hướng hắn trên đùi đá một chút, hắn hắc hắc cười xấu xa. Dương Tịnh đẩy ra Tiểu Phong ngủ môn đi vào, Đương đương ngồi ở trên giường chính khóc lóc, ca ca. Dương Tịnh tiến lên hỏi, đương đương, như thế nào khóc. Kaka không thấy. Kaka ở dưới lầu bán đồ vật đâu. Dương Dương vừa nghe, lập tức không khóc, nói: Kaka ở bán đồ vật ta. Ân, Kaka không ngủ ngủ chưa? Dương Tịnh cười ninh Dương Dương khuôn mặt nhỏ, ngươi cái tiểu gia hỏa, nói tốt phải kiên cường. Như thế nào không thấy được Kaka không thấy được mụ mụ liền khóc đâu. Bởi vì ta ái mụ mụ ái Kaka. Nói xong lại hì hì mà cười rộ lên. Chỉ chốc lát sau, Trần Chính tiến vào. Hôn hôn đương đương, đem Dương Tịnh cùng đương đương cùng nhau ôm vào trong ngực. Dương Tịnh đẩy ra hắn nói, Đường áo, ngươi đi ra ngoài, ta cấp đương đương thay quần áo. Trần Chính đáp ứng, hảo, ta xuống lầu chờ các ngươi. Ân. Dương Tịnh cấp đương đương mặc tốt quần áo, rửa mặt, khóa lại cửa phòng, mới vừa xuống lầu liền thấy được một cái quen thuộc người, Dương Tịnh sửng xuất hạ. Ngươi hảo A, Dương Tịnh. Ngươi tới cười hỏi, còn nhận thức ta sao? Dương Tịnh nhìn trăm trăm người tới xem, thập phần quen mặt bộ dáng. ngay sau đó kinh hỉ kêu phùng tiến sinh. Đúng vậy, là ta. Phùng vệ cường cười nói. Sao ngươi lại tới đây? Dương Tịnh hỏi. Tới cấp ngươi đưa tiền. Dương Tịnh tươi cười đạm đi, đưa tiền. Không sai. Không phải nói ngày mai tiền trao cháu múc sao. Hiện tại bạo mễ đồng còn không có làm ra tới. Phùng vệ cường cười. Không quan hệ, ta vừa lúc thăm người thân thuận đường đem tiền cho ngươi. Chủ yếu là Phùng Vệ Cường nghĩ Dương Tịnh là buôn bán nhỏ, 30 đồng tiền kỳ thật cũng không thiếu. Dương Tịnh nếu tín nhiệm hắn, hắn làm thành tin người làm ăn, càng nên làm ra Dương Tịnh tín nhiệm chuyện này tới, cho nên thừa dịp thăm người thân, đem tiền trao thượng. Dương Tịnh do dự một chút, không hề khách khí, tiếp nhận 30 đồng tiền nói, ta đây cho ngươi viết cái biên lai. Thành! Phùng Vệ Cường nói, liền dễ dàng như vậy mà. Dương Tịnh ở Đại Viện Tử liền kiếm lời 30 đồng tiền, một chút ở Đại Viện Tử truyền khai. Dương Tịnh, Trần Chính chân trước mua cái bảo mễ đồng máy, sau lưng liền có người giao 30 đồng tiền mua bảo mễ đồng, nhiều mau a. Một sân người sôi nổi khích lệ Dương Tịnh có bản lĩnh. Vương lệ mẫn nhạc không khép miệng được, thầm nghĩ Dương Tịnh kiếm tiền còn ở phía sau đâu, ở phung vệ cường rời đi sau. Vương lệ mẫn thúc giục Trần Chính, Dương Tịnh chạy nhanh đi làm, nhưng đừng đến muộn. Trần Chính. Dương Tịnh mang theo len ken len ken rời đi. Cách đó không xa đại quân cũng đưa tần ca cao đi làm, hai người đi tới đi tới, liền nghe được trần gia đại viện tử mồm 5 miệng mười mà nói Dương Tịnh chuyện này. Hiện tại xem ra, nữ nhân nếu là có bản lĩnh, mang tam hải tử cũng có thể gả chồng. Còn phải xinh đẹp. Tần ca cao vừa nghe liền không cao hứng, đang định bước nhanh đi qua khi, lại truyền đến một trận một cái tin tức. Vừa rồi cái kia ai còn nói? Dương Tịnh mua cái bảo mễ đồng máy làm gì, người Dương Tịnh lập tức liền kiếm tiền. 30 đồng tiền đâu? 30 đồng tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, hôm nay mới từ chúng ta nơi này dọn đi tần ca cao, nàng hiện tại không phải tổ trưởng, nói là không có trách nhiệm tâm, lại đương công nhân, một tháng tiền lương cũng liền 30 đồng tiền, Dương Tịnh vài phút kiếm đều so nàng nhiều. Về sau Dương Tịnh có chính mình bảo mễ đồng máy, sẽ kiếm càng nhiều, chủ nhà vụng trộm nhạc đi. Đứng ở chân gia đại viện tử ngoại đại quân cùng thần ca cao sắc mặt rất khó xem. Thần ca cao đôi tay nắm chặt. Đại quân mặt bị tao đỏ bừng. Dương tịnh mua bảo mễ đồng máy. Nhanh như vậy. Hơn nữa mới vừa mua liền kiếm lời 30 đồng tiền. Đại quân một trận trột dạ cùng khó chịu. Vừa nhấc đầu thần ca cao nổi giận đùng đùng mà đi rồi thật xa. Ca cao. Đại quân đuổi theo đi. Thần ca cao cất bước đi bay nhanh. Bất quá. Thần ca cao lại mau cũng không đổi kịp Dương Tịnh. Dương Tịnh lúc này đã tới rồi tài vụ văn phòng, mới vừa đến tài vụ văn phòng, liền nhìn đến trong văn phòng đứng một cái cao cao đại đại nam sinh. Dương Tịnh, cho người giới thiệu một chút, ta cháu ngoại trai viên sinh sinh, năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học, tới chỗ này thực tập, 6 phân xưởng kỹ thuật hàm lượng tương đối thấp một chút, người đi cho hắn lấy bộ quần áo lao động, dẫn hắn đi 6 phân xưởng, làm hắn đi theo 6 phân xưởng tổ trưởng làm việc. Trương kế toán đối Dương Tịnh nói. Ai hảo? Dương Tịnh bung cặp sách liền cùng viên sinh sinh chào hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Dương Tịnh. Viên sinh sinh nhìn về phía Dương Tịnh, cười. Ngươi hảo. Vậy ngươi đi theo ta? Dương Tịnh nói. Hảo. Dương Tịnh mang theo viên sinh sinh vừa ra tải vụ văn phòng. Mặt khác văn phòng công nhân viên trước cũng chạy tới bắt quái. Trương kế toán, đó là ngươi cháu ngoại trai sao? Thân đi. Cùng chương kế toán người lớn lên có điểm giống A, Hảo Tuấn A. Vừa rồi hắn đứng ở cửa khi, liền có không ít cô nương nhìn chầm chầm hắn xem đâu. Vẫn là sinh viên đâu. Có đối tượng không? Tuy rằng công nhân viên chức nhóm nôn từ bên trong, có đối chương kế toán định hót thành phần ở bên trong, nhưng là viên sinh sinh sắc thật là cái xoái khí tiểu tử, khuôn mặt trắng nõn, có lễ có mạo, xem một cái liền biết gia đình hoàn cảnh không tồi. Ra là vọng thành huyện sao. Dương Tịnh nhiệt tình mà tiếp đón. Viên sinh sinh trả lời, không phải, ta là thành phố Nam Châu. Dương Tịnh cười, cười rộ lên ấm áp minh diễm, nói, đó chính là tới chỗ này rèn luyện. Viên sinh sinh thẳng cắp nhìn Dương Tịnh, rồi sau đó nói, ta cho rằng tài vụ trong văn phòng ta tiểu di nương như vậy tuổi thiên đại đâu, cư nhiên có người như vậy tiểu nhân kê toán, thật là có bản lĩnh, ngươi bao lớn rồi. rổi. 20. Dương Tịnh nói, Ngươi còn không có ta đại đâu. Dương Tịnh cười, ngươi tốt nghiệp đại học, ta cao trung tốt nghiệp. A, ngươi vẫn là cao trung tốt nghiệp à, vì cái gì không tiếp tục đọc đâu. Tri thức có thể thay đổi vận mệnh. Dương Tịnh lại cười, nhà ta là nông thôn, không có tiền. Viên sinh sinh suy nghĩ sâu xa. Dương Tịnh từ túi láo móc ra kho hàng chìa khóa, mở ra nhất hào kho hàng môn, thay đổi kiện đặc đại hào sưởng phục cấp viên sinh sinh. Viên sinh sinh tiếp nhận tới nói, thật xấu. Trước cầm, chờ ngươi vào phân xưởng sau, tưởng yêu quý quần áo của mình, liền sẽ xuyên xưởng phủ. Dương Tịnh cười nói, sau đó cầm trong tay bút, túi đầu ở sổ sách thượng nhớ thượng. Viên sinh sinh nghiêng đầu xem Dương Tịnh, không nghĩ tới tiểu di nương cùng tiểu dượng xưởng thực phẩm còn có như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, hơn nữa cười rộ lên đặc biệt mỹ. Tới, tại đây mặt trên ký tên. Dương Tịnh nói, Viên sinh sinh lập tức hoàn hồn. Dương Tịnh khép lại sổ sách tử, khóa lại kho hàng môn, mang theo viên sinh sinh đi sáu phân xưởng. Trong lúc viên sinh sinh không ngừng cùng Dương Tịnh nói chuyện, hỏi đông hỏi tây, Dương Tịnh nhất nhất trả lời, chủ yếu trong lòng nghĩ là đơn vị liên quan, cho nên không dám đắc tội. Chỉ chốc lát sau, tới rồi sáu phân xưởng, Dương Tịnh mang theo viên sinh sinh mới vừa tiến sáu phân xưởng, sáu gian phân xưởng nội chính vùi đầu làm việc tiểu cô nương. Hết thể đều ngẩng đầu lên, nhìn đến viên sinh sinh sau mồm 5 miệng mười mà lại nói tiếp. Chính là hắn. Hắn chính là trương kế toán cháu ngoại trai. Thành phố Nam Châu hộ khẩu đâu, vẫn là sinh viên, nghe nói trong nhà còn có tiểu khí xa. Lợi hại như vậy. Lớn lên cũng thật hảo. Thật tuấn. Một đám tiểu cô nương e thẹn mà châu đầu ghé thai, đang ở làm việc tần ca cao trắng các nàng liếc mắt một cái, ngược lại nhìn về phía viên sinh sinh. Viên sinh sinh quay đầu hướng bên này vừa nhìn, thần ca cao tức khắc khuôn mặt nóng lên, vội rũ xuống đầu, chỉ chốc lát sau sau, lại ngẩng đầu đi xem viên sinh sinh. Lúc này, viên sinh sinh bên cạnh Dương Tịnh, đem viên sinh sinh tình huống cùng trường kế toán ý thức truyền đạt cấp sáu phân xưởng tổ trưởng, sau đó nói, kia viên sinh sinh liền giao cho ngươi, ta đi rồi. Ân, tiểu Dương vất vả ngươi. Hẳn là? Dương Tịnh quay người lại, Viên sinh sinh rũi tay kéo lại Dương tịnh ống tay háo. Dương tịnh ngẩng đầu xem hắn, hỏi, làm sao vậy? Ngươi này liền đi rồi. Viên sinh sinh nói. Dương tịnh cười nói, ơn, kế tiếp ngươi đi theo tổ trưởng là được, có cái gì vấn đề cùng hắn nói, hắn sẽ tận tâm tận lực mà vì ngươi giải quyết. Vậy còn ngươi, ta yêu cầu trở về phục mệnh. Dương tịnh cười nói, hảo hảo học tập, cố lên. Vậy được rồi. Viên sinh sinh lúc này mới yên tâm, Lưu Luyến không rời mà nhìn Dương Tịnh đi. Dương Tịnh còn chưa đi ra sáu phân xưởng, liền có tiểu tử thét to: Dương kế toán, tháng này tiền lương gì thời điểm phát ta? Cùng tháng trước giống nhau. Dương Tịnh nói: Tháng trước là gì thời điểm phát ta? Này đó tiểu tử chính là xem Dương Tịnh lớn lên đẹp, tưởng cung nàng nói nói mấy câu, chỉ cần Dương Tịnh ứng vài câu, bọn họ trong lòng chính là mỹ tư tư. Dương Tịnh cùng bọn họ nói vài câu, liền đi ra sáu phân xưởng. Sáu phân xưởng nội Tần Ca Cao, đối với Dương Tịnh bóng dáng trắng liếc mắt một cái, nói thầm một câu, thật là đến chỗ nào đều không quên thông đồng người. Rồi sau đó ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía Viên Sinh Sinh. Viên Sinh Sinh ở thu hồi ánh mắt thời điểm, đụng phải Tần Ca Cao ánh mắt, hắn lễ phép mà hướng Tần Ca Cao cười, Tần Ca Cao cũng e thẹn mà hồi lấy tươi cười. Viên Sinh Sinh quay đầu tới, Liên hỏi 6 phân xưởng tổ trưởng, tổ trưởng, dương kê toán thưởng đến 6 phân xưởng tới sao? Không thường tới, có việc nhi mới đến, không có việc gì nói 10 ngày nửa tháng cũng không tới một lần. Không thường tới A. Viên sinh sinh trong giọng nói là tràn đầy thất vọng, đi theo tổ trưởng học tập, mong tinh mong ánh trăng rốt cuộc mong đến tan tầm. Hắn nhanh chóng chạy đến tài vụ văn phòng, kết quả dương tịnh so với hắn còn nhanh, sớm chạy đến lợi dân thực phẩm hắn học tiền ban tiếp len ken len ken cho nên hắn chạy tới cũng không có nhìn đến Dương Tịnh sinh sôi tan tầm hôm nay như thế nào a Trương Kế Toán hỏi có thể thích đứng sao cũng không tệ lắm Viên Sinh Sinh nói kia hành đi đi tiểu di nương ra ăn bữa cơm đi hảo Viên Sinh Sinh đáp lời ra cửa lúc sau còn ở khắp nơi xem Dương Tịnh tan tầm chạy cũng quá nhanh điểm mất mát mà đi theo Trương Kế Toán ra lợi dân thực phẩm Hán Đại môn. Mà lúc này, Dương Tịnh tay trái kéo lên Ken, tay phải kéo Dương Dương vừa mới ra đại cửa sắt. "Muội mụ, ta sẽ viết Dương." Lenken nói. "Muội mụ, ta sẽ viết tiểu." Dương Dương nói. "Ai ra phải không? Các ngươi như thế nào lợi hại như vậy?" Dương Tịnh vừa đi vừa cùng Lenken Lenken nói chuyện. "Ta là hỏi lão sư, lão sư nói ta cùng muội muội cùng tráng tráng không giao học phí, chúng ta không thể tiến phòng học đi học." Bằng không bằng không mặt khác tiểu bằng hưu ba ba mụ mụ liền không cao hứng. Sau đó sau đó ta cùng muội muội cùng tráng tráng ghé vào trên cửa sổ nghe. Tan học lúc sau, ta hỏi lão sư Dương sao viết. Lão sư nói cho ta, cái kia tịnh quá khó viết, ta sẽ không. Len Ken nói. Dương tịnh nghe xong cười, hỏi. Len Ken, ngươi tưởng tiến phòng học nghe giảng bài. ân Len Ken gật đầu. Đừng đừng đâu. Ngươi cũng tưởng tiến phòng học nghe giảng bài sao. Ta cùng ca ca là giống nhau. kia mụ mụ cho các ngươi giao học phí, cho các ngươi tiến phòng học đi học được không? Dương Tĩnh hỏi. Mụ mụ, ngươi có tiền sao? Len Ken hỏi. Có, về nhà chúng ta làm bạo mễ đồng. Sau đó Len Ken tiểu siêu thị làm đại là có thể có rất nhiều rất nhiều tiền. Sau đó cứu cứu cũng đã trở lại. Len Ken nói. Đối. Nương ba ngươi một câu ta một câu thiết tưởng tốt đẹp tương lai. Cũng liền đến lợi dân thực phẩm hán cổng lớn. Dương Tịnh. Trần Chính theo thường lệ ở cửa dưới tàng cây chờ Thúc thúc. Len ken len ken cùng nhau chạy tới. Trần Chính một chút đem hai cái tiểu gia hỏa bế lên tới. Một người hôn một cái. Quay đầu hỏi Dương Tịnh. Muốn hay không cũng thân người một chút. Dương Tịnh mặt tức khắc nóng lên. Nhìn tả hưu đám người. duỗi tay hướng Trần Chính trên người chụp Phân điểm trường hợp. Trần Chính cười nói. Đi. Về nhà đi. ân Về nhà ta phải chạy nhanh làm bảo mễ đồng, bằng không ngày mai giao không được hóa. Dương Tịnh nói. Hành, ta giúp ngươi. Cảm ơn ngươi nha, Trần Công An. Dương Tịnh cười nói. Trần Chính quay đầu xem Dương Tịnh, ánh mắt cực nóng. Dương Tịnh cười rộ lên nói. Xem lộ, xem lộ, đừng nhìn ta. Xem lộ. Len Ken nói. Xem ta. Đương đương nói. Bốn người vui vui sướng sướng tới rồi Trần gia đại viện tử. Mới vừa một sân, Dương Tịnh liền từ Lenken tiểu siêu thị sách ra tới Mễ, bắp viên cùng đường hóa học, sôi nổi sách tiến bạo Mễ đồng cơ tiểu phòng gian. Vương Lệ Mẫn cũng biết Dương Tịnh bắt đầu chính mình chỉnh bạo Mễ đồng, ở một bên nhìn có thể hay không giúp một chút. Lenken Lenken hai cái tiểu ra hỏa xem Dương Tịnh, chân chính vội tới vội đi, bọn họ cũng bước chân ngắn nhỏ đi theo chạy tới chạy lui. Lenken, đương đương, ngươi thành thật điểm, lao chạy loạn, Ta chạm vào ngươi làm sao? Dương Tịnh nói. Vậy được rồi. Len ken len ken đứng ở một bên xem. Dương Tịnh ở đi làm thời điểm liền nghị kỹ rồi. Như thế nào làm bạo mễ đồng? Như thế nào làm được giòn? Như thế nào làm ra đa dạng tới? Phía trước máy là đại quân. Nàng không có sử dụng quyền. Làm bạo mễ đồng cũng đều là bản phách. Nhịp mắt, lần này liền bất đồng. Nàng chính mình suy nghĩ không ít loại bạo mễ đồng đa dạng lại từ lợi dân thực phẩm Hán mua trở về 16 cái đặc đại hào bao nilon chuẩn bị thịnh phóng bạo Mễ Đồng. Theo thỉnh thịch máy móc tiếng vang lên, mẹ cùng đường hóa học trải qua gia công, chậm rãi máy xông ra tới, giống ruột bạo Mễ Đồng mạo nhiệt khí, dương thịnh thuần thục mà véo thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn, chỉnh tề mà mã ở bao nilon Hương Lệ mận thấy vận hành bình thường, yên tâm. Lenken lenken ở một bên vừa an bạo Mễ Đồng biên nhìn mụ mụ vội trang. Trần Chính tắt chú ý máy vận hành, cùng với hướng cái đấu đảo mễ, toàn lực phối hợp Dương Tịnh. Hết thể tiến vào quỹ đạo lúc sau, Dương Tịnh nhìn về phía Trần Chính, nàng cho rằng Trần Chính sẽ ghét bỏ nàng sinh y bé nhỏ không đáng kể, bãi thiếu ra hoặc là công an cái giá linh tinh, nhưng mà chẳng những không có, sở hữu việc nặng nhi, dơ việc, hắn không rên một tiếng toàn làm, cũng không đề cập tới thói ở sạch chuyện này, chỉ là rửa tay tẩy tương đối cần mà thôi cung năng ở thế kỷ 21 nhận thức nam tính hoàn toàn bất đồng, Trần chính tương đương có hành động lực, trừ bỏ có sinh hoạt hơi thở ngoại, nam nhân vị cũng mười phần, Dương Tịnh trong lòng vui mừng, ở Trần Chính ngước mắt xem nàng, nàng hướng Trần Chính ngoắc ngoắc ngón tay. "Làm sao vậy?" Trần Chính đi tới hỏi, bởi vì trong phòng hữu cơ tử tiếng vang, hắn đem Lô Thai tiến đến Dương Tịnh bên miệng, ý đồ nghe rõ Dương Tịnh Tịnh nói cái gì. Kết quả, hắn Lô Thai mới vừa để sát vào Dương Tịnh về phía trước một khuynh, ở hắn trên lô thai nhẹ nhàng một hôn, mềm mại nhiệt nhiệt xúc cảm, tức khác như điện lưu giống nhau sông thẳng chán, Trần Chính bám một chút mặt đỏ bừng, quay đầu liền nhìn về phía Dương Tịnh, ngươi. Dương Tịnh hướng hắn cười xấu xa. Trần Chính trong lòng ngứa muốn làm điểm cái gì, quay đầu vừa thấy, len ken len ken chính trừng lớn đen bóng đôi mắt nhìn hắn, hắn ngạnh nhịn xuống, mặt nghẹn đỏ bừng, quay đầu tàn nhẫn trừng mắt nhìn Dương Tịnh liếc mắt một cái. Xoay người tiếp tục đi làm việc. Dương Tịnh nhìn Trần Chính cười ha ha. Len ken len ken nhìn mụ mụ cười, đi theo vui vẻ, túi đầu răng rắc răng rắc mà an bạo mễ đồng. Trần Chính có điểm khí, càng có rất nhiều mánh liệt mênh mông vui mừng, vui mừng có chút không dám nhìn thẳng vào Dương Tịnh. Lúc này, vương lệ mẫn đi vào tới, đem Trần Chính hô lên đi. Mẹ, chuyện gì? Trần Chính cầm khăn lông xoa đôi tay, túi đầu, trên mặt hồng dần dần rút đi hắn mới ngẩng đầu. Các ngươi vội xong rồi sao? Hiện tại có thể ăn cơm sao? Vương lệ mẫn hỏi. Còn phải trong chốc lát? Trần chính quay đầu lại xem một cái tiểu phòng tử tình huống. Vương lệ mẫn lại đem Trần chính hướng ngoài cửa lôi kéo, nhỏ giọng hỏi. Ngươi cùng dương tỉnh thương lượng hảo không có? Thương lượng cái gì? Kết hôn A, gì thời điểm kết hôn? Nhật tử định ra tới không có. Muốn kết hôn phải chạy nhanh chuẩn bị chuẩn bị. Vương lệ mẫn thực rõ ràng so Trần chính sốt ruột. Dương Tịnh cùng Trần Chính một kết hôn, nàng chính là nhiều mang mang len ken len ken. Chuẩn bị cái gì? Vương Lệ mẫn trừng hắn một cái, chan, quần áo, lễ hỏi đều thương lượng thương lượng A. Thương lượng một chút nhật tử, tháng riêng 16 kết hôn. Trần Chính nói, mặt khác còn không có nói. kia còn không chạy nhanh nói chạy nhanh chuẩn bị A. Hiện tại ly An tết cũng liền hai tháng, ly tháng riêng 16 cũng không xa A. Chúng ta nơi này quy củ. Lễ hỏi chúng ta chính mình ra, chan quần áo đến dương tịnh bên kia làm, đặc biệt là chăn A, phải dùng năm nay tân đông làm, chăn muốn màu đỏ dược, ngụ ý hảo. Làm sao có thời giờ làm này đó, mua không phải được, phiền thoái. Trần Chính nói, chỗ nào phiền thoái, đây đều là lao tổ tông lưu lại quy củ, người muốn tạo phản A. Vương lệ mẫn hoành Trần Chính liếc mắt một cái, nói, cắt lợi, muốn cắt lợi biết không. Nói nữa, Ngươi đâu chỉ thiếu Dương Tịnh một cái hôn lễ, có phải hay không? Hảo, ta biết. Trần Chính trịnh trọng gật đầu. Vương lệ mẫn vui vẻ mà nói, ta cũng đến chuẩn bị chuẩn bị. Đúng rồi, ngươi chạy nhanh đi giúp Dương Tịnh nội, ta nơi này cơm đều làm tốt. Hảo, Trần Chính một lần nữa tiến tiểu phòng. Vương lệ mẫn đem len ken len ken giữ chặt, làm hai cái tiểu ra hỏa uống nước. Dương Tịnh, Trần Chính tiếp tục ở tiểu phòng nội bận rộn. Chờ đến Dương Tịnh một ngàn căn bạo ống làm xong lúc sau, len ken len ken chạy tiến tiểu phong tử, Dương Tịnh không có lập tức quan bạo mễ đồng máy, mà là đem mễ đổi thành bắp viên, làm mấy chục căn ra tới lúc sau, nổi lên chơi tâm. Bởi vì bạo mễ đồng mới từ máy ra tới khi, là mềm, có thể con thành tùy ý độ cung, vì thế Dương Tịnh liền mềm độ, đem bạo mễ đồng vòng thành nơ con bướm, giản nét bút con thỏ, cẩu cẩu, đường hô lô, mâm tròn chờ hình dạng. Tuy rằng nàng không phải hội họa chuyên nghiệp học sinh, nhưng là học sinh thời kỳ ít ỏi vài nét bút họa động vật, chính là nàng yêu thích. Giờ phút này liền như vậy tùy tay một vòng nhéo một cắt đứt, chính là một cái tiểu động vật. Lenken, Lenken kinh ngạc mà mở to hai mắt, vẫn không nhúc nhích mà nhìn Dương Tịnh thon dài linh hoạt ngón tay. Chờ đến máy ngừng lúc sau, một cái đặc đại hào bao nylon, đã nằm một túi tiểu động vật. Mụ mụ lợi hại sao? Dương Tịnh quay đầu, cười hỏi Lenken ken Thật là lợi hại. Dương Dương nhìn Dương Tịnh trong tay một con thỏ con kinh hô lên. Dương Tịnh đem thỏ con đưa cho Dương Dương. Dương Dương tay nhỏ cầm, thích luyến thức ăn. Lenken nhìn một bao ni lon tiểu động vật, ngạc nhiên hỏi, "Mụ mụ, ngươi sao lợi hại như vậy?" Dương Lenken đồng chí, ngươi nói đi." Dương Tịnh hỏi lại. "Ta không biết ta. Bởi vì Dương Lenken rất lợi hại, cho nên Dương Lenken mụ mụ cũng rất lợi hại." Dương Tịnh cười nói, Mụ mụ, ta không lợi hại. Bảo bối đừng khiêm nhường, ngươi lợi hại." Dương Tịnh nói, "Ngươi nhưng lợi hại, ngươi sẽ viết chữ, sẽ tính sổ, sẽ bán đồ vật, sẽ mặc quần áo, sẽ chiếu cố muội muội." Dương Lên Ken đồng chí chính là phi thường ưu tú. Lên Ken nhìn Dương Tịnh, nghe Dương Tịnh như vậy chắc chắn mà khen chính mình, đột nhiên có chút ngượng ngùng, nào qua đi ôm lấy Dương Tịnh chân, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Dương Tịnh trên hủi, "Khèn mà nói, chính là mụ mụ, ta sẽ không xuyên giải Dương Tịnh bị len ken cho cười, ôm len ken thân hắn khanh khách cười không ngừng. Trần chính ở một bên nhìn, trong lòng lấm áp. Dương Tịnh càng ngày càng điên đảo hắn nhận chi, nhận thức nàng thật giống như đi vào một cái không giống nhau không gian. Ở hắn trong vấn tượng, Tây Bảy rằm hoặc là địa phương khác cha mẹ mang hài tử, nghe lời hài tử còn hảo, đối mặt không nghe lời hài tử, cha mẹ trực tiếp xách theo gậy gộc liền đánh, mãn đường cái mà đuổi theo đánh. Chính là, Dương Tịnh không có đánh quá len ken len ken, len ken len ken cãi nho khi, nàng cũng không mắng, thực tôn trọng mà cùng bọn họ phân rõ phải trái, nói là đem len ken len ken đương hải tử, kỳ thật càng có rất nhiều bình đẳng thân phận ở chung. Cho nên len ken len ken mới như vậy ưu tú đi, loại này ưu tú đương nhiên còn có cực khổ mà bức bách, nghĩ vậy nhi Trần Chính trong lòng lại là bức rứt cùng tự trách. Trần Chính, đi a Trần Chính hoàn hồn vừa nhấp đầu. Dương Tịnh đã lôi kéo len ken len ken đi tới cửa, quay đầu lại kêu hắn, ăn cơm. Hảo. Trần Chính cười ứng. Ăn cơm xong lúc sau, Dương Tịnh đem một ngàn căn bảo mễ đồng cộng thêm mấy cái tiểu động vật hình bảo mễ đồng sách đến len ken tiểu siêu thị, làm Lý Mổ Vân ngày mai giao cho phùng vệ cường, Kia mấy chỉ tiểu động vật xem như đưa cho phùng vệ cường. Lý Mổ Vân lại nhìn mấy chỉ bảo mễ đồng tiểu động vật kinh ngạc, đây là ai làm cho? Ta làm cho. Như thế nào vòng vài cái liền thành một con cầu đâu. Lý Mẫu Vân cảm thấy quá không thể tưởng tượng, nguyên lai bạo mẽ đồng còn có thể như vậy chơi. Dương Tịnh cười nói, chờ ngày nào đó nghỉ ngơi, ta dạy cho ngươi. Không không không, ta cũng sẽ không. Lý Mẫu Vân chối tử. Thật sự đặc biệt đơn giản. Dương Tịnh nói, ta dạy cho ngươi. Lý Mẫu Vân cười gật đầu. Dương Tịnh muốn lên lầu khi, Lý Mẫu Vân kêu chủ nàng, hỏi, kết hôn chuyện này. Ngươi chuẩn bị sao? Chuyện gì? Ai nha? Ngươi đã quên, kết hôn muốn chuẩn bị tốt đồ vật đâu? Tuy rằng nhà trai cấp lễ hỏi, nhưng là nhà gái cũng không thể một ít đồ vật cũng không có thể thiếu. Lý Mậu Vân nghĩ Dương Tịnh mẹ kế cùng tẩu tử như vậy, phỏng chừng cũng không có gì thân thích, bằng không cũng sẽ không cô đơn một người mang hai hài tử, không cái giúp đỡ. Lý Mậu Vân thật sự thích Dương Tịnh cùng len ken len Dương Tịnh nói là một tháng cho nàng 15 đồng tiền. Kỳ thật nguyệt nguyệt đều vượt qua 15 đồng tiền, 15 đồng tiền đối nàng loại này nghèo khó gia đình tới nói, không phải đại sổ mục nhưng cũng không phải số lượng nhỏ. Tuy rằng không thể một chút làm nhà nàng giàu có, nhưng là lâu lâu có thể ăn đốn thịt nhật tử là quá thượng. Lý Mậu Vân là đánh tâm nhãn cảm kích Dương Tịnh, vì thế chủ động nói, nếu không ta rút, người thu xếp thu xếp. Dương Tịnh vừa nghe, cầu mà không được a, hỏi, ngươi có thời gian sao? Sao có thể nói có thời gian không có thời gian, các người đi làm đi, ta bất thời giờ ở trong sân phô trương đại vải nhựa, bị tâm chăn trải lên mặt, cầm đại châm xuyên tuyến đi châm, lại không chậm trễ bán đồ vật. Lý Mẫu Vân nói. Dương Tịnh vừa nghe, vui sướng không thôi, lập tức đáp ứng, "Hảo a." Quay đầu lại ta cho người thêm tiền lương. Thêm tiền lương liền khách khí, đây là ta tự nguyện. "Kia cảm ơn Lý tỷ." "Khách khí gì a?" Dương Tịnh trong lòng nhặc a Vừa rồi Trần Chính còn đang nói làm nàng nhà mẹ đẻ người hoặc là nàng làm chăn lưu chữ hôn sau cái, nàng làm sao, cái đê chồng lên để mấy căn ngón tay thượng nàng cũng không biết, làm chăn càng không thể có thể. Lý Mậu Vân chủ động làm, xem như nàng nửa cái nhà mẹ đẻ người, cái này giải quyết. Hôm nay cả ngày tương đối bận rộn, Dương thịnh Trần Chính đều thực vất vả, hai người cấp len ken len ken giặt sạch tay cùng mặt lúc sau, Trần Chính trở lại chính mình phòng. Dương Tịnh cũng cùng len ken len ken cùng nhau đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Dương Tịnh, Trần Chính len ken len ken đi làm trên đường, nhìn đến có khoa điện công bỏ đến cột điện thượng kiểm tra đường bộ. Dương Tịnh ngẩng đầu hỏi: Đại ca, là muốn mở điện sao? Đúng vậy. Khi nào a? Buổi tối không trong sáng thiên liền thông. Thật tốt quá, vất vả a. Dương Tịnh nói xong, quay đầu xem Trần Chính nói. Quay đầu lại đem ngươi kia tiểu lâu phòng TV dọn lại đây ở bên này xem. Hảo. Trần Chính đáp ứng. Hai người vừa mới dứt lời, liền thấy đối diện đi tới đại quân cùng tần ca cao, có thể là sợ người khác nói xấu đi. Hai cái ly đến khá xa, nhìn thấy Trần Chính cùng Dương Tịnh, hai người đều là sửng sốt. Dương Tịnh nhìn về phía Trần Chính. Trần Chính nói, đi thôi. ân. Trần Chính, Dương Tịnh vào ngõ nhỏ, đại quân. Tần ca cao trên mặt rất khó coi. Tần ca cao có chút khí, về phía trước thẳng đến, đại quân nâng bước đuổi theo đi. Chờ đến tần ca cao cưới đại quân xe đạp thượng lợi dân thực phẩm Hà Khi, phát hiện trương kê toán cháu ngoại trai viên sinh sinh chính quân lấy Dương Tịnh đâu. Dương Tịnh, người biết nơi này dạp chiếu phim ở đâu sao? Viên sinh sinh hỏi. Dương Tịnh đứng ở tại chỗ bất động, thẳng tóc nhìn len ken len ken con cặp sách, tay nhỏ kéo tay nhỏ hướng đại cửa sắt đi rồi dánh xem một cái viên sinh sinh hỏi, Ngươi muốn nhìn điện ảnh. Viên sinh sinh giống xem không đủ Dương Tịnh dường như, Nhìn chằm chằm vào Dương Tịnh, hỏi, Ơn, ngươi muốn nhìn sao? Ta có thể thì ngươi. Không đợi Dương Tịnh cự tuyệt, Tần ca cao chen vào nói tiến vào nói, Nàng không có thời gian bồi ngươi xem điện ảnh, Nàng còn muốn mang nhi tử cùng khuê nữ đâu. Viên sinh sinh khiếp sợ mà nhìn Dương Tịnh, hỏi, Ngươi có hải tử? Dương Tịnh gật đầu, Ơn hai cái. Người sinh. Dương tịnh cười, đương nhiên là ta sinh. Viên sinh sinh tức khắc có loại tao xét đánh cảm giác. Dương tịnh có hài tử. Dương tịnh như vậy tuổi trẻ như vậy xinh đẹp, như thế nào sẽ có hài tử đâu. Viên sinh sinh trong lòng bốc lên một cổ khó có thể danh trạng tiếc nuối cùng khổ sở. Tần ca cao đúng lúc mà bỏ thêm một phen hỏa, chỉ vào đại cửa sắt nói, nói, ngươi xem, kia hai đứa nhỏ liền ở đằng kia. Viên sinh sinh quay đầu xem qua đi, vừa lúc len ken len ken đi đến đại cửa sắt trước mặt, hai cái tiểu gia hỏa quay đầu lại, hướng về phía Dương tỉnh phất tay, mãi thanh mãi khi mạc đề mụ mụ tái kiến, mụ mụ người muốn sớm một chút tới đón chúng ta ác. Hảo, đừng quá nghịch ngợm. Dương Tịnh hướng bọn họ hôn gió, không phải không thể nghịch ngợm, là đừng quá nghịch ngợm. Hảo, mụ mụ tài kiến. Hai cái tiểu gia hỏa cũng hướng Dương tỉnh hôn gió, sau đó đi vào đại cửa sắt. Tay nhỏ thuần thục mà bắt lấy môn duyên, chậm rãi đem đại cửa sắt đóng lại. Viên sinh sinh trợn mắt há hốc mồm, thực sự có hài tử, hơn nữa nhìn qua rất giống Dương Tịnh. Dương Tịnh khỏe miệng mang cười mà quay đầu tới, làm lơ tần ca cao, đối viên sinh sinh nói, các ngươi liêu, ta tiên tiến văn phòng. Nói Dương Tịnh chiều tài vụ văn phòng đi. Viên sinh sinh còn không có lấy lại tinh thần, đau lòng còn không có giảm bớt. Tần ca cao trắng Dương Tịnh liếc mắt một cái. Nhìn về phía viên sinh sinh cười nói, còn không tiến phân xưởng, một lát liền đến muộn. Viên sinh sinh mộc mục mà đi theo tần ca cao cùng nhau tiến sáu phân xưởng. Giữa trưa tan tầm, Dương Tịnh theo thường lệ đi tiếp len ken len ken khi, phát hiện tần ca cao cùng viên sinh sinh chính nói nói cười cười chiều lợi dân thực phẩm hán nhà ăn đi. Viên sinh sinh thấy Dương Tịnh hữu hảo đánh một tiếng tiếp đón. Dương Tịnh hướng hắn gật gật đầu, sau đó hướng đại cửa sắt đi đến tiếp len ken len ken. Đi rồi trong chốc lát, quay đầu lại xem thần ca cao cùng viên sinh sinh thân ảnh. Thầm nghĩ này hai người đi đường khi, có thể hay không ai đến thân cận quá. Thần ca cao cùng đại quân đi đường khi, cũng chưa rửa như vậy gần. Mũ mu mũ mu Đúng lúc này, len ken len ken đã từ đại cửa sắt chạy ra, bước chân ngắn nhỏ chạy tới giữ chặt Dương tỉnh tay. Dương Tịnh hỏi, hôm nay như thế nào sớm như vậy chạy ra? Mũ mu ta đói bụng. Lenken nói. Ta cũng đói bụng. Đương đương nói, ta đói đều muốn ăn, muốn ăn muốn ăn một cái nghiêu. Dương tịnh cười sửa đúng, không phải một cái nghiêu, là một con trâu. Ta đói đều có thể ăn xong một con trâu. Đương đương lại nói một lần. Dương tịnh cười. Không thể không nói, tương đối với mới từ sơn loan thôn ra tới. Lenken lenken là càng ngày càng có thể ăn, trước kia hai cái tiểu gia hỏa là lại gầy lại hát, hiện tại là trắng trẻo mập mạp. Cả ngày ở cái miệng nhỏ không ngừng dưới tình huống, còn sẽ kêu đói, loại này hiện tượng làm Dương Tịnh cảm thấy chính mình muốn nhiều kiếm tiền đồng thời, cao hứng cực kỳ, rốt cuộc này hai cái tiểu gia hỏa, béo lên chính là phi thường đẹp mắt. Đi đi đi, chúng ta đi ăn cơm đi. Dương Tịnh lôi kéo len ken len ken đi nhà ăn ăn cơm, Dương Tịnh thật sự ngượng ngùng, đốn đốn đều ở ông lệ mẫn ra ăn, rốt cuộc nàng còn không có cùng Trần Chính kết hôn, cho nên buổi sáng cùng Trần Chính nói. Ăn cơm xong lại trở về. Đến nhà ăn sau, Lenken Lenken ngoan ngoắn mà ngồi ở trên châu ngồi, giúp mụ mụ nhìn bao bao, nhìn mụ mụ múc cơm. Không ít người cùng Lenken Lenken tìm tiếp đón. Lenken Lenken lễ phép lại xa cách mà cùng bọn họ chào hỏi, bởi vì Dương Tịnh giáo dục bọn họ, ở mụ mụ không ở dưới tình huống, không cần cùng những người khác quá mức thân cận, bao gồm nhận thức người. Thường xem xã hội tin tức Dương Tịnh biết, Xâm phạm cùng lửa bán nhi đồng một nửa trở lên đều là người quen làm, cho nên Len Ken Len Ken ở dương tịnh không ở dưới tình huống, là cự tuyệt người khác ôm, vương lệ mẫn cùng trần chính ngoại trừ. Kaka, có móng heo. Đôi mắt vẫn luôn đủ cục chuyển đương đương tay nhỏ lôi kéo Len Ken cánh tay, xem người bên cạnh đang ở gặm móng heo, nàng thẳng nuốt nước miếng. Len Ken cũng nuốt nước miếng, nhưng là hắn chịu đựng, nói, không cần xem người khác, trong chốc lát mụ mụ liền mua tới. Đương đương gật gật đầu, chỉ chốc lát sau, đôi mắt lại ngắm hướng người khác, liếm liếm cái miệng nhỏ, nói, kaka, ta muốn ăn. Không phải đang đợi mụ mụ sao, ngươi sao không thể nhẫn nhẫn. Len Ken nhăn tiểu mày nói, quá trong chốc lát, một con tay nhỏ che miệng ghé vào đương đương bên thai nói, muội muội, ăn ngon miệng sẽ là miệng. Đương đương cả kinh, tay nhỏ lập tức che lại cái miệng nhỏ, cũng không dám xem người khác ăn móng heo. Mụ mụ cấp chúng ta ăn liền sẽ không lạn miệng. Lenken nói, đương đương chớp đôi mắt, hướng Lenken gật đầu, lại thanh mại khí mà nói, kaka, ta đã biết. Ngoan. Chỉ chốc lát sau, Dương Tịnh bưng hai phần đồ ăn lại đây, bởi vì một phần đồ ăn chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn Lenken Lenken mà thôi, cho nên người khác miễn phí ăn cơm, nàng đến lại đảo một phần tiền. Nàng biết Lenken Lenken thích gan móng heo, lại tiêu tiền mua một con. Móng heo ra thượng ôn nhuận lưu quang dưới da hơi hơi rung động vì có bảy phần nhu gầy có chín phần hương bộ dáng mạo nhiệt khí lệnh người thèm nhỏ dãi len ken len ken đều xem thẳng mắt dương tịnh cười trước uy bọn họ uống một ngụm đậu hũ canh mới làm cho bọn họ xuống tay lấy móng heo gặm nhìn hai cái tiểu da hỏa giống chỉ tiểu chư giống nhau có thể ăn dương tịnh nội tâm vui sướng túi đầu ăn cơm dư quang trung thoáng nhìn tần ca cao cùng viên sinh sinh thân ảnh dương tịnh sững sững hạ hơi hơi nghiêng đầu ngó qua đi phát hiện tần ca cao chính đem chính mình mầm móng heo kẹp cấp viên sinh sinh ăn. Dương tịnh ám đạo, tần ca cao cũng thật hào phóng, phải biết rằng nàng tới lợi dân thực phẩm hán lâu như vậy, hơn nữa lần này tổng cộng liền ăn 2 lần móng heo, hơn nữa một cái móng heo nấu chín rủ, chia làm vài khối, một người chỉ có một khối. Nghe mặt khác công nhân viên trước nói này vẫn là tương đối may mắn, năm trước nhà ăn một lần móng heo cũng chưa đã làm, tần ca cao cư nhiên không ăn cấp viên sinh sinh Nàng không tin thời đại này có giảm béo nói đến, bụng liền nước luộc đều không có, nào có mấy cái mập mạp Đừng gặm cái kia, không thịt, gặm cái này. Lúc này, Len Ken đem đương đương trong miệng một khối xương cốt túng rớt, lại đưa cho đương đương một khối mang thịt, đương đương cầm tiếp tục gặm. Dương Tịnh dối tay sờ sờ Len Ken đầu nhỏ, thầm nghĩ tiểu gia hỏa này tùy Dương Đông. Dương Đông cũng là đặc biệt đau muội muội Dương Tịnh lại vừa nhấc đầu khi... Tần ca cao cùng viên sinh sinh đã ăn xong, viên sinh sinh buông mâm đi thượng bê đút cửa. tần ca cao liền ở cửa chờ, Chờ viên sinh sinh thượng xong bê nút cờ, tần ca cao lại cùng hắn cùng nhau đi ra lợi dân thực phẩm hán nhà ăn. Tần ca cao làm gì vậy? Chiếu cố tân nhân. Lòng tốt như vậy. Này cũng quá chiếu cố tân nhân đi. Dương Tịnh nhìn theo tần ca cao cùng viên sinh sinh ra nhà ăn, rồi sau đó vùi đầu cùng len ken len ken ăn cơm. Nương ba ăn no sau, Dương Tịnh mang theo len ken len ken đến tài vụ văn phòng, mượn văn phòng nước cấm cùng lá lách, cấp len ken len ken tẩy bóng nháy tay nhỏ cùng miệng. Chính mình tẩy, hai tay cho nhau xoa. Dương Tịnh nhìn hai cái tiểu da hỏa rửa tay. muội muội không đúng, ngươi xem ta. Len ken chỉ đạo đương đương. Đương đương đi theo len ken học. Đúng vậy, chính là như vậy. Dương Tịnh chính cấp len ken len ken rửa tay khi, viên sinh sinh đi vào tới. Dương Tịnh. Người còn chưa đi à? Viên sinh sinh kinh hỉ mà nói. Dương Tịnh cười cười nói, lại đây tẩy cái tay. Viên sinh sinh nhìn về phía len ken len ken, len ken len ken lớn lên trắng non tịnh, cái mũi, đôi mắt đều giống Dương Tịnh, đặc biệt đẹp. Thúc thúc hảo. lên ken len ken cùng nhau kê Hảo hảo hảo. Viên sinh sinh nhìn cười, nói, Dương Tịnh, hài tử lớn lên cũng thật giống ngươi. Dương Tịnh cười, sau đó hỏi. Ngươi như thế nào không giới ban? Nga, ta tan tầm, ta liền tới đây lấy tiểu di nương xe đạp chìa khóa, sau đó đi xem điện ảnh. Viên sinh sinh nhìn về phía Dương Tịnh hỏi, Dương Tịnh ngươi đi xem điện ảnh sao? Nghe tần ca cao nói, hôm nay có đẹp điện ảnh chiếu phim. Ta không đi. Dương Tịnh cười nói. Viên sinh sinh nhìn lên ken len ken nói, mang hải tử cùng đi bái. Còn có việc nhi, đi không được. Dương Tịnh cự tuyệt. Vậy được rồi, viên sinh sinh hơi có chút tiếc nuối mà nói, nói xong đến chương kế toán bàn làm việc trước, từ hộp bút lấy ra một phen xe đạp chìa khóa, sau đó ra tải vụ văn phòng. Dương tịnh cấp len ken len ken trên mặt, trên tay đổ chút kem bảo vệ ra, sau đó mang theo len ken len ken ra tải vụ thất, mới vừa đi tới cửa, liền tiến viên sinh sinh cùng tần ca cao cùng nhau cưới xe đạp ra lợi dân thực phẩm hán. Dương tịnh vãn bọn họ một bước xuất sướng tử. Nhà máy ngoại Trần Chính cươi xe đạp cũng là vừa đến. Thúc thúc. Đường đường kêu. Lại đây. Trần Chính cười đem đường đường bế lên trước giang. Dương Tịnh đem lên ken ôm đến trên ghế sau ngồi. Sau đó một mặt đỡ len ken. Một mặt hỏi. Trần Chính. Ngươi vừa rồi nhìn đến tầng ca cao sao. Không có. Làm sao vậy? Trần Chính hỏi. Nàng cùng chúng ta mới tới một công nhân đi được đặc biệt gần. Dương Tịnh nói. Nam. Trần Chính hỏi. ân, chương kê toán cháu ngoại trai lớn lên cao cao đại đại, rất đẹp, nghe nói trong nhà rất có tiền Dương Tịnh còn không có nói xong liền cảm giác được Trần Chính khác thường ánh mắt nhìn chầm chằm chính mình, nàng lập tức cười nói, nhưng là không có người đẹp. Trần Chính sắc mặt cô ý banh nói, ngươi đừng đoán mò, đại quân trong lòng nghĩ nàng đâu. Kỳ thật hắn tưởng nói, nam nhân khác ngươi thiếu xem. Dương Tịnh sắc thật hoài nghi tần ca cao cùng viên sinh sinh có điểm cái gì. Nghe Trần Chính như vậy vừa nói, có điểm dao động, nghĩ lại trước kia tần ca cao đương tổ trưởng khi, liền ái cùng đồng sự cùng nhau ăn cơm, xem điện ảnh, khả năng thật là chính mình nghĩ nhiều, vừa vận Trần Chính lại nổi lên khác câu chuyện, Dương Tịnh liền đem chuyện này cấp ném chi sau đầu. Dương Tịnh, Trần Chính mang theo len ken len ken mới vừa đến đại viện tử, liền thấy trong viện phô một tầng vải nhựa, vải nhựa thượng phô màu trắng bị tâm cùng màu đỏ rực theo huyên ương chăn, thập phân vui mừng. Lý Mậu Vân chính cầm đại châm ở mặt trên phùng chăn, nhìn đến Dương Tịnh trở về, tiến lên hỏi, Dương Tịnh, cái này chăn ngươi thích sao? Này ta sao? Dương Tịnh hỏi. Ân. Lý Mậu Vân gật đầu. Dương Tịnh nhớ rõ đêm qua, sắp ngủ phía trước đi len ken tiểu siêu thị thu trướng điểm hoa khi, Lý Mậu Vân liền cùng nàng nói huyện thành có gia thủ công đánh đông, đánh đều là tân đưa ra thị trường đông, mềm mại lại ấm áp con áp phong, hơn nữa không quý. Bên cạnh còn có da mua chăn gì dạng đều có. Dương Tịnh nghĩ nhiệt độ không khí một ngày so với một ngày thấp, nàng phía trước đi thị trường thượng mua hai chương chăn, cái cái liền không ấm áp, vì thế cho Lý Mẩu Vân 15 đồng tiền, làm nàng trợ giúp trước cho nàng cùng len ken len ken lộng một chương rắn chắc điểm chăn ra tới hảo quá đông, không nghĩ tới Lý Mẩu Vân động tác nhanh như vậy, châm, tuyến, bị thâm, chăn đều chuẩn bị tốt. Thích. Dương Tịnh cao hứng mà nói. Tiến lên sờ sờ nhu hòa bị tâm nói, hảo ấm áp a Người thích là được. Lý Mậu Vân nói, có thể hay không quá dạy. Trần Chính đi đến Dương Tịnh trước mặt nhỏ giọng hỏi. Với lúc A, nhiều ấm áp. Ta ngủ dễ dàng nhiệt. Trần Chính nhỏ giọng ở Dương Tịnh bên thai nói. Dương Tịnh quay đầu nói, này chân là cho ta cùng ta nhi tử khuê nữ cái, lại không phải cho người cái. Trần Chính sắc mặt trầm xuống, ho khan một tiếng, hỏi. Kia chăn thượng vì cái gì là huyên ương? Bởi vì Len Ken Len Ken nói này hai điều đẹp. Trần Chính lại bị Dương Tịnh khí chứ, không cao hứng hỏi, chúng ta kết hôn chăn khi nào làm. Kết hôn khẳng định muốn ta chính mình tuyển chăn cùng đông, chờ ta nghỉ ngơi ta liền đi làm. Nàng chính mình tuyển. Trần Chính nghe xong sắc mặt hòa hoãn, hơn nữa một câu, không cần như vậy hầu. ân, Ta trên người nhiệt. Trần Chính lại thêm một câu. Dương Tịnh quay đầu xem hắn. Hắn nhìn nàng, nàng cũng cảm thấy nhiệt, quay đầu nói, đã biết. Trần Chính nhìn nàng cười. Ta đây liền tiếp tục Phùng đi xuống. Lý Mẫu Vân lúc này nói. Dương Tịnh đáp ứng, hành. Đúng rồi, hôm nay Phùng vệ cường lại đây lấy bảo mễ đồng. Nhìn đến người đưa kia mấy cái tiểu động vật, khen người đâu? Lý Mẫu Vân nói. Khen lòng ta Linh khéo tay. Dương Tịnh cười hỏi. Đúng vậy. Dương Tịnh cười rộ lên. Phung vệ cường còn nói, quá mấy ngày hắn khả năng còn sẽ qua tới mua, đến lúc đó thông chi ngươi. Lý Mậu Vân nói, hảo, vậy chờ hắn muốn mua thời điểm lại nói. Dương tịnh giọng nói mới lạc, có người tê mua đồ vật. Len khen lập tức chạy về phía cửa sổ khẩu, hỏi, bà cố nội, người muốn mua gì? Ta cho người lấy. Ta muốn mua cho ta tôn nhi mua lớn lên giống con thỏ bạo mễ đồng, muốn một cái màu trắng cùng một cái màu vàng. Màu trắng chính là mễ làm, màu vàng chính là bắp viên làm. Cái này con thỏ so với kia cái bạo mẽ đồng đại, muốn 5 phần một cái, hai cái muốn 1 mau tiền. Lenken nói. Bà cố nội đứng ở cửa sổ khẩu nói, tiểu hoa nhi, nãi nãi không có tiền, dùng mẹ cho ngươi đổi thành không thành. Ngươi không có tiền à? Lenken hỏi. Ân, ta dùng mẽ cùng ngươi đổi, tiểu hoa nhi. Lenken do dự một chút. Nghĩ nghĩ buổi sáng ông mãi mãi cũng là dùng cây đậu đổi đầu hủ ăn, hắn nói, ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút ta mụ mụ. Chỉ chốc lát sau, Lenken đem Dương Tịnh kéo vào Len tiểu siêu thị, Dương Tịnh hiểu biết một chút tình huống lúc sau, nói, đại thẩm, có thể. Vì thế Dương Tịnh cấp bà cố nội nói một ít mễ đổi bảo mễ đồng đổi pháp, lại đem làm bảo mễ đồng yêu cầu đường hóa học ở ngoài, còn muốn tiêu hao dầu đi hề gen, còn muốn tiêu hao thể lực còn muốn máy mải mòn từ từ, cho nên bà cố nội lấy tới nửa cân mễ. Dương Tịnh cho nàng ba cái con thỏ bạo mễ đồng, bà cố nội lại là vui vẻ cực kỳ, trở về liền cùng người ta nói có thể dùng mễ cùng bắp viên đổi bạo mễ đồng. Lý Mậu Vân đi tới hỏi, Dương Tịnh, như vậy ta không có hại đi. Dương Tịnh cười, khẳng định là kiếm. Thật sự, Dương Tịnh nắm màu sắc tinh lượng mễ ra tới, cấp Lý Mậu Vân xem nói, Lý Tỉ. Ngươi xem này, mẹ có phải hay không so chúng ta mua mễ hảo? Hình như là, bởi vì nàng này mẹ không phải mua. Đó là thân thích đưa. Dương Tịnh cười nói, vọng thành huyện cũng không gieo trồng gạo, chúng ta ăn mễ cũng đều là mua. Đại gia như thế nào sẽ làm mua mễ đổi bảo mễ đồng loại này chuyện phiền toái nhi đâu? Vậy chỉ có thể thuyết minh mễ không phải mua là thân thích đưa. Nếu là ngươi đưa ngươi thân thích đồ vật, có phải hay không lựa chọn đồ tốt nhất đưa? Lý Mậu Vân vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác, chúng ta dùng đồng dạng giá cả mua càng tốt mễ Đúng vậy Dương Tịnh cười, nếu là đi phương Nam mua mễ, giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều, nhưng là nàng muốn đi làm, muốn mang hài tử, còn phải làm trướng, chẳng sợ có ông lệ mẫn, Trần Chính hỗ trợ, cũng không kịp, cho nên đi phương Nam mua mễ chuyện này, về sau có thể giao cho Dương đông làm. Dương Tịnh ngươi cũng thật thông minh, Cái này chúng ta làm được bảo mẽ đồng khẳng định so đại quân làm ăn ngon. Lý Mậu Vân nói. Dương Tịnh cười cười, vừa ngẩn đầu phát hiện Trần Chính chính mỉm cười nhìn chính mình, nàng trưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn không bực phản cười. Mụn mụn, chúng ta đi ngủ đi. Đương đương đi tới kéo Dương Tịnh tay. Hảo. Dương Tịnh lỗi kéo len ken len ken lên lầu. Trần Chính đuổi kịp. Dương Tịnh đến trên lầu đang muốn cấp len ken len ken rửa tay khi. Phát hiện bếp lò tắt lửa, nàng quay đầu nhìn về phía chân chính. Ta tới nhóm lửa. Dương Tịnh có chút ấy náy, đây là nàng lần thứ tư làm bếp lò tắt lửa, nhà người khác quanh năm suốt tháng bếp lò đều không tắt lửa một lần. Ở chân chính xách theo bếp lò xuống lầu đốt lửa khi, nàng làm len ken len ken lên giường ngủ, sau đó chạy ra đại viện nhặt chút làm bắp đồng cùng tiểu củi gỗ, đang chuẩn bị hồi đại viện giờ tí, thấy đại quân chính thần sắc vội vàng mà đi ở trên đường lớn. Như là đang tìm cái gì? Đại quân nhìn đến nàng sau, sững xuất hạ. Dương Tịnh không lúc ních Đại quân như là thực cấp dường như, hỏi, người hôm nay thấy tần ca cao sao? Dương Tịnh đáp, thấy được. Nàng cũng tan tầm sao? Tan tầm. Nga, vậy là tốt rồi, cảm ơn A. Đại quân lãnh đạm mà nói vài câu liền chạy đi rồi. Dương Tịnh tưởng theo chủ hắn hỏi đã xảy ra sự tình gì, nàng muốn nói gì, nói cái gì đâu. Nói tần ca cao giống như không thích án, giống như thích thượng viên xinh xinh. Vạn nhất không phải đâu. Vạn nhất đại quân cùng lần trước giống nhau không nghe đâu. Ở Dương Tịnh còn không có nghĩ kỹ là lúc, đại quân đã không có bóng người. Dương Tịnh tay trái lấy bắp đồng tay phải lấy củi gô đến trong đại viện, bếp lò đã bị Trần Chính dẫn. Ai ra, Trần Công an ngươi hiện tại dẫn bếp lò tốc độ càng lúc càng nhanh. Dương Tịnh khen Trần Chính. Trần Chính trắng nàng liếc mắt một cái. Dẫn theo bếp lò lên lầu. Dương Tịnh cầm Bắc Đồng cùng tuổi gỗ thượng ở phía sau đi theo. Đến trên lầu lúc sau, Dương Tịnh ném xuống Bắc Đồng cùng tuổi gỗ, đối trần chính lại là một đôn khen Trần Chính đem ấm nước rót nửa hồ thủy đặt ở bếp lò thượng, lại đem thiêu bếp lò những việc cần chú ý cấp Dương Tịnh nói một lần. Dương Tịnh gật đầu nói, "Đã biết." Trần Chính ngước mắt xem nàng, vừa thấy phòng nàng liền đem áo khoác trở, lúc này xuyên chính là tìm gà lẫm màu đen áo lông có vẻ mặt nàng càng thêm trắng nõn, lộ ra cổ thon dài, xương quai xanh tuyệt đẹp. hắn chạy nhanh rời đi tầm mắt, nói: ngươi ngủ chưa đi? Ta đi rồi. Nhanh như vậy Dương Tịnh lời còn chưa dứt, Trần Chính đã không ảnh nhi, Dương Tịnh nói thầm một câu: ta còn tưởng cùng ngươi nói một chút đại quân chuyện này đâu. Nói thầm xong, Dương Tịnh xoay người vào tiểu phòng ngủ, ôm mập mạp tiểu đương đương bắt đầu ngủ, tỉnh lại lúc sau, thời tiết thâu ngu, Dương Tịnh sợ trời mưa. Vương Lệ mẫn manh liệt yêu cầu len ken len ken ở nhà đợi. Nàng nhìn, vạn nhất trời mưa lâm bệnh làm sao bây giờ? Dương Tịnh đáp ứng rồi. Vì thế Trần Chính cưỡi xe đạp, mang theo Dương Tịnh đi lợi dân thực phẩm hán. Bởi vì tốc độ xe so len ken len ken chân ngắn nhỏ mại mau nhiều, cho nên Dương Tịnh so ngày thường sớm mười mấy phút đến lợi dân thực phẩm hán. Chính là như vậy xảo, nàng lại nhìn đến viên sinh sinh cùng Tần Ca cao hai người đẩy xe đạp, biên cười biên nói vào nhà máy. Dương Tịnh vội vàng từ xe đạp thượng nhảy xuống, nói, Trần Chính, ta đi rồi, buổi tối thấy. Dù. Trần Chính kêu một tiếng, mang theo dù. Dương Tịnh chạy về đi tiếp nhận dù, hướng Trần Chính hát hát lời. Trần công an, nhi tử giống ngươi quan tâm khởi nữ nhân tới, đặc biệt có nam nhân mùi vị. Trần Chính bị nàng nói mặt đỏ. Dương Tịnh cao hứng mà cầm dù tiến nhà máy. Trần Chính nhìn Dương Tịnh bóng dáng, cười khẽ ra tiếng. Rồi sau đó cơi xe đạp lại đi đồn công an. Dương Tịnh bay nhanh về phía nhà máy tiến, lại xem tần ca cao khi, nàng cùng viên sinh sinh liền tách ra, hai ngày sau, tần ca cao cùng viên sinh sinh liền không có như vậy thân cận. Dương Tịnh không khỏi tưởng, khả năng thật là chính mình nghĩ nhiều, rốt cuộc cái này niên đại đại gia vẫn là rất bảo thủ. Chiều hôm nay tan tầm sau, sắp trời đã tối, Trần Chính hôm nay có chút việc nhì, còn không có tan tầm. Nàng ngồi ở len ken tiểu siêu thị nghĩ chính mình bảo mễ đồng sinh ý, nghĩ dùng tiểu mạch cùng gạo hỗn hợp chế tắc hy, phùng vệ cường tự mình lại tới nữa. Phùng vệ cường nhìn đến Dương Tịnh sau, đó là đẩy mặt tươi cười. Dương Tịnh làm len ken len ken đi tìm ông lệ mẫn, nàng thì tại len ken tiểu siêu thị tiếp đái phùng vệ cường. Phùng vệ cường không có vòng vo, khen vài câu sau, nói thẳng, ta muốn hai trăm con thỏ, hai trăm chỉ nơ con bướm, hai trăm chỉ mâm tròn. 200 chỉ cầu nhi, 200 căn đường hồ lô. Dương Tịnh sửng sốt, muốn nhiều như vậy, bất quá nàng thực mau khôi phục chấn định, hỏi, ngươi là nói cái này. Dương Tịnh chỉ vào phía sau, chính mình mới vừa làm thành động vật hình bạo mễ đồng. Đúng vậy, chính là cái này. Phùng vệ cương nói, hắn không có nói cho Dương Tịnh, những cái đó bạo mễ đồng một phong tới hắn thành phố Đậu Giang trong cửa hàng là nhiều đọc tay, đặc biệt là những cái đó động vật hình dạng. Hấp dẫn thật nhiều tiểu hải tử, hắn vốn là sớm muốn tới, kết quả lâm thời có chút việc nhì, liền điện thoại đều không kịp đánh. Hôm nay một có rảnh, hắn lập tức chạy tới. Cái này quý một chút. Dương Tịnh nói. Bao nhiêu tiền một cái? Phùng vệ cường hỏi. 5 phần tiền một cái. Dương Tịnh trả lời. So với trước bạo mễ đồng nhiều 2 phân tiền đâu? Không thành vấn đề. Phùng vệ cường liền do dự đều không có do dự. Trực tiếp đào 50 đồng tiền cấp Dương Tịnh nói, tổng cộng 50 đồng tiền có phải hay không? Hậu thiên có thể hay không làm ra tới? Dương Tịnh không nghĩ tới phùng vệ cường như vậy rứt khoát, có tiền kiếm ai không muốn à, 50 đồng tiền a xem ra phùng vệ cường mặt tiền cửa hàng cũng không phải tiểu điếm mặt, vì thế gật đầu nói, có thể, ta hiện tại cho ngươi khai biên lai, like. hậu thiên giữa trưa hoặc là buổi chiều ngươi tới lấy hóa là được. Không thành vấn đề. Phùng vệ cường là dứt khoát lưu loát người, thấy Dương Tịnh làm việc so với hắn còn dứt khoát lưu loát, hơn nữa mỗi cái bước đi lại là đâu vào đấy, lệnh người tín phủ, như vậy tuổi trẻ liền như vậy có năng lực, về sau lại thật dài kinh nghiệm, tiền đồ không thể hạn lượng A phùng vệ cường trong lòng không khỏi liền nảy sinh trưởng kỳ hợp tác ý tưởng. Hảo, cho ngươi, về sau ngươi có việc nhi tới không được, người khác cầm này đơn tử lại đây cũng là giống nhau. Dương Tịnh cười nói. Phùng vệ cường tiếp nhận đơn tử cười nói, tiểu cô nương, ngươi là ta đã thấy nhất có bản lĩnh. Dương tịnh cười, phùng tiên sinh, ngươi cất nhắc. Nói phùng vệ cường phải đi, Dương tịnh mới đưa hắn ra len ken tiểu siêu thị, Trần Chính cưỡi xe đạp đã trở lại. Trần Chính, đã trở lại. Dương tịnh mỉm cười nên đón. Trần Chính vừa nhìn thấy Dương tịnh cười, trong lòng liền ngọn, nhưng thói quen tính mà banh mặt, hắn liền ừ một tiếng, quay đầu xem là phùng vệ cường, cười chào hỏi. Ngươi hảo ngươi hảo. Phùng vệ cường cũng cùng hắn chào hỏi. Lên keng len, ken, len ken ở sân nghe được Trần Chính thanh âm, chạy tới kêu, thúc thúc, thúc thúc, ngươi đã về rồi. Trần Chính duỗi tay sờ sờ hai cái tiểu da hòa đầu, đang chuẩn bị đem xe đạp đẩy mạnh đại viện giờ tí, trên đường lớn một trận hốn độn tiếng bước chân. Tiếp theo nghe được người kêu, đánh người, đánh người, muốn đánh chết người rồi a. mọi người cả kinh. Trần Chính đã đem xe đạp lệch qua trên cửa lớn, bay nhanh mà chạy ra sân, bắt lấy người kia hỏi, ai đánh người, ở đâu đánh người. Trời tối không thấy rõ người, liền ở cái kia ngõ nhỏ, bất quá nhìn qua hình như là đại quân. Đại quân? Như thế nào là đại quân? Hắn đánh ai? Trần Chính, Dương Tịnh đồng thời sửng sốt. Đại quân đánh ai? Trần Chính lập tức chạy hướng ngõ nhỏ. Tiểu thuyết VDX520 Dương Tịnh cùng Phùng Vệ Cường nói một câu có việc Nhi yêu cầu đi gặp, đi theo chạy ra Đại Việt Tử. Muộn mụ, mụ len ken len ken cùng nhau tè, bước chân ngắn nhỏ cùng lại đây, muộn mụ, mụ Dương Tịnh vội xoay người ngăn lại chạy tới len ken len ken, bọn họ không thể đi. Vừa vặn lúc này, Vương Lệ Mẫn dùng trên người tạp dề xoa tay từ Đại viện Tử ra tới, thấy trên đường lớn không ít người sôi nổi chạy hướng ngõ nhỏ, hỏi Dương Tịnh đã xảy ra chuyện gì. Đại gia đây đều là làm gì? Dương Tịnh sắc mặt ngưng trọng mà nói, nghe nói là đại quân ở ngõ nhỏ đánh người. Đại quân? Đánh ai? Vương Lệ Mẫn giật mình hỏi. Ta cũng không biết, ta đang muốn đi nhìn xem. Vương Lệ Mẫn tiến lên một bước, giữ chặt len ken len ken, nói, vậy ngươi mau đi xem một chút đi. Len ken len ken ta nhìn. Hảo! Dương Tịnh sờ sờ len ken len ken đầu nhỏ nói, ngăn, mụ mụ một lát liền trở về. Dương Tịnh một chạy đi, len ken len ken liền phải đi theo. Vương lệ mẫn ôm bọn họ tiểu thân thể nói, ngõ nhỏ như vậy loạn, vạn nhất chạm vào các ngươi làm sao. Vương mãi mãi, ta sẽ trốn, bọn họ chạm vào không ta. Len ken nói, hắn cũng muốn đi xem đánh nhau. Vương lệ mẫn như thế nào sẽ làm bọn họ đi xem, đánh nhau đều là không có mắt, vạn nhất chạm vào nàng bảo bối tôn nhi làm sao. Vương lệ mẫn khẳng định không muốn, vì thế nương ăn ngon. Đem len ken len ken dẫn trở về đại viện tử nội. Mà lúc này, Dương Tịnh đã chạy đến đầu hẻm, đầu hẻm trong ngoài đều đã chen đầy hàng xóm, đại gia mồm 5 miệng người mà nói. Thật là đại quân đánh nhau a. Đại quân vì sao đánh hắn? Bởi vì tần ca cao đi. Cùng tần ca cao gì quan hệ? Người không biết sao? Vừa rồi đại quân còn hảo hảo, ta thấy mặt còn cùng hắn nói chuyện phiếm tới, hắn hướng ta hắc hắc cười đầu. Sau đó ta cùng hắn một trước một sau tiếng ngõ nhỏ, ngươi đoán ta thấy được gì? Gì? Hàng xóm nhỏ giọng nói, tần ca cao cùng bị đánh người ở bên trong hôn môi sờ ngực, thiên còn hát đấu, ta đều thấy được, đại quân không nói hai lời liền đi lên đánh. Ta thật sự kéo không được, xem đánh rất tàn nhẫn, liền chạy nhanh tiêu người. May mắn trần công an tới. Hôn môi. Đại gia chú ý điểm đều ngừng ở này hai chữ mặt trên. Phải biết rằng cái này niên đại Dương Tịnh đều cùng Trần Chính xác định hôn kỳ, ngày thường Trần Chính kỵ xe đạp, Dương Tịnh cũng không dám trước mặt người khác ôm hắn eo, bằng không sẽ bị nói xấu. Tây bảy dặm tân hôn vợ chồng, cùng nhau ra cửa mua đồ vật, đều cách xa nhau nửa thước xa từng người đi đường. Mà nàng sở dĩ mang theo hai hài tử còn có thể hảo hảo sinh hoạt ở chỗ này, là bởi vì nàng cùng người khác nói nàng ly hôn, luôn mãi chứng minh chính mình có hộ khẩu. Lúc này mới chặn một ít thương tổn tính đồn đại vớ vẩn. Chính là tần ca cao cư nhiên ở ngõi nhỏ liền dám cùng viên sinh sinh hôn ngôi, thật là gan quá lớn. Dương tịnh lột ra đám người hướng trong tễ, ngay sau đó liền nghe được bên trong thanh âm. Đại quân, làm gì? Trần chính kêu một tiếng. Ta con mẹ nó hôm nay không đánh chết hắn không thể. Mẹ nó. Một đôi không biết xấu hổ đổ vật. Đại quân đang mắng. thần ca cao tiếng khóc cũng truyền đến. Dương Tịnh một tế đến ngõ nhỏ, cho dù là ánh sáng tối tăm, Dương Tịnh cũng thấy được viên sinh sinh trên đỉnh đầu một mảnh đen tuyền. hắn thở hồn hển ghé vào trên tường, thân mình một chút một chút đi xuống nằm liệt, tựa hồ một chút mất sức lực. Là đổ máu sao? Kêu đen tuyền một mảnh là huyết. Dương Tịnh trong lòng một hãi, như thế nào lưu như vậy nhiều máu? Dương Tịnh còn chưa hoàn hồn, nghe được ngõ nhỏ ngoại có người kêu, xe bỏ tới, mau đem hắn đỡ đi lên, đưa bệnh viện A. Dương Tịnh một chút bừng tỉnh, vội vàng tiến lên, đỡ lấy viên sinh sinh, đều, viên sinh sinh, còn có thể đi sao. Viên sinh sinh ý thức đều có chút mơ hồ, đôi mắt nhìn Dương Tịnh, ánh mắt lại là hoàn tán, rõ ràng chính là không thể đi lại. Dương Tịnh trong lòng lại là cả kinh, không khỏi có điểm hoảng. Thần ca cao đứng ở góc tường chỉ biết khóc. Đại quân khí chưa tiêu, Trần Chính đệ nặng đại quân, cũng chỉ có Trần Chính có thể ngăn chặn hắn bằng không đại quân sớm nhào lên tới tiếp tục đánh viên sinh sinh tới hai người hỗ trợ nâng một chút dương tịnh lớn tiếng hướng ngõ nhỏ ngoại tiêu trong đám người lập tức trào ra hai cái trắng hán trực tiếp đem viên sinh sinh nâng lên tới đầu hẻm người vừa thấy nâng người vội tự phát mà tản ra một cái nói có người đã khởi động xe bò hướng đầu hẻm kéo xe bò thượng phóng đầy lúa mạch bọn họ kêu chầm một chút chầm một chút liền đem viên sinh sinh đặt ở xe bò lúa mạch thượng Dương Tịnh quay đầu lại cùng Trần Chính nói, ta đi trước bệnh viện. Hảo, chú ý an toàn. Trần Chính những một câu. Dương Tịnh đi theo ba vị hàng xóm, đẩy xe bỏ, nhanh chóng mà đem viên sinh sinh chiều bệnh viện đưa. Viên sinh sinh vẫn luôn vô lực mà kêu, Dương Tịnh, Dương Tịnh, đau, ta đau. Nhìn một chút, lập tức liền đến bệnh viện, đến bệnh viện liền không có việc gì. Dương Tịnh nhiều ít có chút đau lòng, ba ngày còn ngăn nắp một người. Buổi tối đã bị đại quân đánh thành như vậy, dọc theo đường đi Dương Tịnh không được mà an ủi viên xinh xinh. Dương Tịnh mang theo viên xinh xinh vừa đi, ngõ nhỏ ngoại nói chuyện thanh lớn hơn nữa, đều là ở thảo luận chuyện này. Ngõ nhỏ nội Trần Chính bung ra đại quân, mới vừa vừa bùng ra, tiến lên đối với đại quân chính là một quyền một chân, một quyền đánh đại quân khỏe miệng mạo huyết, một chân đá đại quân ôm bụng xúc ở đau hô. Thần ca cao dọa hét lên một tiếng. Trần Chính mặc kệ nàng. Hỏi đại quân, biết đâu? Đại quân không hề răng. Trần chính một tay đem hắn túng khởi, ấn ở trên tường nói, Đại quân, chúng ta cùng đi bộ đội, học bản lĩnh vì chính là bảo gia hộ quốc trừ bạo giúp kẻ yếu, không phải tranh giành tình cảm không có mắt đánh người. Ngươi có biết hay không ngươi tương đương ở chặt đứt chính mình tiền đồ? Ta không hỏi ngươi đúng hay không đến khởi cha mẹ ngươi, ngươi không làm thất vọng chính ngươi sao? Đại quân thở gấp đại khí, đôi mắt hồng, như là đánh đỏ mắt còn chưa bình tĩnh lại, hỏi, Trần Chính, ta hỏi ngươi, nếu Dương Tịnh cùng, Dương Tịnh cùng nàng không giống nhau, Dương Tịnh sẽ không, Trần Chính chém đinh chặt sắc mà nói, đại quân sửng sốt, tần ca cao vốn là dọa sắc mặt tái nhợt, lúc này đã mặt không có chút máu, Trần Chính đây là trướng mắt nàng, cực lực làm thấp đi nàng sao, ngõ nhỏ ngoại mọi người, nghe không được Trần Chính, đại quân mặt sau đối thoại, chỉ nhìn đến Trần Chính hung hăng mà giáo hấn đại quân, Đại quân! Đại quân A! Đúng lúc này, ngõ nhỏ ngoại vang lên một cái giả nua thanh âm. Đại quân cả kinh, chạy nhanh dối tay lau sạch khỏe miệng huyết. Trần Chính cũng nghe ra tiếng âm tới, là đại quân mẹ. Đại quân A! Đại quân ở đâu A? Đại quân mẹ hỏi người, nàng đang ở trong nhà nấu cơm, nghe được có người tới nói, đại quân đang ở đầu hẻm cùng người đánh nhau, không kịp thở xuống tập rề, ném xuống cái sẻng liền chạy tới. Bên cạnh hàng xóm nói, đại quân ở ngõi nhỏ bên trong. Đại quân mẹ vội vàng hướng ngõi nhỏ tiến, liền tiến bên kia, đại quân. Đại quân. Đại quân nhìn về phía Trần Chính nói, ta mẹ thân thể không tốt. Trần Chính buông ra đại quân nói, ta sẽ không nói bậy lời nói. Đại quân đi đến phía trước, hỏi, mẹ, ngươi sao tới? Làm gì đâu? Ngươi với ai đánh nhau đâu, đánh ra huyết có phải hay không? Đại quân mẹ hỏi. Không có. Bọn họ đều hạt trận chăng đâu, chính là nhìn đến một tiểu lưu manh, giao hấn hai hạ. Đại quân phải mái mà nói, là tiểu lưu manh a, Ơn, tiểu lưu manh nên đánh. Đại quân mẹ hung hăng mà nói, mới vừa thích hứng hát cám liền thấy được một bên đứng ở tầng ca cao. Nàng lập tức trắng liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn đến Trần Chính. Nàng tức khắc yên tâm nói, Trần Chính cũng ở chỗ này a. Thầm nhi, Trần Chính tiêu một tiếng. Ai? Đại quân mẹ ứng một tiếng, "Đừng nói Trần Chính ở Tây bảy Giảm Phong Bình Hảo, chính là ở toàn bộ huyện thành, đại gia đối hắn cũng đều là thập phần tín nhiệm, bằng không Dương Tịnh cũng sẽ không ngay từ đầu nương Trần Chính danh nhi, bán như vậy nhiều khối bánh trung thu, cho nên đại quân mẹ nhìn đến Trần Chính ở chỗ này, liền cho rằng không chuyện gì, lôi kéo đại quân nói, "Đi, về nhà ăn cơm đi, Trần Chính, đi, cũng đi nhà ta ăn." Trần Chính nói, "Thẩm nhi, đừng khách khí." Nhà ta liền ở chỗ này đâu? Ngươi nếu là nguyện ý, tới nhà của ta ăn đi. Không được không được. Đại quân mẹ lôi kéo đại quân đi ra ngõ nhỏ, ngoài miệng nói, tan đi tan đi, không gì đẹp. Ngõ nhỏ ngoại như vậy nhiều người, không có một cái nói cho đại quân mẹ, đại quân đem người đánh liền lộ đều không thể trụ, đang ở bệnh viện, còn sinh tử chưa biết đâu. Đại quân mẹ tún đại quân vừa đi, Trần Chính sắc mặt tức khắc một ngừng, vội vàng mà hướng Trần ra đại viện tử đi. Có người hỏi, Trần Chính, kế tiếp làm sao? Trần Chính nói, các ngươi về nhà ăn cơm đi thôi, ta trong chốc lát đi bệnh viện. Một đám người lại ở bên nhau phân tích một chút tình thế, nói trong chốc lát nhàn thoại, xôi nổi tan đi, không có một cái để ý tới tần ca cao. Tần ca cao một người đứng ở hát cám ngõ nhỏ trùng, run bần bật, nàng sợ hãi cực kỳ, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nàng chỉ là cùng viên sinh sinh cùng nhau ăn cơm chiều sau đó cùng nhau xem điện ảnh viên sinh sinh mới đối nàng sinh ra hảo cảm hết thể liền thay đổi nàng đứng ở tại chỗ ngây ra không dám động cũng không có sức lực động vừa rồi phát sinh hết thể quá đáng sợ hiện tại nàng còn có thể nghe được bên ngoài có người ở nghị luận nàng nói nàng không bị kiềm chế nói nàng không cần một chút ra mặt nói nàng một chút thông đồng hai nam nhân nói nàng nàng chậm rãi ngồi sổm trên mặt đất nhẹ giọng khóc lên cùng lúc đó Trần Chính nhanh chóng đi vào trần gia đại viện tử Đại viện tử nội Vương lệ mẫn đang ở phòng bếp bóng đèn hạ Cấp len ken len ken lột đậu phộng ăn Bóng đèn là trước hai ngày mới vừa trang Hôm nay buổi sáng cung cấp điện sở mới thông điện Mở nhạt ánh đèn chiếu vào len ken len ken mập mạp khuôn mặt nhỏ thượng Đem hai hải tử chiếu càng đếm mắt Vương lệ mẫn thích đến không được Nói, đậu phộng không thể ăn nhiều Ăn nhiều thượng hỏa Chính là ta đói bụng Dương đương nói Kia chúng ta ăn cơm trước đi." Vương Lệ Mẫn nói. "Không được." Lên Ken nghiêm khắc cự tuyệt, nói, "Ta mụ mụ còn không có trở về, không thể ăn cơm." Dương Dương nói, "Vậy được rồi." Đang nói khi, Trần Chính hăng hái mà đi vào tới. Vương Lệ Mẫn kêu chủ hắn, "Trần Chính." Trần Chính thần sắc nghiêm túc mà đi tới, đều, mẹ." Vương Lệ Mẫn hướng hắn phía sau xem, hỏi, "Dương Tính đâu?" "Ở bệnh viện." Vương Lệ Mẫn hoảng sợ. Trần Chính vội vàng giải thích nói, không phải Dương Tịnh nằm viện, là đại quân đem người đánh nằm viện, Dương Tịnh đem người nọ đưa vào bệnh viện. Đó là chuyện gì vậy? Hiện tại như thế nào? Vương Lệ Mẫn hỏi. Trần Chính nói, ta trở về lại cùng ngươi nói, ta hiện tại lấy điểm tiền đi bệnh viện cố, ngươi cùng bọn nhỏ ăn cơm trước đi. Vương Lệ Mẫn vội vàng cởi xuống trên người tạp giấy nói, ta lại cho ngươi lấy điểm tiền. Không cần. Ta chính mình có. Trần Chính nhanh chóng bỏ lên trên lầu 2, mở ra cửa phòng, nhanh chóng mà từ trong phòng lấy ra tiền bao cùng đèn tin, đăng đăng xuống lầu, đẩy đèn tin, cưới lên xe đạp liền ra đại viện tử. Kỵ chầm một chút. Vông lệ mẫn đi đến đại viện tử cửa hướng Trần Chính kêu một tiếng, nhìn Trần Chính trong tay một mặt ánh sáng biến mất không thấy, mới cúi đầu xem len ken len ken. Len ken len ken tay nhỏ tún vông lệ mẫn quần, cũng hướng nơi xa xem. Vương mãi mãi. Ta mụ mụ đâu? Len Ken ngừng đầu hỏi, ta mụ mụ đi đâu vậy? Ta tưởng mụ mụ. Đương đương nói. Thiên tối sầm, hai tử liền dễ dàng tưởng thân mụ. Mụ mụ đi trợ giúp người khác. Vương lệ mẫn ngồi sổm xuống trả lời Len Ken hỏi chuyện. Trợ giúp ai a? Một cái yêu cầu trợ giúp người a. Kia nàng gì thời điểm trở về a? Len Ken lo lắng mà nhìn về phía đen tuyền bên ngoài nói, thiên đều như vậy đen, nàng không trở lại còn không trở lại, còn không trở lại lạc đường làm sao? ngươi thúc thúc đi tìm nàng, một lát liền đem nàng mang về tới. trong chốc lát là bao lâu a? một lát liền là lập tức. lập tức là gì thời điểm a? vương lệ mẫn bị len ken loại này truy hỏi kỹ càng sự việc bộ dáng cho cười, nói: chúng ta ăn cơm xong, mụ mụ liền đã trở lại. kia chúng ta đi ăn cơm đi. len ken tún vương lệ mẫn xoay người, hảo, đi đi đi. Chúng ta đi ăn cơm. Vương Lệ mẫn lôi kéo Lenken lenken hướng đại viện tử tiến, không quên quay đầu hướng trên đường lớn xem, trong lòng thực sự lo lắng, Dương Tịnh, Trần Chính bên kia tình huống thế nào? Trần Chính lúc này đã cưỡi xe đạp tới rồi bệnh viện, bệnh viện cửa ngừng một chiếc xe bò, xe bò ở bệnh viện ánh đèn chiếu xuống, có thể nhìn đến mặt trên đều là huyết. Trần Chính buông xe đạp, thẳng đến bệnh viện nội, ở bệnh viện đường đi chỗ, thấy được ba gã hàng xóm, cũng thấy được Dương Tịnh. Dương Tịnh, Trần Chính kêu một tiếng. Dương Tịnh nên lại đây, Trần Chính. Trần Chính thuận tay cầm tay nàng hỏi, tình huống thế nào? Dương Tịnh lần đầu tiên trải qua loại tình huống này rất sợ hãi, vừa rồi lại nhìn đến như vậy huyết, dọa không nhẹ. Lúc này bị Trần Chính ấm áp bàn tay to nắm chặt trong lòng kiên định rất nhiều, không đợi Dương Tịnh mở miệng. Vài tên hàng xóm đã bắt đầu nói, đánh đến có điểm tàn nhẫn. Họ viên chỉ biết kêu đau.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 Ta trên người mấy chục đồng tiền vừa rồi giao cho bệnh viện. Không đủ sao. Ta lại đi giao. Trần Chính nói. Dương Tịnh giữ chặt hắn nói, không cần, trong chốc lát trương kế toán tới, nàng sẽ giao. Hành. Trần Chính gật gật đầu. Năm người ở đường đi chờ, chỉ chốc lát sau trương kế toán, trương thúc liền vội vàng mà chạy tới, hỏi, Dương Tịnh chuyện gì vậy? xin sôi như thế nào? Trương kế toán suốt ruột mặt đều trắng bệnh nàng tỷ tỷ liền viên sinh sinh như vậy một cái nhi tử ngày thường sủng đều không kịp lần này đem nhi tử giao cho nàng làm nàng rèn luyện rèn luyện liền ra chuyện như vậy nàng nhưng như thế nào hướng tỷ tỷ giao đại a trương kế toán ngươi đừng vội bị thương trọng điểm nhưng không có sinh mệnh nguy hiểm bác sĩ vẫn là trị liệu dương tịnh nói đã xảy ra chuyện gì nhi a ở đâu bị đánh ở tây bảy dầm một cái ngõ nhỏ dương tịnh đơn giản nói tóm tắt Tránh nặng tìm nhẹ mà đem sự tình thuật lại một lần, xét qua tần ca cao cùng viên sinh sinh hôn ngôi, bị đại quân phát hiện chờ này một loạt sự tình, chỉ chân thuật chính mình nhìn đến, cùng sử dụng hòa hoãn mà ngựa khi nói ra, tiếp theo nói, cụ thể tình huống ta cũng không rõ lắm, chờ viên sinh sinh tỉnh, ngươi hỏi lại hắn đi. Hảo, cảm ơn ngươi A, Dương Tịnh. Trương kế toán nắm Dương Tịnh tay, mãn nhãn đều là cảm kích. Dương Tịnh nghĩ nghĩ, lại A nổi nói. Trương Kế Toán đừng quá lo lắng, giữa một đoạn thời gian liền không có việc gì, Viên sinh sinh tuổi trẻ, khôi phục đến mau, đừng quá lo lắng. Ân. Trương Kế Toán, Trương Thúc đối mặt khác vài tên hàng xóm tỏ vẻ cảm tạ. Dương Tịnh, Trần Chính đám người biết được Viên sinh sinh mất máu quá nhiều, nhị sau yêu cầu phùng châm sau, cùng Trương Kế Toán, Trương Thúc cáo biệt. Mấy người chưa ra bệnh viện môn, liền nghe được Trương Kế Toán hung hăng mà nói, ta sẽ không bỏ qua cái kia tiêu đại quân. Dương Tịnh, Trần Chính đám người bước chân một đốn, tiếp theo tiếp tục về phía trước đi. Trên đường trở về, Trần Chính không có cưới lên xe đạp, mà là một tay đẩy xe đạp, một cái tay khắc nắm Dương Tịnh tay, Dương Tịnh một cái tay khắc còn lại là nắm đèn tin, chiếu về nhà lộ. Ba gã hàng xóm đẩy xe bò, đi nửa đường thời điểm liền đem xe bò thượng mang huyết lúa mạch cấp tiêu, sau đó nói, may mắn hôm nay Trần Công An ở nhà, tới mau không cho đại quân phi đem kia tiểu tử đánh chết không thể. ân, đánh quá nặng, lúc ấy có hai người can ngăn đều không có kéo ra đại quân. Đại quân thật là. Cái này hắn cha vất vả nửa đời người gia nghiệp, đều đến bồi đi vào. Ai? Chân chính, Dương Tịnh vẫn luôn yên lặng đi tới, đều không hề răng, vẫn luôn đi tới trần gia đại viện tử. Dương Tịnh trong lòng vẫn là run run. Thằng đến nhìn thấy len ken len ken, Dương Tịnh cũng mới thoáng định ra chút. Hai cái tiểu gia hỏa vừa thấy đến Dương Tịnh liền phát lại đây. Dương Tịnh ngồi xuống xuống. Hai cái tiểu gia hỏa liền tới đây ôm Dương Tịnh. Thân Dương Tịnh, hiện tại hai cái tiểu gia hỏa trên người thịt mụn mút. Mỗi ngày làm Dương Tịnh cùng ông lệ mượn thu thập sạch sẽ. Hiện tại trên người chính là thơm ngào ngạn. Dương Tịnh ở viện môn khẩu liền ôm tiểu gia hỏa thân khuôn mặt. Mụn mụn, người đói bụng sao? lên Ken hỏi. Đói bụng. Đi đến ông mãi mãi ra ăn cơm. Hương mãi mãi cho ngươi để lại cơm, còn có còn có ta cho ngươi để lại thịt thịt. Dương Tịnh cười, cảm ơn như tử. Chân chính, Dương Tịnh mang theo len ken len ken muốn vào sân khi, một cái quen thuộc tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Chân chính, Dương Tịnh quay đầu nhìn lại, là đại quân. Đại quân. Đại quân xuyên vẫn là vừa rồi quần áo, tương đối với ở ngõ nhỏ đỏ mắt phẫn nộ bộ dáng, giờ phút này bình tĩnh rất nhiều. Chân chính. Dương Tịnh lẫn nhau nhìn thoáng qua. Vương lệ mẫn mới từ Lenken tiểu siêu thị ra tới, vừa nhấc mắt thấy thấy đại quân, nghĩ đại quân gần đây biểu hiện không nghĩ lập tức phản ứng hắn, bởi vậy thái độ cố ý khinh mạn chút. Nhưng thật ra Dương Tịnh trước mở miệng nói, đại quân tới A. ân. Đại quân gật gật đầu. Tiến vào ngồi một lát đi. Dương Tịnh nói, Dương Tịnh lôi kéo Lenken Lenken tiến đại viện tử. Đại quân mới đi theo Dương Tịnh đi vào đại viện tử. Trần Chính ở mặt sau cùng đứng trong chốc lát, sau đó xoay người đem đại viện tử đại môn đóng lại, đi lên đi cùng đại quân nói, lên lầu đi. Ân. Đại quân đi theo Trần Chính thượng lầu 2. Dương Tịnh bị len ken len ken lấy, không có thể đi theo, đành phải nghe len ken nói tiến uông lệ mẫn phòng bếp ăn cơm. Vừa thấy phòng bếp, uông lệ mẫn chạy nhanh cấp Dương Tịnh từ trong nồi mang sang một mâm cải mai khô thiêu thịt, một mâm cải trắng hấp bánh của thường, một mâm khoai tây thiêu gà khối. Dương tịnh đội nói, vương thẩm, ngươi này cũng quá phong phú, cho ta một mâm cải trắng là được. Kia nào thành? Làm chính là cho ngươi cùng bọn nhỏ ăn, nhìn các ngươi gầy. Dương tịnh quay đầu xem hiện giờ su với tròn vo len ken cùng đương đương, thẩm nghĩ nơi nào gầy. Bất quá, vương thẩm nói như vậy, nàng nghe xong đánh tâm nhãn vui vẻ, cười nói, cảm ơn vương thẩm. Lại quá hơn hai tháng liền có thể sửa miệng. Vương thẩm cười nói. Dương Tịnh từ trước đến nay ra mặt dày, nhưng là giờ phút này nghe xong ông thẩm lời này ngoại ý tứ, nhịn không được vẫn là mặt nhiệt. Nhanh ăn đi. Ông Lệ Mẫn cũng cảm thấy chính mình lời này tựa hồ rất làm Dương Tịnh thẹn thùng, vì thế nói sang chuyện khác, hỏi, hôm nay chuyện gì vậy a? Dương Tịnh vừa ăn biên đem đại khái tình huống cùng ông Lệ Mẫn nói một lần. Ông Lệ Mẫn ôm len ken len ken, ngồi ở Dương Tịnh đối diện hỏi. Tần Ca Cao thật cùng cái kia lợi dân thực phẩm Hán Viên Sinh sinh hôn môi lại chảo ngực. Chuyện này ta không thấy được." Dương Tịnh nói, cho nên nàng không thể nói bậy. "Tám phần đúng rồi, ta cùng ngươi nói, Tần Ca Cao nàng chính là một cái phản cao chi nhi tính tình." Vương Lệ mẫn kết luận nói, "Hôm nay như vậy dèm pha nhi ở Tây Bảy giằm đều truyền khai." "Nhanh như vậy?" "Mau." "Tây Bảy giằm là không có bí mật, đặc biệt còn có người nói hắn nhìn Tần Ca Cao bị chảo ngực." có thể không đồng nhất truyền mười mười truyền trăm sao. Vương lệ mẫn chuyện vừa truyền hỏi, kia viên sinh sinh như thế nào? Thương có điểm trọng, không nằm ba tháng trở lên, phỏng trừng không có pháp số dường. Như vậy trọng. Ơn, nếu không phải trần chính đi ngăn đón, đại quân đánh đỏ mắt, thật có thể thất thủ đem viên sinh sinh đánh chết. Vương lệ mẫn kinh hái một chút, bật thốt lên liền mắng, đại quân cái này lang đầu thành không có một chút đầu vóc, đi bộ đội rèn luyện lâu như vậy. Quang luyện sức lực không luyện đầu góc, một cây làm chẳng nên non, quang ấn viên sinh xinh đánh, kia tần ca cao là đành phải điều. Lúc trước ở chỗ này thuê nhà thời điểm, liền hướng trần chính trên người dán. Nay nửa câu sau lời nói vông lệ mẫn xem một cái Dương Tịnh, không có nói tiếp. Dương Tịnh sớm biết rằng tần ca cao dán trần chính, nàng làm như không nghe hiểu vông lệ mẫn nói, hỏi, tần ca cao hiện tại thế nào? Quý biết, kia đại quân mẹ đâu? Dương Tịnh lại hỏi, còn không biết chuyện này đâu, hàng xóm nhóm đều gặt đầu, đại quân phía trên có hai cái tỷ tỷ, đại quân ba mẹ là già còn có con, toàn ra đều sủng đại quân, đại quân ba tuy rằng cả ngày sách lên gợi gộc liền phải đánh đại quân, kỳ thật thật không đánh quá vài lần, 10 năm còn không có trần chính 10 ngày ai đến đánh nhiều, yêu thương thẩn, mọi người đều nghĩ đại quân đánh nhau chuyện này, có thể giải quyết riêng liền giải quyết riêng, bằng không đại quân ba mẹ khí bị bệnh làm sao. Vương Lệ Mẫn nói, Dương Tịnh uống khẩu chào nói, phỏng chừng ngày mai đại quân ba mẹ vẫn là sẽ biết. Vì sao? Trương Kê Toán không phải như vậy dễ lừa gạt người, ngày mai nhất định sẽ thảo cách nói. Kia làm sao a? Vương Lệ Mẫn vừa mới dứt lời, thang lầu thượng truyền đến hai người tiếng bước chân, Vương Lệ Mẫn vội vàng hướng ra phía ngoài xem, nhìn đến Trần Chính đem đại quân đưa đến cửa, thuận tay đem đại viện tử đại môn lại cấp thượng xuyên, rồi sau đó mới đi vào phòng bếp. Mau ăn cơm. Vương lệ mẫn, Dương Tịnh cùng nhau nói. Trần Chính tiến phòng bếp tìm chén đũa. Dương Tịnh với lúc ăn no, đung chén đũa, chuẩn bị ngồi vào một bên cấp Trần Chính nhường châu ngồi vị. Trần Chính thuận tay cầm lấy nàng chén đũa, thịnh một chén cháo, ngồi ở Dương Tịnh mới vừa ngồi vị trí hồng hồ uống lên hai khẩu cháo. Vương lệ mẫn nhìn thói ở sạch nhi tử dùng con dâu chén đũa, âm thầm bật cười. Thúc thúc, đó là ta mụ mụ chén, ta mụ mụ chén đũa. Thông minh đương đương chỉ ra tới. Vương lệ mẫn lại cười. Trần Chính nghe ngôn ngước mắt nhìn về phía Dương Tịnh, ánh mắt dám muội trần trụi. Dương Tịnh chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên nhảy thức mau. Trần Chính khỏe miệng dơ lên, nhìn về phía đương đương, nói, phải không? Đúng vậy. Đương đương chu cái miệng nhỏ nói. kia thúc thúc mượn một chút, hảo sao? Trần Chính nhìn đương đương cười. Đương đương nghĩ nghĩ nói, vậy được rồi, ngươi dùng đi. Cảm ơn đương đương. Trần Chính nói xong, ở uống cháo phía trước, lại nhìn Dương Tịnh. Dương Tịnh lần này hung hăng trừng mắt nhìn hắn một chút. Trần Chính càng vui vẻ, liên uống cháo khi khỏe miệng đều là dơ lên. Chờ Trần Chính từng ngụm từng ngụm mà ăn cái lửng dạ lúc sau, vương lệ mẫn mới mở miệng hỏi, đại quân tìm ngươi làm gì tới? Nhắc tới đại quân, Trần Chính hơi hơi nhíu mày. Sao? Không có gì, hắn chính là bình tĩnh lại, phát giác chính mình làm không đúng. Hỏi kế tiếp sự tình như thế nào giải quyết? Trần Chính nói. Giải quyết? Hiện tại nhớ tới hỏi sao giải quyết? Vì cái nữ nhân đánh nhau khi sao không mang đầu bóc đâu? Vương lệ mẫn khinh thường mà nói. Dương tình hỏi. Vậy các ngươi có hay không thảo luận ra cái nguyên cớ? Tỉ như như thế nào giải quyết? Trần Chính đáp. Không có. Này đến xem viên sinh sinh bên kia tình huống. Trương kế toán khó mà nói lời nói. Trần Chính không lên tiếng có thể sử dụng tiền giải quyết không? Vương Lệ mẫn hỏi. Dương Tịnh nói tiếp nói, có thể sử dụng tiền giải quyết là biện pháp tốt nhất, liền sợ Trương Kê toán sẽ làm đại quân vụ pháp luật trách nhiệm. Pháp luật trách nhiệm? Vương Lệ mẫn hoảng sợ. Trần Chính lại là gật gật đầu, quá trong chốc lát lại nói, cũng đừng quá lo lắng, xem ngày mai thế nào đi. Ân. Dương Tịnh ứng. Vương Lệ mẫn thở dài một tiếng. Trần Chính ăn cơm xong lúc sau thuật tay đem cả nhà chén đuối đều cấp soát, sau đó kiểm tra một chút dưới lầu các nơi bóng đèn, tiếp theo ôm len ken len ken cùng Dương Tịnh cùng nhau lên lầu, đem mấy cái tiểu phòng gian đèn đều kéo lượng. Thời đại này bóng đèn là đèn dây tóc, là sở hữu chiếu sáng đèn đóng trung hiệu suất thấp nhất, phát ra quang cũng là mờ nhạt quang, không giống sau lại sáng lên bóng hai cực như vậy tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường độ sáng cao. Hơn nữa lúc này chốt mở là trang ở tờ lặt sát, Bị đinh ở trên tường, từ cỡ lặt tiệp sát rũ xuống một cái dây thừng, dây thừng một đầu xuyên cỡ lặt tiệp sát chốt mở phiến, một khắc đầu là rũ ở ven tường, dôi tay nắm lấy dây thừng, dùng sức lôi kéo đường bộ khép kín đèn liền lượng, lại lôi kéo đường bộ tách ra đèn liền liền diệt, gặp được đinh điện nói, hoàn toàn vô pháp từ chốt mở thượng phán đoán, đèn là sáng lên vẫn là diệt. Cứ việc đèn dây tóc khuyết điểm thật mạnh, nhưng này hoàn toàn không ngại ngại len ken len ken hoan hô. Hai cái tiểu gia hỏa ở tiểu phòng khách băng đát. Mụn mụ nhà của chúng ta cũng có điện. Mụn mụ ca ca, thúc thúc, hảo lượng hoa. Quá tuyệt vời. Phòng bếp có điện, vê đút cửa có điện, trên giường cũng có điện. Len ken chỉ vào các tiểu phòng gian bóng đèn, vui vẻ mà nói. Thật nhiều điện hoa. Đương đương vui vẻ mà vỗ tay. Dương Tịnh nhìn hai cái tiểu gia hỏa cười. Trần Chính qua lại kiểm tra rồi một lần, xác định không có vấn đề. Mới cùng Dương Tịnh cùng nhau cấp len ken len ken tẩy tẩy đồ đồ, đem hai cái tiểu gia hỏa bế lên giường lúc sau, hai cái tiểu gia hỏa ở trên giường phiên tiểu nhân thư, nói chuyện. Dương Tịnh lúc này mới quay đầu hỏi Trần Chính, đại quân cùng ngươi nói ngay lúc đó tình huống. Ân, tình huống như thế nào, cùng ta nói nói. Trần Chính quay đầu xem một cái len ken len ken, thấy hai cái tiểu gia hỏa chơi chuyên tâm hắn lại để thấp thanh âm đem đại quân theo như lời nói hướng Dương Tịnh thuật lại một lần. Đại khái tình huống là, lần đó tần ca cao cùng Dương Tịnh khởi xung đột, sau đó bị hàng chức lúc sau khổ sở trong lòng, liền cùng đại quân cùng đi uống rượu, uống đến nửa đêm hai cái mới thất tha thất tiểu trở về, hai người đều uống xong rượu. Tần ca cao liền quân lấy đại quân không bỏ, quân lấy quân lấy hai người liền ngủ. Ngủ! Dương Tịnh giật mình hỏi, Dương Tịnh bỗng nhiên nhớ tới có một đêm. Đương đương ăn thịt quá nhiều, nửa đêm tiêu khát, nhìn đến tần ca cao, đại quân ôm nhau tiến tần ca cao phòng. Trần Chính ngước mắt xem Dương Tịnh, sửa đúng, là ngủ ở trên một cái giường. Nga Dương Tịnh khôi phục bình tĩnh, ý tứ chính là ngủ ở trên một cái giường, cũng không có phát sinh quan hệ sao. Trần Chính tiếp tục thuật lại đại quân nói, ngủ ở trên một cái giường lúc sau ngày hôm sau, tần ca cao một bộ không có việc gì bộ dáng, làm đại quân không cần để ở trong lòng. Đại quân lại vì này mất hồn mất vía mấy ngày, hắn ấy nãy tự trách lúc sau, đối tần ca cao tình cảm đã xảy ra vi diệu thay đổi, đặc biệt là tần ca cao càng là không thèm để ý, hắn càng là gác ở trong lòng không bỏ xuống được. Vì thế đại quân bắt đầu dựa vào bản tâm đối tần ca cao hảo, cấp tần ca cao mua lễ vật, đem xe đạp cấp tần ca cao kỵ, mang tần ca cao đi tiệm ăn xem điện ảnh từ từ, tần ca cao vẫn luôn tiếp thu, cũng không cự tuyệt. Sau đó đại quân liền cho rằng Tần Ca Cao ở cùng hắn xử đối tượng. Dương Tĩnh hỏi. Trần Chính gật gật đầu. Thậm chí bởi vì ông thẩm không thuê nhà cấp Tần Ca Cao, mà toán trách ngươi lại liên lụy đến ta. Dương Tĩnh hỏi. Đúng vậy. Dương Tĩnh hung hăng xem thường đại quân một phen, sau đó hỏi, "Sau lại đâu?" Sau lại chính là Tần Ca Cao đột nhiên đối đại quân xa cách, đại quân liền phát hiện Tần Ca Cao cùng Viên Sinh Sinh ở ngõ nhỏ Trần Chính nói. Hôn môi. Dương Tịnh bổ sung. Đúng vậy. Này đến nỗi đánh như vậy chọc. Dương Tịnh hỏi. Không đến mức. Trần Chính nói. Trung gian còn có cái gì sao? Trần Chính nhìn về phía Dương Tịnh nói. Đại quân phát hiện khi cũng không có động thủ. Đẩy viên sinh sinh một phen. Muốn kéo tần ca cao đi. Tần ca cao chẳng những không đi. Còn phủi sạch cùng đại quân quan hệ. Đại quân chất vấn khi. Viên sinh sinh nói thêm một phen hỏa. Nói chính mình đều cùng tần ca cao ngủ hai lần. Đại quân giới sự tức giận, liền đem viên sinh sinh đánh gần chết mới thôi. Dương Tịnh nghe trợn mắt há hốc mồm, tần ca cao cùng viên sinh sinh. Cái này, cái này viên sinh sinh như thế nào là cái dạng này, tần ca cao cũng quá không tự ái. Dương Tịnh hoàn toàn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung lúc này kinh ngạc. Trần chính không lên tiếng. Qua một hồi lâu, Dương Tịnh hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ đâu? Hoặc là bồi tiền hoặc là tiến nhà tu đi. Trần Chính nói. Dương Tịnh nghe ngôn cũng vô lực, mai cho đến Dương Tịnh đi vào giấc ngủ trước, nàng cũng không dám tin tưởng viên sinh sinh cùng tần ca cao. Bọn họ hai cái phát triển cũng quá nhanh, cái này đại quân xem như tài. Ai? Dương Tịnh thở dài một tiếng, chuyển cái thân ôm mềm mại len ken mới có thể đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Tịnh, Trần Chính lôi kéo len ken len ken mới vừa xuống lầu. Liền thấy một đám cao lớn thu cạnh người hấp tấp từ trên đường lớn đi qua, mặt sau đi theo vài vị xem náo nhiệt hàng xóm. Trần gia đại viện tử người đều ngạc nhiên hỏi, đây là làm gì? Những người này làm gì? Này đều chiều chỗ nào đi a? Hắn nhị bá, những người này đều là làm gì nha? Lý Mậu Vân ghé vào len ken tiểu siêu thị cửa sổ khẩu hướng ra phía ngoài xem, nhịn không được bắt một cái nửa sống nửa chín người hỏi. Làm gì? Hắn nhị bá một bộ cấp giống giống bộ dáng, có khả năng gì? Đại quân ngày hôm qua đánh người, người hôm nay liền tới tìm đại quân chuyện này. Lời này đồng thời truyền vào Dương Tịnh, Trần Chính trong thai. Dương Tịnh hoảng sợ. Trần Chính sắc mặt một ngừng, quay đầu đối Dương Tịnh nói, ta đi xem. Dương Tịnh dối tay giữ chặt hắn nói, bọn họ người nhiều, chú ý an toàn. Trần Chính cười cười, ta lại không phải đi đánh nhau, lại nói, ta là công an, đánh ta là phạm pháp. Trần Chính nói xong bước nhanh chiều đại quân ra đi. Dương Tịnh trong lòng sốt ruột tưởng đi theo, vừa thấy khẩn lôi kéo chính mình len ken len ken, nhìn nhìn lại đi làm thời gian lập tức liền đến, đành phải quay đầu cùng ông thẩm nói, vương thẩm, ta đi làm. Ơn, đi thôi. Vương lệ mận ứng Dương Tịnh một câu, cũng hướng đại quân chô đó chạy. Dương Tịnh tại chỗ đợi trong chốc lát, thấy không ai phản hồi tin tức trở về, sốt ruột lại không thể không mang theo len ken len ken đi làm. Vào tài vụ văn phòng, Dương Tịnh phát hiện trương kế toán làm công tòa trước chống trơn, hơn nữa hoàng tỷ bọn họ ở thảo luận viên sinh sinh bị đánh chuyện này. Viên sinh sinh hiện tại còn nằm bệnh với đâu? Vì gì bị đánh? Tần ca cao bái? Ta vừa rồi còn nhìn đến tần ca cao tới đi làm đâu? Đó là bởi vì trương kế toán không có tới đi làm, tới đi làm khẳng định thu thập tần ca cao. Văn phòng mấy cái đồng sự diễu dít nói viên sinh sinh bị đánh chuyện này nói cũng đều là Dương Tịnh biết đến, Dương Tịnh đặc biệt muốn biết Trần Chính bên kia thế nào. Thừa dịp Đại Gia không chú ý hướng Trần Gia gọi điện thoại, kết quả không ai tiếp, Dương Tịnh trong lòng không khỏi suất ruột. Thẳng đến giữa trưa tan tầm, Trương Kế Toán đều không có tới đi làm, Trương Thúc cũng không có tới, Dương Tịnh trong lòng càng gấp, mang theo len ken len ken cũng không đi nhà ăn ăn cơm, thẳng đến Trần Gia đại viện tử. Muộn muộn, chúng ta vì sao phải đi nhanh như vậy? Lenken chạy chấm hỏi. Bởi vì đáp ứng phùng thúc thúc bảo mễ đồng còn không có làm, bởi vì đại quân thúc thúc đã xảy ra chuyện, cho nên chúng ta muốn chạy nhanh trở về. Dương Tịnh nói. Nga! Lenken bước chân ngắn nhỏ chạy vội. Chính là đương đương lại là chạy bất động, không có biện pháp, Dương Tịnh đành phải ôm nương đương, lôi kéo Lenken, bằng mau tốc độ trở về. Chờ tới rồi trần ra đại viện giờ tí, Dương Tịnh đã mồ hôi đầy đầu, vừa vặn uông lệ mẫn trở về. Uông nái nái. Len ken ken cùng nhau tê. Vương lệ mẫn nhìn đến len ken ken tức khắc lộ ra tươi cười, chạy nhanh đi tới, vẫy lên len ken, nhìn đến Dương Tịnh hỏi, như thế nào ra như vậy nhiều hán? Ôm đương đương ôm. Dương Tịnh lau một phen mồ hôi trên trán, hỏi, Trần Chính đâu? Ở đại quân trong nhà. Vương lệ mẫn nói, sự tình giải quyết sao? Không có. Hiện tại là tình huống như thế nào? Ta đi xem. Dương Tịnh mau chân đến xem. Vương lệ mẫn một phen giữ nàng lại nói, đừng đi, đi, tiến sân ta cùng người nói. Dương Tịnh không lại kiên trì, đi theo vương lệ mẫn tiến sân, vương lệ mẫn cho nàng đổ ly nước ấm. Dương Tịnh một cổ não toàn uống xong rồi, hỏi, đại quân bên kia tình huống thế nào. Vương lệ mẫn hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, mới nói, đồn công an cùng bệnh viện người đều tới. Như thế nào bệnh viện người cũng tới. Đại quân ba mẹ khí bị bệnh bái. Vương Lệ Mẫn nói, Dương Tĩnh lắc bắp kinh hãi. Vương Lệ Mẫn tiếp tục nói, buổi sáng đám kia người tới Đại Quân Gia, không nói hai lời, trước đêm Đại Quân Gia có thể tạm đều tạm, nồi đều cấp tạm cái động, một chút đem Đại Quân ba mẹ khí ngất xỉu. Sau đó đâu? Sau đó còn không phải là bệnh viện tới bác sĩ là cứu người, đồn công an tới công an là bắt người. Chào ai? Dương Tĩnh hỏi, bọn họ còn ở hiệp thương. Nghe nói viên sinh sinh bên kia cũng có quan hệ, nói là nếu đại quân không bồi tiền, liền đi ngồi sổm nhà tù đi. Vương Lệ Mẫn nói. Bồi bao nhiêu tiền? Hai vạn. Vương Lệ Mẫn vươn hai ngón tay đầu nói. Hai vạn. Dương Tịnh đảo chịu một ngụm khí lạnh, ở cái này tiền là tiền thời đại, hai vạn đồng tiền không thể nghi ngờ là con số thiên văn. Dương Tịnh một tháng tiền lương mới hơn 30 đồng tiền, một năm bất quá 360 đồng tiền mà thôi hai vạn khối Dương Tĩnh không dám tưởng tượng một lát sau Dương Tịnh hỏi Vương Thẩm Đại Quân Gia không phải rất có tiền sao? Nghe nói cũng là vạn nguyên hộ cái gì vạn nguyên hộ kia đều là người khác thôi Đại Quân Gia là Tây Bảy giảm phải tính đến của cải giàu có nhưng là vạn nguyên hộ Đại Quân Gia còn không tính hai vạn đồng tiền khẳng định bồi không ra Vương Lệ mới nói Dương Tịnh không khỏi cũng nhăn mày đầu hiện tại Đại Quân Gia lộn xộn Một năm miệng mười cũng giúp không được vội, ta xem a này một chốc cũng giải quyết không được, ngươi chờ một chút lại đi. Dương Tịnh gật gật đầu, vậy được rồi. Ông lệ mẫn cũng phát sầu, trong khoảng thời gian ngắn bốn phía an an tinh tĩnh, Ở một bên chơi đùa len ken quay đầu tới, nhọc lòng mà nói, ai nha, mụ mụ, ngươi sao còn không làm bạo mễ đồng. Dương Tịnh lúc này mới nhớ tới, vội vàng đứng lên, thiếu chút nữa quên chính sự, cảm ơn Dương len ken đồng chí. Mụ mụ. Ta giúp ngươi. ken sung phong nhận việc mà hướng tiểu phòng gian chạy tới. Ta tôi giúp ngươi đi. Vương lệ mẫn cười nói. Hảo, cảm ơn vương thẩm. Khách khí gì? Bất quá, quan quăng có... vương lệ mẫn hỗ trợ còn không được, bởi vì giống bạo mễ đồng, máy kéo loại này tiểu công xuất động cơ dầu ma rút, cần thiết dùng tay cầm đem lay động mới có thể khởi động, phải tốn đại lực ý. Vương lệ mẫn, Dương Tịnh không có gì sức lực, Căn bản không có biện pháp xua tay riêu đem, Dương Tịnh đến đại viện tử tới tìm một cái nam lao động, tam hạ hai hạ đem bảo mễ đồng cơ khởi động. Chờ Dương Tịnh đem bảo mễ đồng một đám đều vòng ra tới thời điểm, đã tiếp cận đi làm thời gian, bất quá, Dương Tịnh vẫn là không yên tâm, đi đại quân trong nhà nhìn một cái. Đại quân cửa nhà thưa thất đứng không ít người, mồm năm miệng mười mà nói, bất quá đồn công an cùng bệnh viện người tựa hồ đều đi rồi còn lại người không ít là Dương Tịnh nhận thức người, nhìn đến Dương Tịnh sau cười chào hỏi. Dương Tịnh gật đầu mỉm cười, tiếp theo đi vào Đại Quân Gia Sân. Lần này cùng trước kia mỗi lần đều không giống nhau, trong viện lung tung rối loạn không nói. Mở rộng ra phòng bếp cũng là chén đũa rơi rụng đầy đất. Dương Tịnh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Đại Quân Gia Sân nội cùng nhà chính, đều đứng vài người. Sân nội mấy nam nhân còn cầm di động, không đúng, là cầm Đại Ca đại ở gọi điện thoại nhà chính đứng không ít người dương tịnh không thấy được đại quân cùng trần chính lại thấy được trương kế toán cùng trương thúc dương tịnh trương kế toán cùng trương thúc kêu một tiếng trương thúc trương kế toán dương tịnh cười ứng một tiếng dương tịnh tiếng nói vừa dứt nghe được thanh âm trần chính từ tây trong phòng bước nhanh đi ra đi đến dương tịnh trước mặt đem dương tịnh kéo đến một bên nói sao ngươi lại tới đây dương tịnh nhỏ giọng nói ta đến xem ngươi nhóm a Trần Chính bốn phía xem một cái, cảm thấy không có gì nguy hiểm, mọi người đều bình tĩnh lại, liền hỏi, ăn cơm sao? Dương Tịnh cười, lúc này ai còn ăn cơm? Người không phải cũng không ăn. Trần Chính không nói lời nào. Dương Tịnh nhỏ giọng hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Thảo cách nói. Nói như thế nào? Hoặc là bồi tiền, hoặc là ngồi tù. kia bọn họ hỏng việc tạp ra như thế nào tính? Cùng viên sinh sinh nằm ở bệnh viện không thể động so sánh với, đây là việc nhỏ nhi, bắt lấy không bỏ cũng vô dụ. Trần Chính nói, vẫn là bồi hai vạn. Ân. Dương Tịnh bốn phía liếc mắt một cái hỏi, đại quân đâu? Hắn ba mẹ một chút toàn ngã bệnh, ở tây trong phòng mặt đánh điếu bình, hắn đang nhìn. Trần Chính nói, ta đi xem. Trần Chính giữ chặt nàng nói, ngươi nhìn cái gì? Dương Tịnh hỏi lại, ngươi đã quên chúng ta hai cái chính là cứu viên sinh sinh người kia thì thế nào vừa rồi trương kế toán thật là xem ở trần chính mặt mũi thượng không có đại não hai vạn đồng tiền quá nhiều lại nói làm vinh dự quân một người có sai sao viên sinh sinh cũng có thần ca cao cũng có tuy rằng đại quân phía trước ở bạo mễ đồng chuyện này cho ta ngáng chân nhưng đại quân tốt xấu cùng ngươi là đánh tiểu cùng nhau lớn lên đại quân ba mẹ huy quá len ken len ken cơm ăn Ta liền đi cùng Trương kê toán bọn họ nói vài câu, có được hay không lại nói. Trần Chính ngước mắt xem Dương Tịnh. Dương Tịnh hướng hắn gật gật đầu, giống như cho hắn một chút tin tưởng, lại làm hắn tâm thần nhộn nhạo Hắn lập tức dôi tay kéo Dương Tịnh tay, Dương Tịnh vội rút ra, nhỏ giọng oán trách, như vậy nhiều người, người muốn làm sao à, chơi lưu manh. Trần Chính cười, rốt cuộc vẫn là sờ soạn Dương Tịnh tay nhỏ một phen, sau đó nhìn nàng xấu xa cười. Dương Tịnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó vào đại quân gia nhà chính. Trần chính theo sau đội kịp. Trương Kế Toán, Trương Thúc, các ngươi ăn cơm sao? Dương Tịnh đi vào tới cười hỏi. Trương Kế Toán, Trương Thúc đám người đang ở nổi nóng, làm sao có thời giờ ăn cơm, bất quá hai người lại như thế nào sinh khí, cũng không có cách nào hướng Dương Tịnh bài sát mặt, trừ bỏ Dương Tịnh cứu viên sinh sinh ở ngoài, còn bởi vì hai người đối Dương Tịnh bản nhân thường thức. Làm hai người đối Dương Tịnh vẻ mặt ôn hòa, nói, không đâu. Dương Tịnh nói, vừa lúc, ta cũng không ăn, chúng ta cùng đi đi tiệm ăn đi. Trương kế toán, Trương Thúc nhìn về phía bên cạnh Trần Chính. Dương Tịnh có chút ngượng ngùng mà cười cười, nói, đây là ta đối tượng, Trần Chính, công an, làm việc nhất công chính. Dương Tịnh cố ý bỏ thêm câu này làm việc nhất công chính, Trương kế toán cùng Trương Thúc hai mặt nhìn nhau, chủ yếu là hiện tại đều quá cơm điểm. Đại gia cũng đều bị đói, Trương Kế Toán, Trương Thúc nghĩ ở chỗ này rằng co đi xuống cũng không phải biện pháp, vì thế gật đầu, Trương Thúc nói: "Hảo đi, ta đi thỉnh ngươi ăn cơm, ta ngươi cứu sinh sôi. Vẫn là ta tới thỉnh đi." "Kia không được, ta thỉnh." Trương Kế Toán nói. Dương Tịnh không tranh cãi nữa đi xuống, mà là ở Trương Kế Toán, Trương Thúc đám người ra đại quân gia nhà chính khi, thấp giọng hỏi Trần Chính: "Mang tiền sao?" Trên người nàng đã không bao nhiêu tiền. Mang theo. Vậy là tốt rồi. Ta đi cùng đại quân bọn họ nói một tiếng. Trần Chính nói. Dương Tịnh nói tốt. Ở Dương Tịnh rời đi nhà chính khi. Tham đầu nhìn tây phòng liếc mắt một cái. Tây trong phòng bãi hai trường giường gỗ. Hai trường trên giường gỗ nằm hai cái lao nhân. Hai cái lao nhân trước mặt phân biệt dựng một cây cây gậy trúc. Cây gậy trúc thượng cột lấy điếu bình. Chính yên lặng mà mạo bọc nước. Điếu bình phía dưới ngồi đại quân. Đại quân xuyên như cũ là ngày hôm qua quần áo, đồi bại mà túi đầu không hề răng, hai cái lao nhân lại chuyển đến thô thả khổ sở thở dốc thanh. Tựa hồ đến bây giờ còn không thể tiếp thu đại quân làm chuyện này, đến bây giờ còn ở sinh khí giống nhau. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Dương tịnh thu hồi ánh mắt, đi theo trương kế toán, trương thúc đám người ra đại quân ra sân, chỉ chốc lát sau trần chính cũng ra tới. Một bên người qua đường, hoặc đoàn chén ăn cơm hoặc trảo đem hạt dưa cắn hạt dưa chờ sôi nổi lòng hiếu kỳ trấn định thẳng chờ đến Dương Tịnh Trần Chính trương kế toán trương thúc đám người đi xa mọi người mới bắt đầu nói chuyện người nọ như thế nào đi theo Dương Tịnh đi rồi người không biết sao Viên sinh sinh Tần ca cao đều là Dương Tịnh đồng sự Dương Tịnh là lợi dân thực phẩm hán kế toán a Dương Tịnh lần này xuất hiện khẳng định là hỗ trợ đại quân a Dương Tịnh hỗ trợ đại quân Lần trước Dương Tịnh tới tìm đại quân lấy bạo mễ đồng, đại quân nói máy hỏng rồi, Dương Tịnh lúc này mới dùng nhiều tiền mua bạo mễ đồng máy, Dương Tịnh sẽ giúp đại quân. Ngốc đi! Ngốc chính là đại quân. Trước kia đại quân mỗi ngày hướng Trần Chính chỗ đó chạy, từ ta nhìn đến tầng ca cao cùng đại quân đi cùng một chỗ vài lần sau, đại quân liền không có đi tìm Trần Chính, gặp mặt hai người cũng không nói lời nào. Dương Tịnh bán bạo mễ đồng, kiếm lời không phải là mang đại quân phân sao. Đại quân cái này ngốc hóa, căn bản không biết hai đối chính mình hảo. Ta nếu là Dương Tịnh, ta mới không giúp đại quân đâu. Ta muốn chân chính, ta cũng không giúp. Ác! Tần ca cao là người nữ nhân, Dương Tịnh vẫn là ta tương lai tức phụ nhi đâu. Ngươi vì tần ca cao không để ý tới ta, ta đây cũng có thể vì ta tương lai tức phụ nhi không phản ứng ngươi. Ta tương lai tức phụ nhi tới cửa đưa tiền cho ngươi, ngươi còn bãi tắc phong đáng tầm đâu. Chính là... Đại quân chính là cái ngốc hóa. Dương tịnh Trần Chính quá nặng tình nghĩa. Bên ngoài người ngươi một lời ta một ngữ mà nói, vừa vận đại quân nhà chính tới sách ống nổ, nghe được lúc sau, đứng bất động, hồi tưởng Trần Chính từ nhỏ đối chính mình chiếu cố. Ở bộ đội khi tình nghĩa, ngày thường chơi đùa, hắn quang vay tiền không còn, Trần Chính cũng không để ý, chính là làm hắn mấy khối mấy khối địa mượn, mượn tới rồi 500 đồng tiền, chính là hắn đâu. Liên bởi vì ông lệ mẫn không cho tần ca cao tục thuê, hắn liền phát tháo, một bộ cùng trần chính đoạn tuyệt quan hệ bộ dáng, còn khó xử Dương Tịnh. Lại tưởng Dương Tịnh cùng chính mình làm bạo mẽ đồng khi, một phân đều cấp tính giành mạch không kém hắn, ngày thường đối hắn cũng không tồi, kia hai tiểu hài tử thấy hắn liền kêu đại quân thúc thúc, chính là hắn đâu. Hắn như vậy dạng đối Dương Tịnh. Này nhất thời khắc, một cổ thật sâu hối hận ở đại quân trong lòng kích động bành trướng. Hắn lần đầu tiên hối hận rơi xuống nước mắt, xách theo ống nổ, đứng ở góc tường, tay vịn từng ra, ô ô mà khóc một đốn lúc sau, duỗi tay vớt nước mắt, sau đó xách theo ống nổ đi vào tây phòng. Tây trong phòng đại quân ba mẹ còn nằm ở trên giường, vốn là già nua khuôn mặt thêm một tầng tái nhợt. Đại quân ngực đau xót, phịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất nói, ba, mẹ, ta sai rồi. Cùng lúc đó, Dương Tịnh, Trần Chính đã cùng trương kế toán. Trương Thúc đám người đi vào xây dựng khách sạn lớn, lần trước Dương Tịnh, Trần Chính tới chỗ này thời điểm, nơi này không có ghế lô, lần này tới, cái này xây dựng khách sạn lớn cư nhiên có hai cái giản dị tiểu bao xương, phát triển còn rất nhanh, bất quá ghế lô bị người chiếm, bọn họ vẫn là chỉ phải ngồi ở đại sảnh. Dương Tịnh, Trần Chính, Trương kế Toán, Trương Thúc lại bỏ thêm bốn người ghé vào một bàn. Dương Tịnh làm Trương kế Toán điểm đồ ăn lúc sau liền cùng trương kế toán, trương thúc liêu khởi nhàn thoại. trương kế toán, ta hôm nay xin nghỉ hai cái giờ a, trở về ta nhớ kỹ, quay đầu lại trừ tiền lương. dương tịnh cười nói, Chương kế toán cười, khấu cái gì tiền lương, ngươi cuối tháng thêm những cái đó ban, chúng ta chính là đều biết đến, tính coi như thả ngươi giả, ngươi cứu sinh sôi đâu. dương tịnh hì hì cười, trần chính nhìn dương tịnh như vậy cười, thầm nghĩ trách không được đương đương cười như vậy đẹp. Hợp lại đều là giống Dương Tịnh. Dương Tịnh sau khi cười xong, chính xác hỏi, Trương Kế Toán, viên sinh sinh thế nào? Nàng đến bây giờ còn không có thời gian đi xem đâu. Có thể thế nào? Nhắc tới đến viên sinh sinh, Trương Kế Toán chính là vẻ mặt đau lòng, chạy như vậy nhiều máu, cả người là đều đốc, chân cùng cánh tay đều chết. Bác sĩ nói ít nhất muốn dưỡng hơn 3 tháng mới có thể xuống giường Trần Chính nghe xong nhíu mày Dương Tịnh thở dài một tiếng nói một câu, bọn họ đều là niên thiếu khinh cuồng, niên thiếu khinh cuồng. Trần Chính quay đầu nhìn về phía Dương Tịnh, giống như những người này chung. Dương Tịnh nhỏ nhất, nàng nhất không tư cách nói những lời này, nhưng nàng cố tình nói, chẳng những nói, còn khiến cho Trương kế toán cùng Trương thúc chú ý. Trương kế toán nổi giận đùng đùng mà phản bắt nói, niên thiếu khinh cuồng chính là đại quân, hắn ỉ vào chính mình trong nhà có hai cái tiền liền không biết trời cao đất rộng. Thành kêu bồi hai vạn a. Không bồi liền đi ngồi sổm nhà tù. Trương Thúc thấy trương kế toán hướng về phía Dương Tịnh nói như vậy lời nói, trong lén lút tún tún trương kế toán góc áo. Trương kế toán đang ở mắng đại quân nổi nóng, không cao hứng hỏi, kéo ta làm gì? Ta nói sai rồi sao? Chúng ta sinh sôi làm sai chỗ nào, làm hắn đánh cái chết khiếp, ta còn không thể nói hắn. Trương Thúc bị hỏi á khẩu không trả lời được. Dương Tịnh vào lúc này mở miệng nói, sinh sôi cũng không phải không sai. Trương Kế Toán, Trương Thúc sừng sốt, hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Trần Chính nhìn về phía Dương Tịnh. Dương Tịnh nói thẳng: "Viên Sinh, sinh cũng có sai." Trương Kế Toán vừa nghe, lập tức không cao hứng, "Nơi nào có sai rồi?" Dương Tịnh đem ngày hôm qua đại quân ra tay đánh người trải qua nói cho Trương Kế Toán nghe, Dương Tịnh không có nói rõ lý lẽ, bởi vì lúc này đại quân một chút cũng không chiếm lý, liền tính là thưa kiện, đại quân đánh người đều là không đúng. Cho nên Dương Tịnh là từ nhân tình xuất phát, nói, đại quân là đem Tần Ca Cao đương đối tượng, cho nên Viên Sinh Sinh nói nói vậy, hắn là quá sinh khí. Trương Kế Toán, Trương Thúc vừa nghe trợn mắt há hốc mồm. Sinh Xôi Thật nói ngủ Trương Thúc ngữ khí một đốn, hỏi, Sinh Xôi Thật nói nói vậy? Ân, các ngươi có thể đi hỏi Tần Ca Cao cùng Viên Sinh Sinh. Dương Tịnh nói. Trương Thúc, Trương Kế Toán biết Dương Tịnh sẽ không nói dối, chỉ là bọn hắn không thể tin được. Vẫn luôn văn văn nhã nhã sinh viên viên sinh sinh, cư nhiên cùng tấn ca cao làm ra như vậy ghê tẩm chuyện này, Nói ra như vậy ghê tẩm nói tới, Thực sự quá lầm giận. Dương Tịnh thấy Trương kế toán, Trương Thúc biểu tình buông lỏng, Lại nói, đại quân ba mẹ tuổi lớn, Cả đời tích tụ kỳ thật cũng không có một vạn đồng tiền, Hai vạn khối trừng phạt không phải đại quân, Mà là muốn hắn cha mẹ mặn già, Ngươi xem, các ngươi vừa đến, Đại quân không có việc gì hắn cha mẹ lại là song song ngã bệnh. Trương kế Toán, Trương Thúc mặc không hé răng. Dương Tịnh tiếp tục nói, đại quân là có sai, cũng nên đã chịu trừng phạt, nhưng là các ngươi có thể hướng tần ca cao, viên sinh sinh hiểu biết một chút sự thật Bằng không đánh lên kiện tụng tới, mỗi người hình tượng đều có tổn hại. Mỗi người hình tượng đều có tổn hại. Trương Thúc, Trương kế Toán sừng sốt, nếu thật đem đại quân, tần ca cao, viên sinh sinh ngay lúc đó lời nói truyền ra đi. Bị hao tổn thấp nhất chính là đại quân đi, nhiều lắm mọi người đều mắng hắn ốc. Nhất thảm chính là tần ca cao, viên sinh sinh cũng hảo không được chạy đi đâu. Viên sinh sinh đại học mới vừa tốt nghiệp, về sau tìm tức phụ, khẳng định là muốn tìm ra cảnh tốt sinh viên. Nếu nói đối phương nghe được hắn hôn trước cùng cô nương ngủ quá, còn bị đánh, như vậy cái nào nữ sinh viên nguyện ý gả cho hắn. Lại nếu, tần ca cao chó cùng rất rổ, nói viên sinh sinh chơi lưu manh. Này có phải hay không lại là hạng nhất tội danh? Trương kê toán tưởng xong lúc sau, đánh cái dùng mình. Dương Tịnh thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, không hề nói tiếp. Trương thúc nước mắt nhìn Dương Tịnh liếc mắt một cái, thầm nghĩ, mấy tháng không thấy. Này tiểu nha đầu bản lĩnh lại trương A, còn nhớ rõ lần đó ở huyện thành thị trường thượng thấy nàng bán trứng gà khi, nàng vẫn là xanh sao vàng vọng, an mặc cũ nát ở nông thôn bộ dáng, bất qua mười mấy tháng công phu, giống thay đổi một người giống nhau. Trắng non sạch sẽ ăn mặc phong cách tây, cả người tản ra quang mang dường như, đặc biệt minh diễm. Hơn nữa mang theo hai hải tử còn tìm cái công an đương đối tượng, thật là có bản lĩnh. Trương Thúc ở trong lòng thưởng thức đồng thời, lại bội phục Dương Tịnh vừa rồi nói chuyện điểm đến mới thôi công lực. Mặt khác hắn vẫn luôn cảm thấy viên sinh sinh người này có điểm tùy tiện, hắn không lớn thích. Nhưng là bởi vì viên sinh sinh là hắn ái nhân trường kế toán thân cháu ngoại trai, hắn không tiện mở miệng. Viên sinh sinh bị đánh. Hắn liền cảm thấy khẳng định không phải đối phương một cái sai, trương kê toán một mở miệng làm người bồi hai vạn, có điểm quá nhiều, nhưng Trương Kế toán ở nổi nóng, hắn không hảo khuyên. Chính là, Dương Tịnh lại khuyên, không nói đạo lý giảng nhân tình, cuối cùng lại lưu cái trì hoãn làm Trương Kế toán chính mình phát tán tư duy, lấy Trương Kế toán ái tưởng tính tình nhất định tưởng rất nhiều, hắn quay đầu xem một cái chứng kê toán, thực rõ ràng Dương Tịnh mục đích đặt tới. Trương thúc xem Dương Tịnh liếc mắt một cái, ở trong lòng dựng ngón tay cái, loại này nói nửa phần lưu nửa phần hảo. Trần Chính cũng nhìn Dương Tịnh liếc mắt một cái, minh bạch Dương Tịnh dụng ý, nhìn đến chương kế toán biểu tình, Trần Chính cảm kích mà xem Dương Tịnh liếc mắt một cái. Lúc này, xây dựng khách sạn lớn đạo thứ nhất đồ ăn đi lên, Dương Tịnh im bặt không nhắc tới đại quân, tần các cao, viên sinh sinh đám người sự tình, vội tiếp đón đại gia ăn. Ăn đến một nửa khi, Trần Chính cảm giác được có người trọng chính mình một chút, Túi đầu nhìn lại khi, Dương Tịnh tế bạch tay đã vói vào hắn quần áo túi tiền trung, sờ soạn một hồi, từ bên trong móc ra tiền hướng chính mình trong túi suy, sau đó ngẩn đầu đối hắn nói, cho ta hoa. Trần Chính gật đầu nói, hảo. Dương Tịnh nhìn hắn cười. Hắn cũng cười, mãn nhãn ôn nu. Chờ ăn cơm, Trương Kê Toán đi phó tiền cơm khi, phát hiện Dương Tịnh đã thanh toán tiền, Trương Kê Toán chưa nói cái gì, trong lòng cảm thấy thiếu Dương Tịnh một thân tình đi thôi. Trương Thúc đi lên tới nói. Trương Kế Toán quay đầu lại cùng Dương Tịnh nói. Dương Tịnh, cùng đi đi làm đi. Dương Tịnh nhìn về phía Trần Chính. Trần Chính nói, ngươi đi đi. Hai tử ta cùng mẹ nhìn. Hảo. Dương Tịnh nhìn về phía Trương Kế Toán nói. Ân, ta và các ngươi cùng nhau đến trong xưởng. Mười mấy người ở xây dựng khách sạn lớn cửa tan. Dương Tịnh, Trương Kế Toán, Trương Thúc ba người đi lợi dân thực phẩm hán. Trần Chính tác hướng Trần Gia Đại Viện Tử đi, đến Trần Gia Đại Viện Giờ Thí, Lý Mậu Vân ở Đại Viện Tử Cấp Dương tỉnh Phùng Trăn, vông lệ mẫn ngồi ở ghế nhỏ tử, phơi thái dương, trong lòng ngực ôm ngủ đường đường, đường đường trên người cái tiểu trăn, Len Ken ở một bên cầm phấn viết đầu trên mặt đất họa Mẹ, Lý Tỉ. Trần Chính về đến nhà hô một tiếng. Len Ken vội vàng đứng lên, hỏi, thúc thúc, ta mụ mụ đâu? Trần Chính cười nói, mụ mụ đi làm. Làm ta cùng ông mãi mãi mang theo ngươi, tan tầm nàng liền đã trở lại. lên Ken thở dài, nàng cũng bất hòa ta nói một tiếng, ta hảo nhọc lòng a. Một câu đem ông lệ mẫn, Lý Mổ Vân Đậu ha ha cười rộ lên, nói, Len Ken là hảo nhọc lòng. Trần Chính cười đi đến ông lệ mẫn trước mặt, xúc lên tiểu chăn xem đương đương khuôn mặt nhỏ, nói, đương đương ngủ, như thế nào giống đã khóc. không ngủ. Làm sao vậy? Trần Chính những mày hỏi. Vừa rồi ở sân bên ngoài cùng tiểu hải tử chơi, chạy té ngã, quăng nga đầu, lại hơn nữa vây, không tìm Dương Tịnh liền bắt đầu cãi nhau, ôm hống trong chốc lát, nàng liền ngủ rồi. Không khóc bao lâu, liền tế hai giọt miêu nước tiểu, đương đương nhưng ngoan, không thường khóc. vương lệ mẫn ôm đương đương, giữ gìn cháu gái, sau đó nhìn về phía trần chính hỏi, nghe mọi người nói ngươi cùng Dương Tịnh đem đại quân trong viện kia đám người mang đi, mang đi đâu vậy? Làm gì nha? Trần Chính đơn giản về phía Vương Lệ Mẫn nói một lần. Lý Mậu Vân, Vương Lệ Mẫn đều nghiêm túc mà nghe. Lý Mậu Vân nói, Dương Tịnh chính là lợi hại. Vương Lệ Mẫn hỏi, kia hiện tại kết quả là gì? Vẫn là sẽ bồi tiền, nhưng là sẽ không bồi như vậy nhiều. Trần Chính nói, ít nhiều Dương Tịnh. Lý Mậu Vân nói, Trần Chính gật gật đầu, xác thật, may mắn có Dương Tịnh. Mà lúc này, Dương Tịnh, Trương Kế Toán. Trương Thúc đã đến lợi dân thực phẩm Hán, ba người vừa đến tài vụ văn phòng cửa, liền thấy tầng ca cao lén lút mà đứng ở cách đó không xa, hướng bên này nhìn ra xa, tựa hồ chính là xem trương kế toán cùng Dương Tịnh có ở đây không. Vừa thấy đến trương kế toán cùng Dương Tịnh, nàng lập tức hướng 6 phân xưởng chạy tới. Thần ca cao. Trương kế toán lạnh giọng kêu. Thần ca cao bước chân một đốn. Cho ta lại đây. Ta có việc cùng người nói. Trương Kế Toán vẻ mặt nghiêm khắc mà nói, nói xong cùng Dương Tịnh cùng nhau vào Tài vụ văn phòng, liền chờ Tần Ca Cao tiến vào. Tần Ca Cao đến Tài vụ văn phòng khi, Tài vụ văn phòng nội yên tĩnh không tiếng động, châm rơi có thể nghe. Trương Kế Toán ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, băng một khuôn mặt. Dương Tịnh, Hoàng tỷ đám người ngồi ở từng người trên chỗ ngồi, vùi đầu làm trướng. Trương Kế Toán, người tìm ta a? Thần Ca Cao chậm rãi đi đến Trương Kế Toán trước mặt, nhỏ giọng nói. Trương kế toán vừa nhức đầu, một đạo phẫn nộ ánh mắt nháy mắt bắn lại đây. Thần ca cao trong lòng đốn run. Vừa rồi ngươi ở chỗ này lén lút làm gì? Trương kế toán bộ mặt nghiêm túc hỏi. Ta, ta tới tìm Dương Tịnh lánh bao nilon, phân xưởng không có bao nilon, kết quả xem Dương Tịnh không ở. Thần ca cao nhỏ rộng vì chính mình biện giải. Dương Tịnh nghe ngôn ngước mắt, mà không lên tiếng mà xem tần ca cao liếc mắt một cái, rồi sau đó đem ánh mắt chuyển hướng trương kế toán. Trương Kế toán sắc mặt bất biến hỏi, các ngươi tổ trưởng đâu? Hắn ở vội đâu? Trương Kế toán ngươi tìm hắn. Ta đi giúp ngươi kêu hắn. Thần ca cao giải thích. Không cần, hoàng thỉ, ngươi đi, đem sáu phân xưởng tổ trưởng hô qua tới. Ta đảo muốn hỏi một chút hắn ở vội cái gì? Lênh bao ni lon không phải hắn bản chức công tác sao? Chuyện này làm Tần ca cao làm, hắn còn làm cái gì tổ trưởng? Trương Kế toán nháy mắt cất cao thanh âm. Tần ca cao trong lòng tức khắc một lộ bụng, trương kế toán muốn làm gì? Hoàng tỷ đứng lên nói tiếng hảo, lập tức chạy ra tài vụ văn phòng. Dương tịnh ánh mắt một lần nữa chuyển hướng tần ca cao. Tần ca cao cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, Sáu phân xưởng tổ trưởng căn bản không có làm nàng tới tìm Dương tịnh lấy túi, nàng chính là muốn đánh thăm một chút viên sinh sinh tình huống, thuận miệng biên một cái lời nói dối, không nghĩ tới trương kế toán như vậy thật sự. Chỉ chốc lát sau. Sáu phân xưởng tổ trưởng đội vàng tới rồi. Trương kế toán hỏi, Ngươi làm tần ca cao tới tìm dương tịnh lánh bao nilon. Sáu phân xưởng tổ trưởng vẻ mặt mờ mịt. Tần ca cao xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía sáu phân xưởng tổ trưởng. Sáu phân xưởng tổ trưởng nhìn tần ca cao liếc mắt một cái. Tần ca cao trong lòng yên ổn. Thầm nghĩ tổ trưởng là sẽ giúp chính mình. Ai ngờ sáu phân xưởng tổ trưởng là cái ăn ngay nói thật chủ nhân. Nói thẳng, không có à. Hôm nay buổi sáng ta mới vừa lên quá, phân xưởng còn có hai đại bao đâu, không tin ngươi hỏi Dương kế toán. Dương Tịnh trả lời nói, đúng vậy, trương kế toán. Tần ca cao vừa nghe, cả người đều ngốc, nàng cho rằng chính mình tổ trưởng sẽ hỗ trợ chính mình, không nghĩ tới tổ trưởng chẳng những không giúp nàng, còn bỏ đá xuống giếng, tần ca cao tức khắc vô thố. Tần ca cao, chương kế toán phút chốc một chút đứng dậy. Tần ca cao dọa về phía sau lui hai bước. Thật nhìn không ra tới ngươi nói dối mặt đều không hồng. Trương kế toán nói, tần ca cao là trương kế toán chiêu tiến lợi dân thực phẩm Hán. Lúc ấy nàng xem tần ca cao này tiểu nha đầu lớn lên hảo, cơ linh, lại là cao trung tốt nghiệp, có tâm để bạn. Làm tần ca cao đương sáu phân xưởng tổ trưởng, cho dù sau lại tần ca cao bỏ rơi nhiệm vụ, nàng hàng tần ca cao trước. Bởi vì tần ca cao khóc lóc đuổi theo nàng nói lần sau sẽ không. Cho nên tiền lương thượng nàng chỉ giảm tần ca cao 10 đồng tiền, so giống nhau công nhân viên chức tiền lương đều cao, kết quả đâu? Kết quả, vừa rồi tần ca cao rõ ràng tới nhìn lén nàng cùng Dương Tịnh, cố tình không nói lời nói thật, há mồm chính là một câu nói dối, lại liên tưởng đến tần ca cao treo đại quân, thông đồng viên xinh xinh, chưng kế toán trong lòng hỏa tạch tạch mà hướng lên trên mạo, thẳng thiêu đôi mắt bốc hỏa. Tần ca cao tức khắc mổ hôi lạnh ra, Dương Tịnh ở một bên an tĩnh mà nhìn Hoàng Tỷ 6 phân xưởng tổ trưởng đám người phát giác khác thường Tần ca cao âm thầm tưởng Trương Kế Toán hẳn là không biết nàng cùng đại quân Viên sinh sinh chi gian sự tình Bởi vì viên sinh sinh ở bệnh viện còn không thể lưu loát mà nói chuyện Đại quân càng thêm sẽ không nói Còn nữa Liên tính Trương Kế Toán đã biết nàng cùng viên sinh sinh chi gian sự tình Lấy Trương Kế Toán là người Nhất định sẽ đem nàng kêu lên tiểu trong văn phòng Trong lén lút thuyết minh, trước kia nàng phạm vào như vậy nhiều lần đại sai tiểu sai, chương kế toán đều là làm. Như vậy. Nhưng mà, lần này tần ca cao đã đoán sai. Chương kế toán há mồm liền hỏi, ngươi cùng viên sinh sinh là khi nào thông đồng. Tần ca cao ngẩn ra, thông đồng. Chương kế toán cư nhiên dùng cái này chữ, hơn nữa tại như vậy nhiều người đều ở dưới tình huống. Tần ca cao nhất thời phản ứng không kịp. Dương tịnh an tĩnh mà nhìn trong văn phòng tình huống. Hoàng tỷ, sáu phân xưởng tổ trưởng hơi hơi kinh ngạc với trương kế toán sẽ như thế trực tiếp đối tần ca cao nói chuyện, hơn nữa lời nói không tốt. Người ở thông đồng viên sinh sinh thời điểm, lại treo đại quân tính chuyện gì? Trương kế toán lại lần nữa hỏi, này một tiếng cao hơn vừa rồi kia một tiếng. Toàn bộ văn phòng nội, trừ bỏ Dương Tịnh ở ngoài, những người khác vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ tuy rằng từ nhỏ nói tin tức xuôi thai nói là bởi vì tần ca cao bị đánh nhưng cũng không có người biết sự thật. Kinh trương kê toán như vậy vừa nói, thật sự rất có nổ mạnh tính. Hoàng thỉ, sáu phân xưởng tổ trưởng đám người sôi nổi nhìn về phía tần ca cao. Thần ca cao sắc mặt trắng bệnh. Ta, ta, ta không có tần ca cao vì chính mình biện giải. Không có gì. Trương kế toán hỏi. Thần ca cao trả lời không lên. Trương kê toán chỉ vào ngoài cửa sổ xe đạp nói. Ta hỏi ngươi. Bên ngoài xe đạp có phải hay không đại quân? Ta. Ngươi hoa tiền có phải hay không đại quân? Không. Các ngươi không có cùng đi xem điện ảnh. Ngươi dám nói ngươi không làm đại quân hiểu là ngươi ở cùng hắn xử đối tượng. Trương kê toán tức giận chất vấn, ngươi hỏi một chút Dương Thịnh, hỏi một chút Hoàng tỷ hỏi một chút Tổ trưởng, hỏi một chút bên cạnh ngươi mỗi một cái nam cùng mỗi một cái nữ. Ngươi này không phải cùng người xử đối tượng sao? Nếu không phải vì cái gì bất hòa người ta nói rõ ràng. Vì cái gì lại đi treo chọc viên sinh sinh, cùng viên sinh sinh ăn cơm, xem điện ảnh, viên sinh sinh nói các ngươi đã. thần ca cao ngươi hiểu hay không tự ái? Trương kê toán rốt cuộc chưa nói tần ca cao cùng viên sinh sinh ngủ quá hai lần những lời này, xuất phát từ cá nhân điểm mấu chốt, nàng không nghĩ ở văn phòng nội đem tần ca cao bái một tia. Không phải. Nhưng mà, trương kê toán đã thập phần có lực độ. Ít nhất đã làm hoàng tỷ, sáu phân xưởng tổ trưởng đám người đọc đã hiểu tin tức, hơn nữa vì này hoàng sợ, phải biết rằng thời đại này gia đình đứng đắn cô nương là tương đương bảo thủ, bắt tay đều mặt đỏ, chính là tần ca cao đâu, tần ca cao cùng hai cái nam nhân. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Giờ phút này tần ca cao trên mặt đã không có huyết sắc, nàng cùng viên sinh sinh, đại quân ở ngõi nhỏ lời nói, chưng kê toán làm sao mà biết được. Trương Kế Toán như thế nào có thể tại như vậy nhiều người trước mặt nói ra, Tần Ca Cao lại bực lại sợ lại hẹn, cả người ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Trương Kế Toán thấy Tần Ca Cao biểu hiện, đã biết Dương Tịnh nói chính là đối, Trương Kế Toán cũng tin, Viên Sinh Sinh xác thật cùng Tần Ca Cao ngủ quá, như Dương Tịnh theo như lời, sai không ở một người, Đại quân có sai, Viên Sinh Sinh có, Tần Ca Cao càng có, chính là Tần Ca Cao sai có thể như thế nào trường phạt đâu. Như vậy chủ quan tính sai, tổng không thể đưa tần ca cao đi giáo hơn đi. Trương kế toán chán ghét xua xua tay nói, tần ca cao, ngươi đi đi, lợi dân thực phẩm hán miếu quá tiểu, dung không giới ngươi. Hoàng thị, sáu phân xưởng tổ trưởng kinh ngạc, này, đây là khai trừ ý tứ sau. Dương tịnh sớm đoán được kết quả này. Tần ca cao lại không nghĩ rằng, nàng ngạc nhiên mà nhìn trương kế toán, trương kế toán. Đi thôi. Trương kế toán đối nàng đã chán ghét đến cực điểm. Trương kế toán, Tần Ca Cao đôi mắt bắt đầu hồng, lại bắt đầu trò cũ trong thi, lần trước nàng ở trường kế toán trước mặt khóc vừa khóc, trương kế toán hàng nàng trước, nhưng chỉ giảm 10 đồng tiền, lần này còn chuẩn bị lại khóc. Kết quả trương kế toán tức giận nói, đủ rồi. Tần Ca Cao hoảng sợ. Trương kế toán chỉ vào Tần Ca Cao nói, thừa dịp ta còn không có nghĩ cách sửa trị ngươi, ngươi chạy nhanh cho ta đi nàng kỳ thật là sợ tần ca cao trái lại cắn viên sinh sinh một ngụm, hỏng rồi viên sinh sinh thanh danh. quả nhiên tần ca cao mở miệng liền nói, hành, ta đi, ta đi tìm viên sinh sinh. trương kế toán hoảng sợ, quả nhiên làm dương tịnh liệu đến, sự tình náo lớn, thanh danh tổn thất thảm trọng tuyệt không phải đại quân, có khả năng là viên sinh sinh. nàng lớn tiếng kêu, tần ca cao, ngươi đứng lại đó cho ta. tần ca cao đứng yên. trương kế toán khí ngực phật Phương nói. Chính mình trà đạp chính mình, muốn tìm nam nhân phụ trách, cũng không ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng, lại nháo đi xuống xé rách ra mặt. Viên xinh xinh là cái nam, cùng lắm thì ở cưới vợ thời điểm dùng nhiều thành lần tiền đương lễ hỏi, chính là tiêu tiền chuyện này, chính là nữ nhân liền không giống nhau, có tiền khoa ai còn dám chạm vào. Thần ca cao, chính ngươi tưởng hảo. Trương kê toán những lời này nói đã tương đương trọng Thần ca cao quay đầu, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn trương kê toán. Đối thượng trương kê toán vẫn hận ánh mắt, nàng cơ hồ sùi lơ xuống dưới, nàng chậm rãi chuyển mắt nhìn về phía Dương Tịnh. Dương Tịnh thần sắc tự nhiên. Dương Tịnh, vì cái gì? Thần ca cao đột nhiên hỏi. Dương Tịnh vẻ mặt mờ mịt. Vì cái gì Trần Chính thích chính là ngươi? Thần ca cao lớn tiếng chất vấn. Dương Tịnh không biết vì cái gì thần ca cao đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Tần ca cao lại đột nhiên đem trong lòng vừa rồi động lại sở hữu sợ hãi, bất an, phẫn nộ, toàn bộ chỉ hướng Dương Tịnh, nổi điên giống nhau. Hỏi, Dương Tịnh, vì cái gì tất cả mọi người thích ngươi, cao chung là, đi làm cũng là, ngươi rõ ràng đều có hai đứa nhỏ, rõ ràng. Đem nàng ngoanh đi ra ngoài, ở tần ca cao không hô lên tới khi, trương kế toán cất cao thanh âm, cai quá tần ca cao. Hoàng thị cùng sáu phân xưởng tổ trưởng đội vàng xả quá tần ca cao đem tần ca cao hướng ngoài cửa mang. Trương kê toán đoán hận mà kêu một câu, nói cho cửa bảo an, về sau kiên quyết không cho tần ca cao tiến đại môn. Hảo! Hoàng tỷ đáp ứng, liền cùng sáu phân xưởng tổ trưởng, đem tần ca cao tún ra lợi dân thực phẩm hán đại môn, sáu phân xưởng tổ trưởng thuận tiện đem đại quân xe đạp ném cho tần ca cao. Tần ca cao dọc theo đường đi làm ở mỹ, kêu hận dương tịnh, ở toàn bộ nhà máy chuyến khắp. Tài vụ trong văn phòng trương kế toán khí thẳng chụp cái bàn, không nghĩ tới tần ca cao là cái dạng này người. Dương Tịnh cũng không nghĩ tới, nguyên Dương Tịnh như vậy cái mềm yếu tính tình cũng có thể trọc tần ca cao ghen ghét, khả năng lớn lên xinh đẹp tính tình mềm, cũng là chiêu nam nhân thích đi, nhưng là tần ca cao rõ ràng ghen ghét tâm quá cường, trong nhà giáo dục không đuổi kịp, mới đưa đến đi thiên. Dương Tịnh như vậy nghĩ, trong lòng tính toán, về sau phải hảo hảo giáo dục đương đương. Nữ hài tự mình cố gắng tự lập cũng muốn lòng dại chống trải, cùng với ghen ghét người khác, không bằng cùng. Chính mình đối lập, thăng lên tự mình. Dương Tịnh. Trương Kế Toán kêu một tiếng. Dương Tịnh hoàn hồn, hỏi, Trương Kế Toán, chuyện gì? Người nói làm đại quân bồi bao nhiêu tiền thích hợp? Trương Kế Toán hỏi. Dương Tịnh vừa nghe, trong lòng đại hỷ, nàng biết Trương Kế Toán tỉ muội ba cái, tuy rằng tam tỷ muội ra cảnh đều không tồi. Trương Kế toán lại là nhỏ nhất một cái, nhưng là liền số Trương Kế toán nhất có tiền nhất có bản lĩnh, cho nên ở ba cái trong gia đình, Trương Kế toán nói chuyện đều là có trọng lượng, bằng không Trương Kế toán tỷ tỷ cũng sẽ không đem viên sinh sinh đưa đến lợi dân thực phẩm hán tới nghiên luyện, cho nên chỉ cần Trương Kế toán nói biện pháp giải quyết, mặt khác cũng liền. Định rồi. Bất quá, Dương Tịnh vui sướng cũng không có biểu hiện ra ngoài, nàng sắc mặt bình đạm, nói, "Trương Kế toán thì thật đại quân là ta đối tượng hảo bằng hữu, cùng ta quan hệ giống nhau. Dương Tịnh trực tiếp ném nổi cho chân chính. Thật là ngươi đối tượng. Trương Kế Toán hỏi. ân. Dương Tịnh hơi ngượng ngùng gật đầu, là thật ngượng ngùng, ước trừng động chân tình, liền sẽ biểu hiện ra ngoài. Trương Kế Toán cũng từ nàng biểu tình trông được ra tới, hỏi, hắn là công an. Đúng vậy. Trương Kế Toán gật gật đầu, nói, không tồi. Khi thật là thưởng thức cùng bội phục Dương Tịnh, mang theo hai đứa nhỏ đều có thể gả như vậy tốt nam nhân, có thể thấy được Dương Tịnh nhân cách mị lực là rất mạnh, không giống cái kia tần ca cao, tên dễ nghe lớn lên xinh đẹp, tâm tư bất chính, đến cuối cùng vẫn là uổng phí. Cảm ơn trương Kế toán khích lệ, trở về ta liền nói cho hắn, làm hắn cao hứng cao hứng. Dương Tịnh cười nói, một câu phản diện thuyết minh trương Kế toán tầm quan trọng, bằng không làm gì trương Kế toán một câu. Dương Tịnh chuyên môn nói cho chính mình đối tượng nghe, chính mình đối tượng nghe xong lại sẽ cao hứng đâu. Này thuyết Minh trương kế toán chịu coi trọng a. Bình thường Dương Tịnh khẳng định không thiếu ở đối tượng trước mặt nói trương kế toán tốt xấu, nói không chừng sau lưng còn bội phục thực đâu. Cho nên trương kế toán nghe được lời này khi trong lòng vừa rồi buồn bực đảo qua mà quang, có loại bị coi trọng vui sướng, ngược lại cười hỏi khi nào kết hôn? Qua năm tháng giêng 16 Dương Tịnh nói. Nhanh như vậy, cũng không mau đi, còn có hơn 2 tháng. kia hành, ngày đó ta nhất định nhi đi uống ngươi rượu mừng, cho ngươi bao cái đại hồng bao. Trương kế toán cười nói. Dương tịnh sảng khoái mà trả lời, hành, hoan nên hoan nên, đến lúc đó ngươi cùng trương tổng cùng nhau tới tốt nhất. Trương kế toán cười rộ lên, lúc sau rốt cuộc không để đại quân sự tình. Dương tịnh cũng không đề cập tới. Mãi cho đến tan tầm, Dương tịnh ra cửa khi. Không có nhìn đến trần chính tới đón chính mình, lại nghe đã đến lui tới hướng công nhân viên chức đang nói thần ca cao cùng viên sinh sinh sự tình. Ai ra, không thấy ra tới viên sinh sinh như vậy ghê tởm, ngủ liền ngủ, còn nói ra tới. Thần ca cao cũng không tự ái, cứ như vậy cho người ta ngủ. Tám phần tưởng ngoà viên sinh sinh ra. Ngoà cái gì? Còn không phải bị trương kế toán đuổi đi cút đi. Có thể ngoa thượng mới tính a, ta và các ngươi nói. Cô nương ra ngàn vạn đừng giống tần ca cao như vậy, đừng nói ngoa không thượng, liền tính ngoa thượng, gả qua đi, không nói trượng phu hèn hạ người, cha mẹ chồng, cô em chồng gì khẳng định đắn đo ngươi, không cần không tin lời nói, loại này gả qua đi, nhật tử quá không tốt. Tần ca cao một chút còn thông đồng hai, thật không cần, bình thường xem nàng giáo huấn người nhưng thật ra đạo lý rõ ràng, không nghĩ tới sau lưng cư nhiên là cái dạng này. Dương Tịnh không nghĩ tới đồn đại vớ vẩn truyền bá tốc độ nhanh như vậy, một chút toàn nhà máy người đều đã biết, tần ca cao thanh danh xem như hư thấu, mặc dù là trường kế toán không chối từ lui nàng, nàng cũng ở lợi dân thực phẩm hán đại không đi xuống, chiếu tần ca cao cái này nổ mạnh sự kiện tới xem, không ra một ngày, phòng trừng toàn bộ vọng thành huyện người đều biết tần ca cao chuyện này, tần ca cao xem như ở toàn bộ huyện thành đều hôn không nổi nữa. Dương Tịnh vô tâm tư lại nghe đồn đại vớ vẩn, bước nhanh chiều trần Gia đại viện từ đi, nàng có ban ngày thời gian không có nhìn thấy len ken len ken, quái tưởng niệm. Dương Tịnh đi đến trần Gia đại viện do tí, len ken len ken đang ở trên đường cùng chung quanh tiểu hài tử chơi diều hâu bắt tiểu kê, một đám hài tử dịu rít hai cái tiểu da hỏa nhạc cười ha ha. Vương Lệ Mẫn đứng ở sân cửa một bên cấp len ken len ken táo bố, một bên nhìn len ken len ken, khỏe miệng mang theo cười. Dương Tịnh nâng bước vừa mới đi đến uông lệ mận trước mặt, Len Ken liền phát hiện Dương Tịnh, lập tức hưng phấn mà kề, mụ mụ, mụ mụ. Dương Tịnh vừa mới chuyển cái thân, Len Ken một chút phát lại đây ôm lấy Dương Tịnh chân, mụ mụ, ngươi nhưng đã trở lại. Dương Dương cũng đi theo chạy tới. Dương Tịnh vừa mới ngồi xổm xuống, Len Ken một phen ôm Dương Tịnh cổ, nói, mụ mụ, ta cảm giác ta cả đời cũng chưa gặp ngươi, ta rất nhớ ngươi hoa. Dương Tịnh trong lòng tức khắc mềm mụ. Ôm len ken tiểu thân mình nói, dương len ken đồng chí, ngươi gạt người, ngươi rõ ràng chơi nhưng vui vẻ, không mang theo ngươi như vậy lửa gạt nữ nhân ác. Len ken nhìn dương tịnh, cái miệng nhỏ hồng hồng, nói, mụ mụ ta không có lửa ngươi, ta vừa rồi ta vừa rồi rất nhớ ngươi, ta hảo khổ sở, ta đều mau khóc, sau đó sau đó ta muốn đi tìm ngươi, ông mãi mãi muốn ta hống tiểu bằng hữu, tiểu bằng hưu khóc, sau đó sau đó ta liền không đi tìm ngươi. Dương Tịnh quay đầu vừa thấy, chính cười ha ha một cái ba bốn tiểu hài tử trên mặt sắc thật treo nước mắt. Dương Tịnh vui vẻ mà ôm chầm len ken, hôn len ken gương mặt nói, nhi tử ngươi học đồng. Mụn mụn, ta cũng từ ngươi, ta đồng không đồng. Đương đương mềm mại hỏi. Dương Tịnh ôm đương đương thân, đương đương đồng, siêu cấp đồng. Dương Tịnh ôm len ken len ken một thời gian, lau sạch hai cái tiểu da hỏa mồ hôi trên trán lúc sau, làm hai cái tiểu da hỏa đi chơi. Chính mình đứng lên hỏi Vương lệ mẫn, Vương thẩm, Trần Chính không ở nhà sao? Trần Chính vừa rồi muốn đi tiếp người, nhưng là đại quân kia lâm thời đã xảy ra chuyện, cho nên liền đi đại quân bên kia. Dương Tịnh giật mình hỏi, xảy ra chuyện gì nhi? Vương lệ mẫn thở dài một tiếng nói, đại quân ba mẹ đánh điếu bình, có thể xuống giường lúc sau, đại quân vì không cho hắn ba mẹ bồi tiền, liền quyết định đi đồn công an tự thú, sau đó bị Trần Chính ngăn lại tới, Trần Chính đem hắn tún về nhà. Nga. Dương Tịnh nhàn nhạt, nhạt mà ứng một câu, không có nhiều lời đại quân sự, mà là đơn giản cùng ông lệ mẫn nói vài câu, chuẩn bị tiếp tục làm bạo mễ đồng, bởi vì buổi sáng làm không đủ ngày mai cấp phùng vệ cường, ai biết tiểu phòng gian vừa thấy, bạo mễ đồng đã làm xong, Dương Tịnh chạy nhanh chạy len ken tiểu siêu thị hỏi Lý Mậu Vân chuyện gì xảy ra. Lý Mổ Vân nói, là Trần Công An làm A. Trần Công An. Ân. Lý Mậu Vân gật đầu. Cái này tiểu nguồn tao, còn rất biết làm việc, Dương Tịnh trong lòng nhạt Đúng rồi, ngươi chăn ta cho ngươi làm hảo, vừa lúc ngươi đã trở lại, ta hiện tại cho ngươi cầm đi. Lý mậu Vân nói. Cảm ơn Lý Tỷ. Dương Tịnh gật gật đầu. Khách khí gì, ta vừa rồi nghe tưởng bá ra đi ô bên trong nói, lại quá hai ngày, thiên lạnh hơn, còn sẽ hạ tuyết đâu, vừa lúc chăn có thể cái. Lý mậu Vân vừa đi vừa lấy chăn. Dương Tịnh tiếp nhận chăn lên lầu. Nấu nước nóng, mới uống hai khẩu, cảm giác được một trận đói khác. đang chuẩn bị buổi tối làm mì sợi ăn, Trần Chính đi đến, một phen ôm nàng. Nàng hoàng sợ, lập tức đẩy ra, Trần Chính, ngươi làm ta sợ muốn chết. Trần Chính bị nàng đẩy ra cũng không giận, nhìn nàng cười. Cười cái gì? Dương Tịnh trừng hắn một cái, ngay sau đó nghĩ đến đại quân chuyện này, hỏi, giải quyết. Trần Chính gật đầu, ân, như thế nào giải quyết?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 Không tiện đi tới, vì thế gật gật đầu, đi thôi. Xuống lầu sau, Trần Chính cùng ông lệ mẫn nói một tiếng, Dương Tịnh cùng len ken len ken nói lập tức liền trở về, sau đó hai người mới chiều đại quân ra đi, còn chưa đi đến đại quân ra, ở ngô mẹ ra nhà lầu mặt sau chưa đi qua, đột nhiên phanh một tiếng, một cái trọng vật từ cửa sổ bay ra tới, Trần Chính chạy nhanh ôm Dương Tịnh. Dương Tịnh hoảng sợ, hai người hướng trên lầu nhìn lại, Ngay sau đó liền nghe được tôn tiểu hồng cùng tần ca cao khắc khẩu thanh. Tôn tiểu hồng. Nàng như thế nào ở chỗ này? Tần ca cao. Ta không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Tôn tiểu hồng tức muốn hộp máu thanh âm từ ngô mẹ ra cửa sổ truyền miệng ra tới. Dương Tịnh, Trần Chính lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nguyên lai là tôn tiểu hồng cùng tần ca cao cãi nhau à? Trần Chính không có hứng thú nghe. Lôi kéo Dương Tịnh nói. Đi thôi. Đi cái gì? Đi đại quân ra. Đừng nóng nổi sao, chúng ta nghe một chút sao?" Dương Tịnh hứng thú nồng hậu, tung Trần Chính không cho đi. Trần Chính nhíu mày, "Ta nghe một chút, các nàng xảo thanh âm như vậy lại, phòng trường mãn viện tử người đều nghe được, có phải hay không? Không tính nghe lén, cùng nhau nghe sao?" Dương Tịnh cười nói, "Bằng không ngươi đi trước, ta một hồi liền qua đi." Trần Chính vẻ mặt không cao hứng, "Hảo, đi thôi, không nghe xong." Dương Tịnh cười nói, bất quá, tần ca cao, tôn thiểu hồng chưa cho bọn họ đi cơ hội, hai người thanh âm càng xảo càng lớn, đừng nói thanh âm tràn ngập toàn bộ sân, sân ngoại người qua đường cũng nghe rõ ràng, tương đối với Dương Tịnh, trần chính triều đại quân ra đi tới, trung quanh hàng xóm là tại chỗ bất động, bưng bát cơm đứng ở ngô mẹ ra trung quanh, ngẩn đầu nhìn nghe náo nhiệt. Đây là nói nhao nhao gì đâu? Một cái hàng xóm trọn trong chén mị sợi, vừa ăn vừa hỏi, cũng không chậm chê ăn một ngụm mì sợi ngẩn đầu hướng trên lầu xem. Không biết đâu. Một cái hàng xóm khái hạt dưa hồi một câu, nghe một chút bái. Hình như là đòi tiền tới. Muốn gì tiền? Nghe tần ca cao mắng tới xem, đối diện cái kia cô nương giống như kêu tôn tiểu hồng. Tần ca cao thiếu tôn tiểu hồng đối tượng tiền. Tôn tiểu hồng hiện tại tới muốn, nhưng là tần ca cao không cho. Sau đó hai người liền mắng lên. Mắng chạy trận hiện tại đều không mắng tiền xả đến đại quân cùng Trần Chính trên người đi. Trần Chính, Dương Tịnh nghe ngôn bước chân một đốn, quả nhiên nghe được tôn Tiểu Hồng ở mang to, còn không phải là sai đại quân tiền, tưởng hướng Trần Chính trên người dựa sao. Tần ca cao, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi đem tàu quân lượng tìm tới chính là tưởng đem Dương Tịnh lộng đi, chính mình hảo gả cho Trần Chính. Tần ca cao kêu, đúng vậy, ta chính là muốn gả cấp Trần Chính, ngươi quản được sao. Tôn Tiểu Hồng. Ta thiếu chính là tạo quân lượng 30 đồng tiền, không phải ngươi, ngươi đừng quá đem chính mình đương hồi sự nhi. Phanh một tiếng, lại từ cửa sổ khẩu bay ra cái đồ vật, đem mọi người hoảng sợ. Lúc này, liền chủ nhà ngô mẹ cũng nhịn không được, bò lên trên lâu, tiêm giọng nói kêu, đi, các ngươi đều cho ta đi. Chạy nhanh đều cho ta đi. Không cần trụ ta nơi này. Tiếp theo phốc phốc thùng thùng vài tiếng. Tựa hồ là ngô mẹ tốn tôn tiểu hồng cùng tần ca cao xuống thang lầu, trong lúc tôn tiểu hồng cùng tần ca cao tiếng thét trói thai liên tục, Mà lúc này, Dương Tịnh, Trần Chính vừa vặn tốt đi đến ngô mẹ cửa, lại vừa vặn tốt nhìn đến cao lớn thô kệch ngô mẹ, giống sách tiểu kê dường như, trợ thủ đắc lực cắt sách một cái, đem tần ca cao, tôn tiểu hồng sách ra cửa, đẩy đến một bên nói, tần ca cao, ta chịu đủ ngươi. Trước nay chưa thấy qua cái nào khách trọ giống ngươi như vậy. Ba ngày hai đầu đêm hôm khuya khoắt trở về gõ cửa không nói, toàn bộ tầng lầu hơn phân nửa đêm liền nghe ngươi rửa mặt đổ nước bùm bùm, ngươi như vậy ấy sạch sẽ, vệ sinh công cộng như thế nào không gặp ngươi quét một lần? Hiện tại đại gia hỏa đều ở nhà ăn cơm, ngươi lại la hét tầm ý rào, có để người sinh hoạt. Lúc ấy thuê nhà thời điểm, ta liền nói trong nhà có lao nhân, chịu không nổi xảo, ngươi lại như thế nào đáp ứng? Hiện tại đem trong nhà lão nhân dọa ra bệnh, ngươi muốn hay không đưa tiền? Nô mẹ một đốn trách cứ, tần ca cao á khẩu không trả lời được, mặt tao đỏ bừng. Tôn Tiểu Hồng ở bên không lên tiếng. Vây xem xem náo nhiệt hàng xóm đối hai người chỉ chỉ trỏ trỏ, sôi nổi chỉ trích tần ca cao không phúc hậu. Mọi người đều biết ngô mẹ ra có hai cái lao nhân, nô mẹ ra bên ngoài thuê nhà, chính là tưởng nhiều kiếm ít tiền chiếu cố lao nhân, cho nên thuê nhà tiền đề là an tĩnh, không cần nháo sự nhi, chính là tần ca cao thường xuyên nửa đêm trở về. Làm cho một vòng người đều ngủ không tốt, hơn nữa nửa đêm lại không phải vì công tác, thật là không phúc hậu. Thần ca cao bị chỉ trích không thể nói gì nữa. Nô mẹ khí ngực phập phồng. Tôn tiểu hồng cối đầu. Một lát sau sau, tần ca cao nghĩ chính mình không địa phương đi, này đại buổi tối, vì thế mềm khẩu khi nói, nô mẹ, ta lần sau chú ý. Không có lần sau, ngươi hiện tại đi thôi. Nô mẹ kiên định mà nói, nàng là chịu đủ rồi tần ca cao. Chẳng những nàng chịu đủ rồi, nàng đều nhận được khách trọ nhiều lần khiếu lại nếu hiện tại cùng tần ca cao nháo đến nước này, nàng cũng không tính toán lại nháo một lần, đơn giản liền sấn hiện tại đi thôi, miễn cho buổi tối trong nhà lão nhân lại bị tần ca cao quay dầy một lần. Thần ca cao sửng sốt, liền tôn tiểu hồng đều kinh ngạc. Thần ca cao vội nói, chính là ngô mẹ, ta đã giao tiền thuê nhà. Tiền thuê nhà đúng không? Không phải giao 10 đồng tiền sao? Ngươi đều ở đã lâu như vậy, ta hiện tại trả lại ngươi 7 đồng tiền, nhiều tính ta cho ngươi, ngươi muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, đừng tới thai họa ta. Nói ngô mẹ suốt quá tạp dề, từ túi quần móc ra một cái cuốn lên tới khăn tay, bắt tay khăn thân khai, bên trong cuốn một quyển tiền, đều là tiền giấy, mặt giá trị có 10 khối, 5 khối, 2 khối tiền, 1 khối, còn có 5 mao, hai mau cùng một mau, thật dày một quyển. Nô mẹ chịu quá một chương năm khối một chương hai khối, không nói hai lời đem tiền nhét vào tần ca cao trong tay. Nô mẹ, ta tần ca cao hoàn toàn không có dự đoán được là kết quả này, nàng đã bị ông lệ mẫn đuổi lần đầu tiên, không nghĩ lại bị nô mẹ đuổi lần thứ hai, hơn nữa nàng hiện tại căn bản liền không nghĩ đi. Đồ vật ta cho ngươi trang bao tải, trong chốc lát cho ngươi bắt lấy tới, bao tải tính ta đưa được. cho ngươi, ngươi chạy nhanh đi. Nô mẹ chán ghét tần ca cao. Chán ghét đến thấu thấu, xoay người liền vào sân, thuần tay đem sân đại môn đóng lại, xách theo một cái bao tải, đang đăng lên lầu cấp tần ca cao trang hành lý. Tần ca cao cả người ngốc tại tại chỗ. Tôn Tiểu Hồng cũng choáng váng, không nghĩ tới tần ca cao cứ như vậy bị đuổi đi ra tới. Một đám cơm nước xong, đứng bát cơm người cũng không có vội vã về nhà cầm chén uống, như cũ nhìn trận này náo nhiệt, thỉnh thoảng châu đầu ghé thai nói tần ca cao. Trong đó có không ít người là lợi dân thực phẩm hán công nhân viên chức, cho nên hiện tại cơ hồ đại gia cũng đều biết Tần Ca Cao cùng Viên Sinh Sinh ngủ quá chuyện này, sôi nổi thảo luận lên. Ngủ quá? Ngủ quá a, cho nên đại quân mới tức giận như vậy, hận không thể giết Viên Sinh Sinh. Gia Thiên A, Tần Ca Cao cùng nam nhân ngủ quá. Người này thanh âm hơi chút có điểm đại, một chút truyền tới Tần Ca Cao trong hai, Tần Ca Cao tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Đứng ở một bên chân chính, Túi đầu hỏi Dương Tịnh, chuyện này là ngươi nói ra đi. Không phải ta, là trương kế toán, sẽ không trương kế toán sở dĩ biết, khẳng định cũng là vì ta. Dương Tịnh nói. Trần Chính mặc trong chốc lát nói, trương kế toán không nói, viên sinh sinh cũng sẽ nói, cùng ngươi không quan hệ. Dương Tịnh nghe xong, nhìn về phía Trần Chính, thì hỉ cười. Trần Chính tưởng rỗi tay niết nàng mặt, nhưng là lúc này, nô mẹ vừa lúc kéo một cái bao tải to đi ra. Hướng bên ngoài một ném nói, sở hữu đồ vật đều ở chỗ này, ngươi cầm đi thôi. Tần ca cao cả kinh, nô mẹ là thật sự đuổi nàng đi, nàng vội vàng tiến lên, nô mẹ, nô mẹ. Nô mẹ trực tiếp đem đại môn đóng lại, lý cũng không hề lý tần ca cao. Tần ca cao sừng sốt, sừng sốt một hồi lâu, quay đầu liền mắng tôn tiểu hồng, đều là ngươi. Tôn tiểu hưng hỏi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Ngươi không đi tìm tàu quân lượng, ngươi tới tìm ta làm gì. Hiện tại liền ta cũng không chỗ ở, ngươi vui vẻ sao? Thần ca cao lớn tiếng chất vấn, đem sở hữu không vui đều phát tiết ở tôn tiểu hồng trên người. Tôn tiểu hồng cũng không phải có thể tiếp thu người, ta có gì vui vẻ, ngươi thiếu ta 30 đồng tiền còn không có còn đâu. Ai thiếu ngươi 30 đồng tiền, ngươi có xấu hổ hay không? Thần ca cao, ngươi nói chuyện không cần như vậy khó nghe. Ngại khó nghe ngươi đừng nghe, tao quân lượng thừa nhận ngươi sao? Ngươi liền tới hướng ta đòi tiền, không phải không biết xấu hổ là cái gì? Ngươi muốn mặt ngươi đừng dán Trần Chính a, Trần Chính vô tội chúng một thương, cao mày. Dương Tịnh quay đầu xem Trần Chính khi thấy đứng ở cách đó không xa Đại Quân, Đại Quân. Lúc này Thần Ca Cao cũng thấy được Đại Quân, hơn nữa kêu một tiếng. Đại Quân sắc mặt âm trầm mà đứng. Thần Ca Cao trong lòng vui mừng, vội vàng nhào lên đi, Đại Quân. Đại Quân một cái lắc mình. Đại quân, thân nhưng ngược lại lại bắt lấy tử đại quân cánh tay. Đại quân lạnh lùng mà nhìn nàng, chậm rãi hé miệng ngôi, nhảy ra một chữ, lan. Thần ca cao tức khắc trợn mắt há hốc mồm, quanh thân phát lạnh, đại quân, đại quân như vậy đối chính mình. Thần ca cao trong lúc nhất thời không tiếp thu được. Chính là đại quân đã không phải cái kia vây quanh nàng chuyển đại quân, đại quân xoay người, đi đến Dương Tịnh cùng Trần Chính trước mặt nói, ta ba cùng ta mẹ cơm đều làm tốt. Liền chờ các ngươi, để cho ta tới tiếp các ngươi. Chúng ta đây đi thôi. Dương Tịnh nói. Ân Trần Chính gật đầu. Đại quân cầm đèn tin cùng Trần Chính. Dương Tịnh hướng đại quân ra đi. Tần ca cao ngốc tại tại chỗ. Đúng lúc này, nô mẹ ra đại môn lại bị mở ra. Nô mẹ lén lút đưa qua hai kiện quần áo. Hẳn là phơi ở nô mẹ trong viện. Tần ca cao quên thu. Nô mẹ đem quần áo hướng bao tải thượng một phóng. Một lần nữa đóng lại đại môn é sợ cho tần ca cao lây dính đến chính mình. Tần ca cao, tôn tiểu hồng đứng ở tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Trung quanh hàng xóm đối tần ca cao, tôn tiểu hồng hai người chỉ chỉ trò trò. Tần ca cao mang to, nói đủ rồi không có. Bệnh tâm thần. Một đám người đối tần ca cao âm thầm phì nhổ, ai cũng không cùng nàng chấp nhặt bởi vì sợ dính vào trên người liền trụt không song. Mà lúc này, Dương Tịnh, Trần Chính đã đại quân ra. Đại quân ba mẹ đối Dương Tịnh là ngàn ân và tạ, liền kém cấp Dương Tịnh quỳ xuống. Từ 2 vạn khối đến 3.000 đồng tiền, suốt 1 vạn 7.000 khối tranh lệnh, tuy rằng ở thế kỷ 21 không tính nhiều, chính là ở thời đại này tương đương cứu đại quân ba mẹ mệnh A. Đại quân mẹ lôi kéo Dương Tịnh tay lại là gạt lệ lại là cảm tạ, Dương Tịnh rất sẽ không ứng phó trường hợp này, lược xấu hổ, tới tới lui lui cũng liền như vậy nói mấy câu hồi phục đại quân ba mẹ. Bất quá này hoàn toàn không ngại ngại đại quân ba mẹ đối Dương Tịnh thích, đến nội với đương Dương Tịnh, Trần Chính mặt mắng đại quân khi, làm đại quân về sau tìm Túc phụ nhi liền dựa theo Dương Tịnh như vậy tìm, không thể đụng vào tần ca cao như vậy, tần ca cao lớn lên còn không có Dương Tịnh đẹp đâu. Dương Tịnh, Trần Chính đều không nói lời nào. Cuối cùng, đại quân mẹ lôi kéo Dương Tịnh, làm Dương Tịnh, Trần Chính ở chỗ này ăn cơm, Trần Chính rõ ràng không muốn. Dương Tịnh vội nói: Không được không được, len ken len ken còn ở nhà chờ ta trở về ăn cơm đâu. Đại quân ba vội vàng nói, vậy làm đại quân đem bọn họ ôm lại đây, ở chỗ này cùng nhau ăn, náo nhiệt. Tiểu hai tử buổi tối đi đêm lộ không tốt. Dương Thịnh lấy len ken len ken đường lấy cớ. Đại quân mẹ vừa nghe, quay đầu nói đại quân ba, chính là, liền ngươi nói bậy. Tiểu hai tử không thể đi đêm lộ, vạn nhất chạm vào không sạch sẽ đổ vật làm sao. Đại quân ba không lên tiếng. Kết thúc, Thẩm Nhi, các ngươi ăn, ta cùng Trần Chính liền đi trở về. Dương Tịnh nói: Đại quân mẹ Lưu Luyến bộ dáng này liền đi trở về. Ân. Vậy các ngươi ban ngày lại đến, ban ngày ta nấu cơm cho các ngươi ăn, đem ngươi kia hai cái khả nhân đau hoa hoa mang đến. Đại quân mẹ nhiệt tình mà nói. Dương Tịnh đáp lời, Thẩm nghĩ ngày thường đều đi làm đâu, cũng không có thời gian tới ăn cơm. Đại quân. Cầm đèn tin đi đưa đưa Dương Tịnh cùng Trần Chính. Đại quân bạc ê Hảo. Đại quân cầm đèn tin liền đi đưa Dương Tịnh. Ba người vừa ra đại quân ra viện môn, Trần Chính liền nói, Đại quân, ngươi trở về đi, không cần tạo. Đại quân mặc không lên tiếng mà dùng đèn tin chiếu mặt đường, đưa Dương Tịnh, Trần Chính. Lúc này, từng nhà đều kéo sáng bóng đèn, cũng không cảm thấy bóng đêm đen đặc, ngược lại bởi vì bốn phía chó sủa thanh, hai tử chơi đùa thanh. Mà có vẻ tây bảy dặm này một vòng, có mười phần nhân tình mùi vị. Đại quân, ngươi trở về đi. Dương Tịnh lại nói một lần. Đại quân dừng lại bước chân, cầm nền tin, ấp ủ một hồi lâu, mới nói, Trần Chính, Dương Tịnh, thực xin lỗi. Trần Chính, Dương Tịnh cũng chưa nói chuyện. Thực xin lỗi. Đại quân lại nói một lần, hán tưởng nhiều cùng Trần Chính, Dương Tịnh nói một ít lời nói, hán tưởng nói ngày đó không nhăn mặt cấp Trần Chính xem. Hán tưởng nói không nên cùng Dương Tịnh nói nói vậy, hán tưởng nói rất nhiều rất nhiều, nhưng là lại là một câu đều nói không nên lời. Trần Chính, Dương Tịnh trầm mặt trong chốc lát. Thực xin lỗi. Đại quân dừng một chút, lại nói câu, cảm ơn, cảm ơn các người. Trần Chính rốt cuộc cho đáp lại, nắm tay đấm một chút đại quân ngực, rồi sau đó vô vô đại quân bả vai, nói, không có việc gì, trở về đi. Dương Tịnh hướng Trần Chính nói, chúng ta đây đi thôi ân, trần chính kéo dương tịnh tay, xoay người hướng trong bóng đêm đi. đại quân đứng ở tại chỗ, trong tay đèn tin chiếu sáng lên hắn dưới chân một vòng. hắn nhìn trần chính, dương tịnh biến mất trong bóng đêm, lại giơ tay sờ sờ trần chính đấm quá ngực, rồi sau đó che miệng lại, ô ô khóc lên, dưới chân một mảnh ánh sáng tùy theo nhẹ nhàng rung động. lúc này, trần chính, dương tịnh lôi kéo tay đã đến gần trần gia đại viện tử. dương tịnh nói, trần chính, ta hảo đói a. Về nhà liền ăn. Trần Chính nói, ta đói có điểm đi không đạo. Dương Tịnh dừng lại bước chân, duỗi tay ôm bụng nói. Như vậy nghiêm trọng. Trần Chính hỏi. Ơn, giữa trưa không ăn nhiều ít, buổi chiều lại đặc biệt vội. Dương Tịnh nói, kia làm sao bây giờ? Con ta đi. Nghe ngôn, Trần Chính quay đầu nhìn về phía Dương Tịnh, cứ việc là trong bóng đêm, hắn như cũ thấy được Dương Tịnh trong mắt một kia rào hoạn, bất quá. Hắn rất vui lòng tiếp thu lúc này xoát xảo quệt Dương Tịnh, dù sao cũng không ai nhìn đến, không nói hai lời hướng về phía Dương Tịnh cong eo. Dương Tịnh đắc ý mà bò thượng Trần Chính trên lưng, ôm Trần Chính cổ. Nàng chân là thật sự mệt mỏi, bất quá đâu, muốn cho Trần Chính bối cũng là thật sự. Ta thực nhẹ đi. Dương Tịnh ghé vào Trần Chính bên tai nói. Trần Chính một trận tim đập ra tốc, ngươi lại trường 100 cân, với ta mà nói cũng không nặng. Lại trường 100 cân đó là heo. Ngươi ha ha xem có thể hay không thành heo, ta mới sẽ không mắc nhiều. Trần Chính nghe ngôn cười khẽ, trước kia hắn cười quá đã vượt qua, lần này Dương Tịnh không có buông tha hắn, ghé vào hắn trên lưng, duỗi tay miết hắn cảm, làm hắn mặt hơi hơi sườn đối với chính mình, cười nói, Trần Công An, ngươi lại cười trộm, mỗi lần đều trộm mà cười xấu xa. Dương Tịnh này méo, Trần Chính như vậy một bên, vừa vặn Trần Chính mặt tới gần nàng mặt. Không đến một cm khoảng cách là có thể hôn lên nàng sử sốt Trần Chính cũng là ngơ theo sau Trần Chính chậm rãi về phía trước một tấu sắp hôn lên đi thời điểm Dương Tịnh nhanh chóng về phía sau khinh thành công mà trốn rồi qua đi ho khan một tiếng nói tầng ca cao cùng tồn tiểu Hồng giống như đi rồi không ở nơi này nơi này cũng chưa người Trần Chính một trận mất mát thấp giọng ân một chút Dương Tịnh ruỗ tay gãi gãi đầu kỳ thật vừa rồi hôn lên đi thì tốt rồi Rốt cuộc trần công an lớn lên như vậy mê người. Trần Chính sinh hờn dỗi về phía trước đi, mới vừa chuyển cái cong liền nhìn đến Trần Gia đại viện tử ngoại 100 ngói bóng đèn đang sáng, chiếu sáng một mảnh đại lộ, len ken len ken cùng nhà khác tiểu hài tử đang ở trên đường lớn chơi. Dương Tịnh vừa thấy đến len ken len ken, lập tức nói, Trần Chính, chạy nhanh, đem ta buông xuống, vàng không làm len ken len ken thấy liền không hảo. Trần Chính chưa đậu, buông ta a. Dương Tịnh lại nói, Trần Chính lúc này mới buông. Dương Tịnh mới vừa vừa rơi xuống đất, liền chạy về phía lên ken lên ken, mụ mụ mụ mụ, len ken len ken vui vẻ mà phát lại đây. Dương Tịnh lôi kéo len ken len ken tiến đại viện tử phía trước, tiêu Trần Chính, Trần Chính, nhanh lên, ăn cơm. Ân. Trần Chính quả quả mà ứng một tiếng, đi theo tiến Trần gia đại viện tử, sau đó cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hứng len ken lên ken ngủ. Đại hai cái tiểu ra hỏa ngủ say lúc sau, Trần Chính như cũ buồn bực không vui. Dương Tịnh nhìn ra khát thưởng, cười trêu chọc hỏi, Trần Công An, người làm sao vậy? Trần Chính không lên tiếng. Dương Tịnh không nghĩ nhiều, bắt đầu thu thập chính mình tiểu bàn học. Tiểu bàn học là Trần Chính chuyên môn cấp Dương Tịnh dùng hệ mục làm. Dương Tịnh buổi tối thường làm trưởng, trước kia đều là ngồi ghế đầu tử thượng, ghé vào tiểu trên bàn cơm, như vậy lùn nàng ngồi khó chịu. Trần Chính nhìn cũng không thoải mái. Vì thế, Trần Chính bất thời giờ chuyên môn chọn nhà mình số khối đầu gỗ, dùng cái bào cấp đầy bình, chế tác thành một cái bàn nhỏ, một cái ghế, đưa cho Dương Tịnh, Dương Tịnh ghé vào mặt trên viết chữ, thoải mái rất nhiều. Giờ phút này, không đợi Dương Tịnh thu thập xong, đã bị Trần Chính tệ ở hắn cùng bàn nhỏ chi gian. Làm gì? Dương Tịnh cười hỏi. Trần Chính thẳng tóc nhìn nàng, hỏi, Dương Tịnh, Chúng ta có phải hay không đều sắp kết hôn? Đúng vậy, tháng riêng 16A làm sao vậy? Dương Tịnh hỏi. Trần Chính bàn tay không tự chủ được mà xoa Dương Tịnh eo, muốn ôm một cái Dương Tịnh. Dương Tịnh cười đẩy ra hắn, nói, ngươi đừng náo loạn, ta phải chạy nhanh đem Lý Phương Nguyên Trướng cấp làm tốt, quá hai ngày liền phải cho hắn. Nói xong Dương Tịnh xoay người bắt đầu thu thập cái bàn. Trần Chính trong lòng tức khắc có loại bị lánh lược khó chịu. Ánh mắt bất mãn mà đi theo Dương Tịnh tay di động, nhìn đến một cái phong thư thượng nhất nhất cái quen thuộc người danh, Tào quân lượng. Tào quân lượng. Tin. Trần Chính xửng xuất hạ, từ Dương Tịnh trong tay lấy quá hai phong thư. Làm gì? Dương Tịnh dục rút về tới, kết quả không cẩn thận xúc đảo trên bàn cao cao trồng khởi tiểu nhân thư. Tiểu nhân thư vai đảo, một sắp tin phục tùy theo bình phô ở trên mặt bàn, lọt vào trong tầm mắt liền một loạt Tào quân lượng ba chữ. Dương Tịnh cũng không có nghĩ nhiều, duỗi tay đi sửa sang lại. Trần Chính lại là sắc mặt thay đổi, hắn lấy quá một sắc tin, cẩn thận lật xem, mỗi một phong thư, phong thư thượng gửi thư tín người đều là tạo quân lượng ba chữ. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía Dương Tịnh, hỏi, các người hai cái vẫn luôn ở thư tử qua lại. Không có. Dương Tịnh lập tức phủ định. Kêu đây là cái gì? Trần Chính cầm tin hỏi. Dương Tịnh lúc này như cũ không có cảm thấy có cái gì. Trả lời nói, hắn gửi cho ta, lâu lâu liền gửi một phòng, ta không có hồi quá hắn. Vậy ngươi vì cái gì thu? Muốn nhìn hắn viết cái gì, sau lại thuận tay liền đặt ở nơi này không có lại quảng? Muốn nhìn hắn viết là cái gì? Trần Chính hỏi, ta nhớ rõ ngươi đã từng cùng Tào quân lượng lẫn nhau thích quá, chốt quá. Có phải hay không? Nghe được Trần Chính nói những lời này, Dương Tịnh mới ngẩn đầu nhìn về phía hắn, nhìn đến hắn trầm hạ tới sắc mặt.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 Vì cái gì ta vừa muốn thân ngươi một chút, ngươi còn muốn trốn? Vì cái gì ta ôm ngươi một chút, ngươi muốn đẩy ra ta, ta con mẹ nó ở ngươi trong lòng tính cái gì? Câu nói kế tiếp, Trần Chính là đề cao thanh âm nói. Đem Dương Tịnh kinh ngạc một chút. Trần Chính nhìn Dương Tịnh bị chính mình hoảng sợ, trong lòng không đành lòng, ổn ổn cảm xúc, trong lòng thiêu đốt một đoàn hỏa, biết chính mình lại đãi đi xuống thái độ khẳng định sẽ ác liệt, ngữ khí khẳng định sẽ trọng cũng khẳng định sẽ làm Dương Tịnh càng tức giận. Hắn phóng nhu ngữ khí, đem tin đặt ở trên bàn nói, tùy tiện người đi. Nói xong, Trần Chính xem một cái Dương Tịnh, sau đó mở ra cửa phòng, xoay người đi ra ngoài. Dương Tịnh dối tay giữ chặt hắn cánh tay. Hắn nhìn về phía Dương Tịnh. Dương Tịnh mở miệng nói, ta nói không có liền không có, ta cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Hảo, ta đã biết. Ta hiện tại thực tức giận, trước đi ra ngoài bình tĩnh một chút. Trần Chính nói, nói xong Trần Chính lấy rớt Dương Tịnh tay, vội vàng mà đi đến cửa thang lầu, đang đang hạ lâu, đẩy xe đạp, cưới lên lúc sau, bay nhanh mà ra Trần gia đại viện tử. Dương Tịnh chuyển nhìn trên bàn tin, bắt lại ném xuống đất, dùng chân tàn nhẫn dâm vài cái, máng, viết cái gì đồ vật, hàng khô không vài câu, tịnh thêm phiền. Dương Tịnh dâm xong lúc sau, đứng ở tại chỗ giận dỗi, này đều cái gì cùng cái gì a? Đúng lúc này... Dưới lầu chuyển đến Uông Lệ Mẫn tiếng la, Dương Tịnh, Dương Tịnh. Dương Tịnh vội từ trong phòng đi ra, đứng ở đường đi xuống phía dưới xem, hỏi, Uông Thẩm, chuyện gì? Trần Chính sao cưới xe đạp đi ra ngoài, này đại buổi tối. Uông Lệ Mẫn hỏi, có phải hay không hắn lâm thời nhớ tới có nhiệm vụ không có hoàn thành a Dương Tịnh không biết như thế nào đáp lại, hàm hàm hồ hồ mà lên tiếng. Ai, tiếp cận cửa ải cuối năm, nhận việc như nhiều. Vương lệ mẫn thở dài một tiếng, ta vừa mới còn tưởng rằng hắn cùng ngươi cãi nhau đâu, hắn đánh tiểu cứ như vậy, vừa giận liền phải rời nhà trốn đi. Dương Tịnh đứng ở đường đi không lên tiếng. Vương lệ mẫn đoán giận vài câu, liền hỏi, bọn nhỏ đều ngủ rồi sao? Ngủ. Kiếm hành, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, đừng động chân chính, hắn một đại nam nhân không có việc gì, hôm nay lánh ngươi nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi. Vương lệ mẫn giao đái. Hảo. Ông thẩm ngươi cũng ngủ đi. Dương Tịnh nói. Ân, vào nhà đi. Hảo. Dương Tịnh nhìn ông lệ mẫn vào nhà chính. Nàng mới xoay người trở về phòng. Đem cửa phòng thượng xuyên. Đi vào tiểu phòng ngủ. Ngồi ở giường. Thật lâu nỗi lòng mới bình vỗ. Giờ phút này cơ hồ đã quên chính mình cùng Trần Chính ở xảo cái gì. Tóm lại thực tức giận. Trong lòng cũng rất khổ sở. Ở người khác trên người không có cảm nhận được quá bi thương. Ở Trần Chính kia cảm thụ. Đặc biệt là hắn cười xe đạp biến mất trong bóng đêm khi, nàng có điểm đau lòng. Mụ mụ, mụ mụ. Lúc này, Len Ken mơ mơ màng màng mà kêu một tiếng. Dương Tịnh cho rằng Len Ken muốn tiểu liền, túi người ghé vào hắn khuôn mặt nhỏ biên, hô vài tiếng, tiểu gia hỏa ngủ hô hô, mới biết được tiểu gia hỏa là nói nói mớ. Dương Tịnh hôn hôn tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ, trong lòng bi thương thiếu một chút, nàng đứng dậy, đến buồng vệ sinh rửa mặt trải đầu một hồi lúc sau. Đứng ở cửa sổ xem Trần Chính phòng, vẫn là ám, hẳn là Trung đã trở lại, tính toán ở trong sờ ngủ. Dương Tịnh rộng mở tiểu phòng ngủ môn, ôm đương đương đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Tịnh vừa mới tỉnh, cửa phòng bị khấu vang. Dương Tịnh trong lòng vui mừng, lập tức đi mở cửa, tưởng Trần Chính, kỳ thật là vông lệ mẫn. Vông lệ mẫn bưng cơm sáng hỏi, bọn nhỏ tỉnh không? Dương Tịnh nói còn không có, vương thẩm ngươi mau tiến vào đi thiên lãnh làm cho bọn họ ngủ nhiều ngủ nếu là không đuổi kịp ngươi đi làm thời gian liền đem hắn đặt ở trong nhà ta đến mang bọn họ một lát liền nên tỉnh ân vương lệ mẫn đem cơm sáng đặt ở tiểu trên bàn cơm dương tịnh trần trừ trong chốc lát hỏi vương thẩm trần trí đã trở lại sao còn không có hẳn là ở đồn công ăn đâu vội vàng đâu nga dương tịnh nhàn nhạt mà ứng một tiếng Chờ đến Dương Tịnh, Lenkeng, Đương Đương ăn qua cơm sáng, đi xuống lầu khi, Trần Chính rốt cuộc cưới xe đạp hồi. Vẫn là giống như trước đây, ăn mặc thẳng chế phục, dáng người đỉnh bạn, phi thường đẹp. Trần Chính. Dương Tịnh như thường lui tới giống nhau kêu một câu. Ân. Trần Chính nhàn nhạt mà ứng một tiếng, từ xe đạp trên dưới tới, không lưng túi đầu khóa xe đạp. Thúc thúc. Đương Đương chạy tới. Trần Chính ôm Đương Đương hôn hôn khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói. Đương đương hôm nay thật là đẹp mắt. Ta mụ mụ cho ta sơ biện biện. Đương đương hì hì cười. Sau đó hỏi, thúc thúc, ngươi sao đem xe khóa, ngươi không tiễn đương đương đi làm làm. Trần chính cười, thúc thúc có chút việc nhi, quá hai ngày đưa đương đương đi làm, được không? Vậy được rồi. Đương đương xoay người đi đến Dương Tịnh trước mặt, rồi tay giữ chặt Dương Tịnh tay nói, mụ mụ, thúc thúc không đi, chúng ta đi thôi. Dương Tịnh nhìn về phía trần chính. Trần Chính khóa kỹ xe đạp, đi tới, sờ sờ len ken đầu nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ, sau đó nhìn về phía Dương Tịnh, ánh mắt xa cách, nói, hôm nay ta không tiễn các ngươi, các ngươi chú ý an toàn. Dương Tịnh trong lòng dầu dĩ, gật gật đầu. Trần Chính nâng bước lên lâu, cũng không thèm nhìn tới Dương Tịnh liếc mắt một cái, vào cửa phòng liền đóng cửa lại. Dương Tịnh trong lòng một trận mất mát. Buổi tối Dương Tịnh tan tầm khi, là hông Lễ mận tới đón. Vương lệ mận ôm len khen hung hăng mạ thân. Dương Tịnh ôm đương đương hỏi, vương thẩm, trần chính đâu? Hán chính hội, ở giúp tưởng bá tu ra đi ô, cho nên để cho ta tới tiếp các ngươi. Nga. Dương Tịnh nhàn nhạt tướng một câu. Trở lại đại viện từ sau, Lý Mẫu Vân lại đây cùng Dương Tịnh nói, Phùng vệ cường đem bảo mễ đồng cầm đi, bất quá Phùng vệ cường lưu lại lời nói, nói là lại muốn thẳng ống bảo mễ đồng một ngàn căn, sau lại tới bắt hóa. 30 đồng tiền đều cho. Hành, ta đã biết, ta một lát liền lộ. Dương Tịnh đáp ứng. Hảo. Cơm chiều lúc sau, Dương Tịnh mới vừa tiến tiểu phòng gian, Trần Chính đi vào tới, hỏi, yêu cầu hiện tại khởi động sao? Dương Tịnh nhìn hắn, hỏi, ngươi hết giận sao? Trần Chính không lên tiếng. Bình tĩnh hảo sao? Trần Chính hơi hơi như mày, không để ý tới Dương Tịnh. Từ cửa sổ khẩu cầm lấy tay cầm đem tam hạ hai hạ đem bạo mễ đồng khởi động, nháy mắt tiểu phòng gian nội đều là thỉnh thịch thanh. Dương Tịnh mắng to một câu, hôn đàn. Trần Chính đương không nghe thấy, giả câm vờ điếc mà làm việc. Mấy ngày kế tiếp đều là như thế, nên làm việc Trần Chính một kiện không rơi hạ. Thì như, Dương Tịnh tiến tiểu phong gian, hắn liền tới hỗ trợ. Thì như, len ken tiểu siêu thị thiếu hóa, hắn liền đi dọn, cưới xe đạp đi tái. Theo thường lệ bổi Len Ken Len Ken Ngoan Nhi. Tỷ như, Len Ken ở trên lầu nói, mụ mụ bếp lò lại không phát hỏa, hắn lập tức lên lầu đem bếp lò để xuống dưới, thành thạo dẫn, nhắc lại đến trên lầu thả lại chỗ cũ. Tỷ như, trời mưa, hắn sẽ cầm dù đi tiếp Dương Tịnh nương ba. Duy nhất cùng trước kia không giống nhau chính là, không để ý tới Dương Tịnh, không xem Dương Tịnh. Dương Tịnh thật sự nhịn không được, thấy hắn ở lầu hai bên cạnh cái ao rửa mặt khi. Dùng thân thể ngăn chặn hắn. Hắn hướng tả, nàng cũng hướng tả. Hắn hướng hữu, nàng cũng hướng hữu. Tóm lại chính là không cho hắn đi. Làm gì? Trần Chính nhữ mày hỏi. Dương Tịnh sinh khí mà nhìn chằm chằm hắn. Trần Chính dùng khăn lông lau tay, nhữ mày hướng bốn phía vọng liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi muốn làm gì nha? Dương Tịnh như cũ không hề răng, thẳng tắp đinh Trần Chính. Trần Chính bị khí cười, đem khăn lông hướng đường đi dây thép thượng một đáp. Nhìn Dương Tịnh, nói đi. Dương Tịnh đối thượng hắn ánh mắt mới mở miệng nói, Ngươi bình tĩnh hảo sao? Trần Chính, còn hành. Có thể công bằng công chính mà nghe ta nói. Ngươi nói. Ta chưa cho hắn biết quá tin. Dương Tịnh nói. Trần Chính hỏi, sau đó đâu? Liệu chữ tin nguyên nhân. Một là ta không có ném tin thói quen. Nhị là ta tránh ôm thẩm lại không cần tránh ngươi. Bởi vì trong lòng bằng thẳng, không có thực xin lỗi ngươi. Tam là hắn viết ta xem, ta xác thật muốn biết hắn muốn chơi cái gì siếc. Bốn là hắn không chỉ có viết mười mấy phong mà thôi, hắn cơ hồ cách hai ba thiên không phải một phong. Ngày hôm qua len ken loạn họa giấy là hắn gửi giấy viết thư mặt trái. Hôm trước ngươi dẫn bếp lò dùng giấy cũng là. Dương Tịnh ý nghĩ rõ ràng mà nói xong. Trần Chính căng chặt mấy ngày sắc mặt, thoáng bương lỏng, trệ buồn ở ngực một cổ khí, dần dần có tiêu tán su thế. Hắn yên lặng nhìn Dương Tịnh hỏi, cho nên đâu? Có cái gì cho nên? Dương Tịnh hỏi. Người thích ta Trần Chính sao tự còn chưa nói ra. Dưới lầu truyền đến người phát thư tiếng la. Dương Tịnh. Dương Tịnh. Người tin. Tới bắt một chút. Dương Tịnh. Trần Chính đồng thời hướng dưới lầu xem. Đang ngồi ở tưởng bá ra nghe ra đi ô bình thư lên kèn. Bên trong tử tưởng bá ra chạy ra. ngại thanh mại khí hỏi. Ai à? Ai à? Ai tìm ta mụ mụ Dương Tịnh tin. Người phát thư nói. Dương Tịnh là ta mụ mụ. Nho nhỏ Len Ken đứng ở cửa nói. Kia kêu, kêu mụ mụ ngươi tới bắt tin. Người phát thư nói. Nga, kia, kia, là ai, là ai cho ta mụ mụ tin nha? Len Ken nhọc lòng hỏi. Người phát thư cười, nhìn thoáng qua phong thư, nói, Tào quân lượng. Đang ở lầu 2 Trần Chính vừa nghe, mặt tức khắc lại đen. Dương Tịnh quả thực tưởng đã chết cái này Tào quân lượng. Người tin, đi lấy đi. Trần Chính banh mặt nói. Dương Tịnh cười, hỏi, muốn hay không cùng nhau xem. Không có hứng thú. Trần Chính nói xong hướng chính mình trong phòng đi. Dương Tịnh đang định đi hống một hống Trần Chính khi, dưới lầu lại chuyển đến người phát thư thanh âm, nói, còn có Dương Đông tin. Dương Đông là ta cứu cứu. Dương Đông. Dương Đông gửi thư. Dương Tịnh trong lòng vui mừng, hướng dưới lầu nói, Dương len ken đồng chí, phiền toái ngươi tay nhỏ ấn một chút dấu tay. Sau đó đem mụ mụ tin mang lên. Người phát thư đại ca châm trước một chút, làm ta nhi tử thu một chút tin, không tin quay đầu lại ta lại ký tên, lúc này ta đi không khai. Hảo. Len Ken cùng người phát thư đồng thời đáp ứng. Dương tịnh tiến trần chính phòng, ngồi ở trần chính trên giường, nhìn trần chính, trần chính bởi vì nàng có thể đến chính mình phòng ẩn ẩn vui sướng, càng bởi vì nàng ngồi ở chính mình trên giường mà cao hứng. Bởi vì Dương Tịnh cực nhỏ tới hắn nơi này Tuy rằng hắn mặt vẫn là banh Nhưng huyết giận hơn phân nửa Chỉ chốc lát sau Lenken méo mó mà cầm hai phong thư tiến bảo Mụ mụ, tin Cảm ơn Dương Lenken đồng chí Dương Tịnh nói Mụ mụ không khách khí Đi xuống chơi đi Hảo Xuống lầu chú ý điểm ác Dương Tịnh giao đái Hảo Lenken méo mó hạ lâu Dương Tịnh từ trên giường đứng lên Đi đến đường đi, nhìn lên ken an toàn đến dưới lầu, ở đại viện tử chạy vội ngoan nhi, nàng mới cầm hai phong thư, một lần nữa đi vào Trần Chính phòng. Trần Chính ngồi ở trên giường, dựa vào chăn đọc sách. Dương Tịnh đi lên trước, cũng ngồi ở trên giường, đem tảo quân lượng tin đưa cho hắn xem. Trần Chính đem mặt thiên đến một bên, Dương Tịnh dứt khoát đem trong tay hắn thư lấy rớt, đặt lên bàn, đem tảo quân lượng tin đưa cho Trần Chính, hỏi, ngươi nhìn không thấy? không xem Trần Chính nói, không xem ta sẽ. Trần Chính không để ý tới Dương Tịnh, Dương Tịnh cầm lấy tảo quân lượng tin không nói hai lời, vài cái xé nát, sau đó ném vào Trần Chính ngoài cửa phòng một cái cũ nát sân thùng, hơn nữa đem nửa chén nước đổ đi vào, sau đó ngồi ở Trần Chính trên giường nói, ta xem ta ca tin. Trần Chính lúc này mới quay đầu tới liếc liếc mắt một cái cửa sân thùng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Dương Tịnh trên người. Dương Tịnh hoàn toàn đem tảo quân lượng vứt chi sau đầu, nghiêm túc mà nhìn Dương Đông tin. Dương Đông nói lại quá một tháng hắn liền trở về, đến lúc đó trước tới Tây Bảy dặm xem nàng cùng len ken len ken. Mặt khác nói thời tiết lạnh, làm nàng cùng len ken len ken đường đông lạnh chứ. Hơn nữa lại ở tin gấp 60 đồng tiền, làm nàng mua hậu quần áo xuyên. Dương Tịnh cầm 60 đồng tiền, trong lòng nặng trĩu, ngược lại tưởng tượng Dương Đông quá một tháng liền đã trở lại, trong lòng lại là tràn ngập chờ mong. Lần này hắn trở về, nàng nhất định sẽ không làm hắn lại đi. Dương Tịnh xem xong tin, quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Trần Chính lập tức rời đi ánh mắt, tỏ vẻ không xem Dương Tịnh. Dương Tịnh cười cười, hỏi, ta đem ngươi hống hảo không? Trần Chính trên mặt không vui. Dương Tịnh đứng dậy nói, nên giải thích, ta đều giải thích rõ ràng, chúng ta đều là thành nhân. Lúc ấy xúc động nói khí lời nói, bình tĩnh lại dùng đầu vóc suy nghĩ một chút. Liền biết có một số việc đều là chính mình nghĩ nhiều, ta không có thời gian nghĩ nhiều, ta ca còn có một tháng liền đã trở lại, ta phải chạy nhanh cho hắn phô lắp đường. Dương Tịnh nói xong muốn đi. Trần Chính lập tức rỗi tay bắt lấy tay nàng, đem nàng túng ngồi vào trên giường, nói, Dương Tịnh, ngươi quá có lệ ta. Không có, đổi lại người khác ta sẽ không giải thích nhiều như vậy. Thật vậy chăng? Ấn. Dương Tịnh gật đầu. Sau đó ngữ khí hoán trách mà nói, hơn nữa, ngươi cũng không phải không sai, lúc ấy ta đều nói ta không hồi âm, ngươi còn không nghe ta nói xong, vừa giận ngươi liền sẽ hất chân sau liền sẽ rời nhà trốn đi, vương thẩm nói ngươi đánh tiểu cứ như vậy, hiện tại ta xem như tin. Còn có a, mấy ngày nay còn vẫn luôn sủ mặt, ta thiếu ngươi tiền sao? Ngươi như thế nào như vậy ai hất chân sau đâu? Như thế nào liền như vậy làm ra vẻ đâu? Ta nếu là đối tào quân lượng có ý tứ, ta sớm cùng hắn đi rồi. Ngươi như thế nào như vậy không tự tin, ngươi như vậy xoáy như vậy có mị lực, chính ngươi không biết sao. Ngươi vẫn là ta nhi tử ta khuê nữ thân cha đâu. Trần Chính nghe Dương Tịnh đối chính mình lên án, nhìn nàng mặt mày có thần sinh động mê người bộ dáng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Sau đó nói, Dương Tịnh, ngươi không bằng đem ta tâm đào đi thôi. Vì cái gì? Dương Tịnh nghi hoặc hỏi. Ở ta nơi này mấy ngày, nó quá đau. Dương Tịnh sững sốt, nhìn Trần Chính, từ Trần chính trong mắt thấy được bị thương, còn có hồng tơ máu, trong lòng mềm nhũn, thấp giọng hỏi: "Ngươi mấy ngày nay không có ngủ hảo?" Trần Chính nói: "Cũng không có ăn được." Dương Tịnh nắm hắn tay, hơi hơi cúi đầu, có điểm ấy náy, không biết nói cái gì hảo. Trần Chính duỗi tay đem Dương Tịnh ôm vào trong lòng ngực, Dương Tịnh lần đầu tiên duỗi tay vây quanh hắn eo, gắt gao Thật lâu sau lúc sau, hai người chăm miệng một lời mà nói, về sau chúng ta có chuyện phải hảo hảo nói. Tiếng nói vừa dứt, hai người ý thức được đối phương nói đồng dạng lời nói, đều cười rộ lên. Sinh hoạt quá chính là lông gà vỏ tỏi, tự nhiên cũng đều là bởi vì lông gà vỏ tỏi chuyện này mà ở Mỹ cũng không có cái gì cùng lắm thì. Dương Tịnh ngồi thẳng thân mình, chừng hắn một cái, tật xấu. Trần Chính nghiêm túc mà nhìn nàng, khoe miệng hơi hơi dơ lên lúc sau. Ánh mắt nhất định, rồi sau đó chậm rãi hướng nàng thấu tiến, đi thân nàng, nàng lại lần nữa né tránh. Trần Chính sắc mặt trầm xuống. Dương Tịnh quay đầu lại nhìn xem môn nhìn xem cửa sổ, xác định len ken len ken xem không, nàng quay đầu, hôn lên Trần Chính ngôi. Đột nhiên hôn lệnh Trần Chính toàn thân run lên, không kịp phản ứng. Trần Chính! Trần Chính! Dưới lầu đột nhiên truyền đến uông lệ mẫn tiếng la. Dương Tịnh chạy nhanh văng ra. Trần Chính mặt bá đỏ con Hảo là mật sắc da thịt, xem không quá rõ ràng, nhưng là Dương Tịnh đã nhìn ra, xì một tiếng cười ra tới. Người cười cái gì? Trần Chính mặc nghiêm, kéo qua Dương Tịnh lại muốn thân. Vương lệ mận thanh âm lại chuyển đến, Trần Chính, Trần Chính. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần, như là xảy ra chuyện gì giống nhau. Dương Tịnh, Trần Chính hai người vội vàng đứng lên. Vương lệ mận thần sắc ngưng trọng mà đi vào tới. Mẹ, làm sao vậy? Trần Chính hỏi, vương lệ mẫn xem một cái Dương Tịnh, sau đó nói thẳng, Trần Chính, ngươi muội phu không có. Không có, có ý tứ gì? Trần Chính sừng sốt, Dương Tịnh hoảng sợ, Trần Chính muội phu qua đời. Vương lệ mẫn tức khắc vành mắt đỏ, nghẹn ngào nói, bác sĩ nói là có thể căng quá cái này, nam bệnh liền sẽ tốt, ai biết hôm nay liền không có. Này về sau, ngươi muội muội nhưng làm sao? Trần Chính trước phản ứng lại đây. Đỡ Vương Lệ Mẫn đầu vai, nói, mẹ, người trước đừng khóc, chúng ta hiện tại liền đi xem. Dương Tịnh hỏi, đi chỗ nào? Đi Kim Linh chỗ đó. Trần Kim Linh là Trần Chính muội muội tên. Ân Vương Lệ Mẫn gật đầu gật lệ. Dương Tịnh thần sắc ngương trọng mà đi theo Trần Chính, Vương Lệ Mẫn xuống lầu. Vương Lệ Mẫn, Trần Chính đơn giản thu thập một chút, từ tây phòng, đông phòng ra tới. Dương Tịnh đứng ở cửa chờ. Len ken len ken thấy mọi người đều là vẻ mặt nghiêm trọng, cũng không dám chơi đùa, thành thành thật thật mà đi đến Dương Tịnh trước mặt, ghé vào Dương Tịnh trên ủi, mở mịt mà quan sát đến chung quanh hết thảy, nhỏ giọng tê ơ, mụ mụ. Dương Tịnh sờ sờ len ken len ken khuôn mặt nhỏ, cấp len ken len ken một cái ăn ủi, hai cái tiểu ra hỏa không hề tê ơ. Dương Tịnh Vương Lệ Mẫn sách theo bao đi tới Vương Thẩm Dương Tịnh tê ơ. Ta cùng Trần Chính phỏng trừng muốn đi Trần Kim Linh chô đó đai mấy ngày, mấy ngày nay muốn ngươi một người mang hài tử, vất vả ngươi. Vốn dĩ ngươi cũng có thể đi, nhưng là hài tử quá tiểu, rốt cuộc tang sự cũng kiên kỵ. Vương Lệ Mẫn nói. Vương Thẩm, ta biết, các ngươi đi thôi. ân Vương Lệ Mẫn gật gật đầu, đôi mắt lại đỏ, ôm len ken len ken lại ôm trong chốc lát. Trần Chính nhìn về phía Dương Tịnh. Dương Tịnh hướng hắn duỗi tay, hắn nắm lấy. Sau đó đem nàng kéo đến tiểu phòng gian bên trong, từ trong túi móc ra 500 đồng tiền, nhét vào Dương Tịnh trong tay. Dương Tịnh đẩy nói, ta không cần. Cầm. Trần Chính nắm chặt tay nàng, nhìn nàng nói, đây là đại quân trả ta, của ta chính là của ngươi. Dương Tịnh không lại thoái thác. Ít nhất muốn đợi 4 ngày, chờ hắn hạ táng mới có thể trở về. Trần Chính nói, hảo, ngươi cùng ông thẩm đừng quá khổ sở. Dương Tịnh ngăn ủi. Trần Chính nói, ta không có việc gì. Ơn, đi sớm về sớm đi. Dương Tịnh nói, ta ở nhà chờ ngươi. Hảo. Trần Chính ôm Dương Tịnh một chút. Hai người không chỉ hoán lâu lắm, Trần Chính từ nhỏ phòng ra tới lúc sau, liền cùng ông Lệ Mẫn đi ra đại viện tử. Dương Tịnh, Len Ken, đương đương đứng ở cửa nhìn ông Lệ Mẫn cùng Trần Chính bóng dáng. Vương mãi mãi. Len Ken ông Vương Lệ Mẫn quay đầu lại hướng hắn xua tay. Chỉ chốc lát sau, ông lệ mẫn, trần chính chuyển cái con biến mất không thấy. Dương Tịnh trong lòng nặng trĩu nào biết Len Ken so nàng còn thương cảm, quay đầu ôm nàng chân không bỏ, mặt trôn ở nàng trên đùi. Làm sao vậy? Dương Tịnh hỏi. Len Ken không lên tiếng. Dương Tịnh dừng lại thân, Len Ken vươn tiểu cánh tay ôm Dương Tịnh, mặt dán ở Dương Tịnh trên cổ, nhỏ giọng kêu, mụ mụ Làm sao vậy? Luyến tiếc ông mãi mãi. Dương Tịnh hỏi. Ân, Len Ken trong lòng luôn luôn mẫn cảm, Vương lệ mẫn đau hắn đối hắn hảo, hắn đều biết, hôm nay Vương lệ mẫn đột nhiên vừa ly khai, hắn mẫn cảm trong lòng lại bị chạm được. Dương Tịnh ôm hắn nói, đừng khổ sở, quá bốn ngày ông mai mãi liền đã trở lại. Bốn ngày là bao lâu? Len Ken hỏi. Bốn ngày chính là ăn bốn lần cơm chiều. Dương Tịnh nói. Len Ken lúc này mới chậm rãi hoán lại đây. Dương Tịnh phùng Len Ken khuôn mặt nhỏ hỏi. Tiểu bảo bối của ta, ngươi sao nhiều như vậy tình đâu? Nếu ta nói ta không phải mụ mụ ngươi, nếu có một ngày ta cũng rời đi, ngươi làm sao đâu? Lenken nghe xong sửt sốt, ngơ ngác mà nhìn Dương Tịnh, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, lý giải không được Dương Tịnh theo như lời nói. Dương Tịnh chạy nhanh ôm Lenken, cười nói, "Đậu ngươi chơi đầu, ta là Lenken mụ mụ, cũng sẽ vẫn luôn bồi Lenken. Ngươi muốn bồi ta tam bữa cơm?" Tăng bữa cơm ý tứ chính là vinh vinh viên viễn. Hảo. Dương tịnh cười đáp ứng, lâu lên khen. Dương tịnh quay đầu đi xem đường đường. Đường đường đang túi đầu cắn đường hồ lô. Một cái từ trong bụng mẹ ra tới. Cái này tiểu đường đường liền có vẻ ngốc bạch ngọt nhiều. Mụ mụ, dính nhát thượng. Đường đường ngẩn đầu nhỏ hướng Dương tịnh thấu. Người giúp giúp ta. Dương tịnh đỡ đường đường đầu nhỏ, đem dính vào đường đường nhà thượng nước đường lấy rớt. An an an, người chỉ biết ăn Ngươi xem ngươi béo. Lenken nói một câu đương đương. Đương đương trả lời, Kaka thúc thúc nói ta béo, ta đáng yêu. Xấu. Không xấu. Ngươi chính là cái xấu nha đầu. Lenken nói. Kaka ngươi gật người, ta chính là phi thường đẹp. Đương đương nói. Hai cái tiểu gia hỏa đã không có ly biệt thương cảm, lại ghé vào cùng nhau chơi đùa. Đều đi rồi. Lúc này, Lý Mậu Vân từ Lenken tiểu siêu thị ra tới. Dương Tịnh đứng dậy hồi, ân. Ai? Lý Mậu Vân thở dài một tiếng. Dương Tịnh hỏi, làm sao vậy? Chủ nhà cái này nữ nhi thật là mệnh khổ a. Lý Tỷ, như thế nào nói như vậy? Người không biết sao? Trần Chính mãi mãi là cái lao mê tín, không biết nghe cái nào thầy bói nói, cái này Trần Kim Linh mệnh mang sát, không thể dưỡng ở nhà, vì thế Trần Kim Linh mới vài tuổi thời điểm, liền đưa đến nhà khắc dưỡng chủ nhà khi đó nói chuyện cũng không dùng được. Nghe nói, lúc ấy Trần Công An nói cái gì đều không muốn đem Trần Kim Linh tiễn đi, phía trước Trần Kim Linh bị tiễn đi, mặt sau Trần Công An đi theo liền tìm, nhưng là khi đó Trần Công An tiểu, không được việc, nhưng là Trần Công An tính tình đại, nửa năm không cùng chủ nhà nói một lời, mãi cho đến Trần Công An mãi mãi qua đời ngày đó, Trần Công An mới cùng mãi mãi nói chuyện, vẫn luôn trách bọn họ. kia Trần Kim Linh quá thế nào? Dương tính hỏi, Lý Mậu Vân nói, không tốt, nghe nói trước kia chủ nhà liền trộm đi xem nàng, nàng cùng Trần Công An giống nhau, có tính tình, sinh chủ nhà khí, sau lại Trần Công An mãi mãi qua đời, chủ nhà cùng Trần Công An đi tiếp Trần Kim Linh, Trần Kim Linh còn khí đâu, không muốn trở về. Thẳng đến 3-4 năm trước đi, Trần Kim Linh muốn kết hôn, mới tính cùng Trần Công An, chủ nhà hòa hảo, chỉ là Trần Kim Linh cực nhỏ tới bên này, đều là chủ nhà mang theo bao lớn bao nhỏ ăn dùng. Hoặc là Trần Công An mang theo bao lớn bao nhỏ ăn dùng đi xem nàng. Chủ nhà cùng Trần Công An đều cảm thấy thua thiệt nàng. Dương Tịnh nghe xong cúi đầu xem len ken len ken, đương đương lại bị nước đường dán lên nhà. Len ken phủng đương đương mặt nói, muội muội đừng núp đích, ngươi đừng núp đích, ta cho ngươi lấy rớt. Sau đó len ken chậm rãi đem đương đương nhà thượng nước đường lấy rớt, mặc kệ đương đương làm cái gì, len ken đều là yêu thương đương đương, điểm này đại khái chính là tùy Trần chính đi. Dương Tịnh lại lần nữa nhìn về phía Lý Mậu Vân, hỏi, Lý tỷ, ngươi gặp qua Trần Kim Linh sao? Không có, bất quá nghe nói cùng Trần Công An giống nhau, đều là đẹp người. Hảo ở chung sao? Dương Tịnh lại hỏi, cái này nhưng thật ra chưa từng nghe qua. Lý Mậu Vân phản ứng một chút, cười hỏi, Dương Tịnh, ngươi sợ cô em chồng trở về trụ, làm khó dễ các ngươi. Dương Tịnh đột nhiên có chút thẹn thùng. Lý Mậu Vân cười nói, Chủ nhà cùng Trần Công An đều là hảo ở chung người, Trần Kim Linh khẳng định cũng không kém, Dương Tịnh cũng là như thế tưởng, chỉ là trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Vạn nhất Trần Kim Linh là cái thứ hai Tần Ca Cao, tôn đỏ thẫm, Hàn Thu Cầm, lại hoặc là tôn Tiểu Hồng làm sao bây giờ đâu? Dương Tịnh nghĩ đến Tần Ca Cao, tôn Tiểu Hồng khi, Lý Mậu Vân cũng nghĩ đến Tần Ca Cao trên người, nói, Dương Tịnh, ngươi biết không? thần Ca Cao lại đi tìm đại quân đâu? Dương Tịnh giật mình, tần ca cao tìm đại quân. Đúng vậy, đại quân không lý nàng, đại quân mẹ cầm cái chổi đem tần ca cao đánh ra sân. Tần ca cao đều làm ra như vậy chuyện này, đại quân sao có thể lại lý nàng, sau đó nghe nói, tần ca cao xách theo tay lại sám xịt mà về quê đi. Lý Mầu Vân nói, ở chỗ này lại không có nhà máy chịu muốn nàng. Nghe nói tần ca cao về quê, Dương Tịnh yên tâm, bằng không bằng tần ca cao vô lại tính tình. Không chừng chơi cái gì hoa chiêu đâu. Dương Tịnh lại cùng Lý Mậu Vân nói vài câu, làm len ken len ken đi chơi. Chính mình tắt lên lầu, thói quen tính mà nhìn về phía Trần Chính Phòng. Trần Chính Phòng khóa cửa, nàng trong lòng một trận vắng vẻ, đồng thời nghĩ đến vừa rồi chính mình cùng Trần Chính hôn môi, trong lòng lại ngọn, âm thầm tưởng, cãi nhau kỳ thật cũng không xấu, ít nhất cảm thấy chính mình cùng Trần Chính lại kéo vào một chút khoảng cách. Dương Tịnh quay đầu tiến chính mình phòng, bắt đầu thu thập phòng bất quá hôm nay là trời đầy mây dương tịnh không thể giặt quần áo bằng không quần áo phơi không làm chiều chiều len ken len ken mặc ở trên người cũng không thoải mái ngày hôm sau thời tiết sáng sủa ánh mặt trời chiếu khắp làm cái này mùa đông lắm dương dương thừa dịp có thái dương các gia các hộ bắt đầu phơi chăn dương tịnh cũng đem trong phòng chăn lấy ra tới phơi len ken len ken một người ôm một cái gối đầu đi theo dương tịnh bỏ mái nhà phơi chăn hoa Hảo ấm áp a, Hoa, hảo ấm áp a. Hai cái tiểu gia hỏa hiếp mắt ngẩng đầu phơi nắng. Dương Tịnh nhìn hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu bộ dáng, trên mặt lộ ra tươi cười, nói: đi, đem Trần Công An chân cũng lấy ra tới phơi phơi. Hảo, lên ken len ken cùng nhau ứng. Dương Tịnh cầm chìa khóa đi xem Trần Chính ngôn. lên ken len ken đi theo mặt sau chạy. Đừng chạy, Tiểu Tâm quăng ngã. Dương Tịnh nói một câu. Lenken lập tức dừng bước, quay đầu lại ôm lấy đương đương nói, muội muội, đường chạy, tiểu tâm quăng ngã. Kết quả đương đương chạy quá nhanh, một chút đụng phải Lenken, Lenken không đứng lại, một chút đụng phải cửa sân thùng, loảng xoảng một tiếng, sân thùng đổ, Lenken cũng ngồi dưới đất. Dương Tịnh quay đầu xem một cái nói, không có việc gì, chính mình lên. Kaka, ta đỡ ngươi lên. Đương đương lập tức đi ôm Lenken. Muội muội ngươi tránh ra. Ca ca chính mình có thể lên. Ca ca ta đỡ ngươi. Ta không cho ngươi đỡ, ta chính mình có thể lên. Dương Tịnh quay đầu thấy hai cái tiểu gia hỏa chơi ở một chỗ, cũng không quản, ôm Trần Chính chăn lên lầu đỉnh phơi, Xuống lầu khi, hai cái tiểu gia hỏa ngồi xổm Trần Chính, cửa phòng nhặt đồ vật. Ca ca, ngươi đây là gì tự? Cái này là Dương. Ca ca, cái này tự là Tiểu. Đúng vậy, muội muội, ngươi thật thông minh. Đương đương hì hì mà cười, lại hỏi, ca ca, cái này là gì tự đâu? Ta cũng không biết. Làm gì đâu? Dương Tịnh đi tới hỏi. mụ mụ, ngươi xem này hai cái là gì tự? Đương đương quay đầu tới, méo một chương bị xé dập nát trang giấy, hỏi. Dương Tịnh ngồi sổn xuống thân xem một cái, nói, đây là trần. kia cái này đâu? Len Ken cũng cầm một chương trang giấy hỏi. Dương Tịnh nhìn thoáng qua nói, này không phải một chữ. Đây là hai chữ, Trần Cùng Kim. Kia cái này đâu? Cái này là Dương Tịnh chưa nói xong, đột nhiên ngẩn ra, này đó trang giấy không phải ngày hôm qua nàng sẽ nát trang giấy sao? Dương Tịnh nhìn đến sân thùng, cùng với trang giấy thượng chữ viết, xác thật là Tào Quân Lượng viết, như vậy Dương Tịnh đảo qua mắt công phu, lại ở một chương rách nát trang giấy thượng xem Dương Đông hai chữ. Dương Tịnh sửng sốt, chẳng lẽ nói Tào Quân Lượng như vậy nhiều phong thư trùng? Kỳ thật chỉ có này Phong thư có điểm hàng khô, rốt cuộc lúc trước là hắn chỉ ra Hải Tử là Trần Chính, sau đó lại đột nhiên biến mất, kết quả mỗi Phong thư đều nói ái nguyên Dương Tịnh, lại không ra mặt cùng nguyên Dương Tịnh tái tục tiền duyên, mà là chơi thư từ lui tới, hắn muốn làm gì? Dương Tịnh không hiểu được, đơn giản đem sơn thùng lộng cái đế hướng lên trời, đem sở hữu toái trang giấy đảo ra tới, chuẩn bị đem tin hợp lại, kết quả đều do nàng ngày hôm qua sẽ tin liền sẽ tin đi còn đổ một chén nước ở mặt trên, lại trải qua một đêm, hôm nay thái dương đặc biệt hảo, trên giấy thủy là phơi khô, nhưng là trên giấy bút máy tự cũng vượng nhiễm không có. Dương Tịnh cùng Len Ken Len Ken đem trang giấy phiên cái biến, chỉ tìm được mấy cái có thể nhìn đến chữ, như, Dương Đông, chúng ta trường học, Trần Kim, bọn họ, Tiểu, không chờ, mặt khác toàn bộ nhìn không tới. Mụn mụn, cái này tự ta nhìn không tới. Lên Ken tay nhỏ nhéo trang giấy nói, Dương Tịnh xem một cái, trên giấy mực nước đều hồ thành một đoàn, hoàn toàn nhìn không tới cái gì tự. Trần Kim. Dương Tịnh méo một chương mảnh nhỏ xem, Trần Kim. Trần Kim Linh sao? Không có khả năng a, Dương Đông cùng Trần Kim Linh không giao thoa, Tào Quân Lượng liền tra ra Hải Tử cha là Trần Chính, cũng mới nhận thức Trần Chính a. Kia này phong thư viết cái gì? Tổng cảm thấy có thứ gì. Dương Tịnh đột nhiên hối hận Bằng nữ nhân giác quan thứ 6 nàng liền cảm thấy tạo quân lượng sẽ viết điểm cái gì, chính là nàng sớm không sẽ không muộn không sẽ, cố tình sẽ này phòng, sẽ liền sẽ đi, còn rót một chén nước. A. Dương Tịnh bực bội mà kêu một tiếng. Mụ mụ, ngươi sao? Len Ken ngẩng đầu xem Dương Tịnh hỏi. Dương Tịnh nói, tin là mụ mụ hủy hoại, nhìn không tới viết cái gì. Kia kia kia, kia lại viết một phòng a. Dương Tịnh vừa nghe Lập tức đi bài phong thư, kết quả phong thư thượng tử cũng mơ hổ, gửi thư địa chỉ. Ai ra, cũng nhìn không tới. Len Ken nói. Dương Tịnh quay đầu xem Len Ken. Mụn mụ kia làm sao? Len Ken hỏi. Dương Tịnh, Dương Tịnh. Lúc này dưới lầu Lý Mẩu Vân lại kêu lên. Dương Tịnh lên tiếng, sau đó nói, tính, trước mặt kệ. Vậy được rồi. Len Ken nói, mặt kệ. Ngươi cùng muội muội xuống lầu chú ý điểm, Lý Thẩm ở kêu mụ mụ, mụ mụ trước đi xuống lầu. Dương Tịnh nói, len ken gật đầu. Dương Tịnh đứng dậy, đăng đăng xuống lầu, bên phía dưới hỏi, Lý Tỉ, kêu ta chuyện gì? Dương Tịnh vừa mới dứt lời, liền thấy được đứng ở cửa hàn thục cầm cùng tôn đỏ thẫm Dương Tịnh sửng sốt, các nàng tìm ngươi. Lý Mậu Vân Trắng hàn thục cầm cùng tôn đỏ thấm liếc mắt một cái nói. Dương Tịnh. Hàn thục cầm cùng tôn đỏ thấp một phản thường lui tới, đối với Dương tịnh cười làm lành mặt. Tác giả có lời muốn nói, một chút chung là phòng trộm, buổi tối 10 giờ thấy. Ngày hôm qua đại gia bình luận, mỗi điều đều nhìn đến, đồng thời lại trào ra không ít tranh luận, không biết có phải hay không ta thể chất vấn đề, mỗi thiên văn trung hậu kỳ đều sẽ dẫn một đợt phê bình. Đệ nhất thiên trọng sinh chi sủng ái một thân là, có người đọc tức giận mà nói ta sở di còn mua về. Chính là muốn nhìn một chút tác giả ngươi cùng nữ chủ muốn làm tới trình độ nào, nhìn xem các ngươi có thể hay không tìm đường chết. Đệ nhị thiên trọng sinh siêu sao trở về, có người đọc liền nói, đối nam chủ một chút hảo cảm đều không có, cảm giác băng rồi. Không nghĩ nhìn. Đệ tam thiên trọng sinh phấn đấu ở thập niên 80, này thiên một lần mắng ta không dám ở tác giả có chuyện nói mở miệng, có người đọc chạy đến ta hế bù hỏi ta suy nghĩ cái gì. Hỏi viết thành như vậy còn có thể viên trở về sao? Cơ hồ mạo phao đại Mỹ nữ tất cả đều là vây công ta, có nói bỏ văn, có nói ngươi còn như vậy viết xuống đi ta kéo hát ngươi. Nhưng là ta còn là căng ra đầu viết xuống đi, kết thúc lúc sau toàn bộ chuyện xưa cũng rõ ràng. Ta cho rằng áng văn này còn tiếp khi sẽ không xuất hiện véo hiện tượng, kết quả ngày hôm qua như cũ không có tránh được, lần này là trách ta tay run lên lộng hiểu lầm, tình tiết đi hướng không thành vấn đề. Ta phương pháp sáng tác sát thật có vấn đề, ta chính mình rất khổ sở, làm cho ta ngày hôm qua một ngày đều ở viết, tu, tưởng, khác chuyện gì cũng không làm. Hôm nay buổi sáng một lần nữa trải vớt lại, tiếp tục viết, sẽ không thay đổi lúc ban đầu ý tưởng. Ở chỗ này cảm ơn đại gia chỉ ra cùng phê bình, ta sẽ nỗ lực luyện viết văn lực, tranh thủ có một ngày, các ngươi lại cái để tài lâu không phải nhất trí đối tác giả, mà là các theo một phương thảo luận tình tiết. Dương tịnh sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh băng, hỏi, các ngươi tới làm gì? Tôn đỏ thâm cười làm lành. Hàn thục cầm cười hướng sân đi, đến xem ngươi cùng hài tử. Dương tịnh trên giới đánh giá hai người liếc mắt một cái, thấy hai người ăn mặc một mạng, tựa hồ so với gian lược gầy lực hắc. Nói vậy nhật tử không hảo quá, lúc này lại đối với nàng cười, hẳn là có việc muốn nhờ. Quả nhiên, hàn thục cầm, tôn đỏ thâm đi lên liền khen Dương tịnh quần áo thời thượng phong cách Tây. Dương Tịnh ở trong lòng cười lạnh, nàng lại không phải tần ca cao, bị khen hai câu liền sẽ tìm không ra bắc. Dương Tịnh không lý hai người, đi đến lượng y hề thằng trước, đem lượng ở dây thường thượng chăn đơn săn bằng. Hàn thuộc cầm, tôn đỏ thấm mở màn trải chăn phô ước chừng 5 phút, mới nói đến chính đề thượng, không sai, các nàng không có tiền hoa, mắt thấy muốn ăn tết làm hàng tết, các nàng ở trong thôn mượn không tiền, chạy tới đánh Dương Đông danh nghĩa hướng nàng vay tiền. Thấy Dương Tịnh thờ ơ, Hai người bắt đầu bán thảm. Dương Tịnh hừ cười. Dương Tịnh, ngươi xem ngươi ca nhiều thương ngươi à, trước mắt trong nhà không lúa mạch không gà không vịt, sao ăn kết đâu? Hàn Thục cầm khó xử mà nói. Dương Tịnh hỏi, đông phòng một huyệt tử lúa mạch đâu? Bán. Bán làm gì? Mua tiểu kê vịt con dưỡng, năm sau ăn trứng gà trứng vịt A. kia tiểu kê cùng vịt con đâu? Huy đã chết. Hàn Thục cầm nói. Nhìn xem, nhìn xem vì cái tiểu kê vịt con đều có thể bị chết, hàn thục cầm cùng tôn đỏ thâm có thể làm gì? Dương tịnh tưởng, nàng cùng len ken len ken rời đi khi, như vậy một đại huyệt tử lúa mạch liền như vậy bán xong rồi, liền vì mua tiểu kê cùng vị con. Lừa quỷ đâu? Khẳng định là làm này hai nữ nhân ăn. Trước kia nàng chưa rời đi sơn loan thôn thời điểm, Dương Đông mỗi tháng gửi điểm tiền cấp hàn thục cầm, tôn đỏ thấm. Trong nhà có Nguyên Dương Tịnh cái này việc nhà tay thiện nghệ chăm sóc, cho nên nhận tử quá dễ chịu. Hiện tại không có Nguyên Dương Tịnh cùng Dương Đông cung cấp, hai người lập tức quản ra sản bán của cải lấy tiền mặt, không chừng ngày nào đó còn bán đất bán phòng ở đâu. Như vậy hai người sẽ chỉ làm Dương Đông gánh nặng càng ngày càng nặng, đem mệnh đáp đi vào đều không đủ. Dương Tịnh đống nhiên nhớ tới lúc này Dương Đông khả năng còn ở khiên sàn gác hướng chỗ cao đưa, trong lòng một trận đau lòng. Nhìn nhìn lại trước mắt hai nữ nhân, ở nhà ngồi ăn chờ đói, hận không thể lập tức làm Dương Đông cùng hai người phân rõ giới hạn, từ đây không còn quan hệ. Thế nào a Dương Tịnh, mượn 100 đồng tiền đi, quay đầu lại làm Dương Đông trả lại ngươi, ngươi hiện tại đường kế toán, lại có len ken tiểu siêu thị, còn có bảo mễ đồng cơ, nghe nói ngươi còn đi bên ngoài làm trướng, khẳng định kiếm không ít đi. 100 đồng tiền đối với ngươi mà nói chút lòng thành, có phải hay không?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 Hàn Thục Cầm lập tức xoa khởi eo tới, chuẩn bị khai chiến. Còn muốn vào đồn công an, còn tưởng bị xử phạt, thượng không thượng lực độ không đủ có phải hay không. Dương Tịnh đống nhiên cất cao thanh âm, vẻ mặt nghiêm khắc mà nhìn về phía Hàn Thục Cầm, ánh mắt như băng đao tử giống nhau. Lệnh Hàn Thục Cầm dùng mình một cái, véo ở trên eo tay run run, chậm rãi cởi lực, đi xuống, trên mặt sinh ra sợ hãi, bởi vì bị Dương Tịnh vả mặt quá nhiều lần, giờ phút này trong lòng e ngại.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 nói xong lôi kéo tôn đỏ thâm hấp tấp mà đi rồi trần gia đại môn vừa ra trần gia sân hai người liền nói thầm thượng mẹ này làm sao dương tình không mượn cấp ta tiền ta ăn đều ăn không được tôn đỏ thâm nói đều tại ngươi mỗi ngày muốn ăn thịt cái này liền bạch diện đều không thượng mấy ngày rồi tôn đỏ thâm thầm nghĩ ngươi không phải cũng ăn thịt sao bất quá nàng không dám nói mà là hỏi kia hiện tại làm sao đâu đi tìm ngươi ba mượn Không thể đem chúng ta đói chết sao. Chờ Dương Đông trở về trả lại hắn là được. Tôn Đỏ Thâm khó xử. Cùng lắm thì đem phòng ở để cho người ba. Hàn Thục Cầm nói. kia hành. Tôn Đỏ Thâm nói. Tôn Đỏ Thâm. Hàn Thục Cầm biên nói thầm vào để đi vào ngõ nhỏ. Lý Mậu Vân nhìn hai người bóng dáng. Thẳng đứa môi. Hàn Thục Cầm. Tôn Đỏ Thâm người này quá không biết xấu hổ. Đi rồi sao? Dương Tịnh đi lên tới hỏi. Đi rồi. Lý Mậu Vân nói, hai người kia thật là. Người ca nhật tử thật không hảo quá. Không hảo quá liền bất quá. Dương Tịnh nói. Lý Mậu Vân nhìn về phía Dương Tịnh. Dương Tịnh cười cười nói, không có việc gì. Lý tỷ, ngươi đi vội đi, ta phơi đồ vật còn không có phơi xong đâu. Hảo. Lý Mậu Vân gật gật đầu, vào len ken tiểu siêu thị. Dương Tịnh đứng ở tại chỗ, nhìn ấm Dương chiếu xạ mặt đường phía trước trong lòng bốc lên một cái ý tưởng càng thêm mãnh liệt đó chính là mãnh liệt kiến nghị Dương Đông ly hôn bằng không chỉ bằng hàn thuộc cầm tôn đỏ thâm như vậy phá của, sớm muộn gì đem Dương Đông mệt chết đối làm Dương Đông ly hôn Dương Tịnh như vậy nghĩ trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều liền chờ Dương Đông đã trở lại muộn muộn muộn muộn thúc thúc gối đầu phơi không phơi a trên lầu truyền đến đương đương thanh âm Dương Tịnh đi vào sân Xuyên thấu qua trạm giống vòng bảo hộ, nhìn đến đương đương ôm một cái quân màu xanh lục gối đầu, gối đầu cơ hồ muốn so nàng cao, buồn cười, nói, phơi, muốn phơi. Sau đó Dương Tịnh cười bò lên trên thang lầu, cấp trần chính phơi gối đầu. Việc nhà làm xong lúc sau, Dương Tịnh bắt đầu làm bảo mễ đồng, hiện tại chẳng những phùng vệ cường bảo mễ đồng nhu cầu lượng gia tăng, liền len ken tiểu siêu thị bảo mễ đồng sinh ý cũng tương đương hảo. Có mấy cái tiêu thụ dùn cửa hàng còn từ Dương Tịnh nơi này lấy hóa, tuy rằng một cây bảo mễ đồng kiếm không bao nhiêu tiền, nhưng là lượng đại, tổng thể tới nói kiếm được không ít, chẳng những Dương Tịnh, len kèn, đương đương từ đầu đến chân lại thêm hai bộ quần áo, Dương Tịnh trong tay còn, có không ít tiền. Phía trước phùng vệ cường đặc biệt hướng nàng thuyết minh, tưởng mua nàng đỉnh đầu thượng bảo mễ đồng phong ở, bởi vì mặt khác khu vực chế tác bảo mễ đồng liền không Dương Tịnh làm ăn ngon hào bán cho nên ra giá 1.000 đồng tiền. Dương Tịnh cự tuyệt, bởi vì nàng tưởng cấp Dương Đông phô lót đường, về sau len ken tiểu siêu thị, bạo mễ đồng đều cấp Dương Đông, nàng cùng trần chính hai người tiền lương cũng đủ nuôi sống một nhà bốn người, húng chi về sau nàng còn có thể tìm khác chuyện này làm, tóm lại là không thể làm Dương Đông đi rồi. Phung vệ cường người không tuổi không cưỡng cầu, tiếp tục từ Dương Tịnh nơi này lấy hóa. Dương Tịnh ở Lý Màu Vân dưới sự trợ giúp, Lại làm ra một đám bạo mễ đồng, lúc này đã không sai biệt lắm buổi tối. Ăn qua cơm chiều, Dương Tịnh mang theo len ken len ken ở đại viện tử chơi đùa trong chốc lát, sắp ngủ trước khi, cầm tiểu nhân thư cấp len ken len ken kể chuyện xưa, một cái chuyện xưa nói xong, len ken len ken một cái bò nàng trên ngực, một cái bò hắn bụng, ngủ hô hô. Dương Tịnh cười đem hai hải tử ôm chính ngủ ngon. Cũng thật chấm a, Dương Tịnh tự nhủ nói xong. Đem tiểu nhân thư đặt ở đầu giường, ngẫm lại tào quân lượng tin, ngẫm lại dương đông, ngẫm lại hàn thục cầm cùng tôn đỏ thấm, cuối cùng nghĩ đến Trần Chính. Trần Chính. Dương Tịnh nằm ở trên giường, nhìn nóc nhà thượng mờ nhạt bóng đèn, đột nhiên liền có chút tưởng niệm, giống như hai người tự xác định quan hệ còn không có tách ra lâu như vậy quá. Không thể hiểu được mà liền hồi tưởng phía trước cùng Trần Chính điểm điểm tích tích, tỉ tí như Trần Chính đối nàng banh mặt. Tỷ như Trần Chính thích đối nàng động thủ đối chân, không bằng sờ sờ tay nàng, chính là ôm ôm nàng eo, Tỷ như Trần Chính sinh khi ai thoát đi hiện trường, tỷ như. Dương Tịnh nghĩ nghĩ khỏe miệng dơ lên một cái đẹp độ cung, thẳng đến ngoài cửa sổ vang lên gà trống đánh minh thanh, Dương Tịnh ngần ra, đã trễ thế này, vội vàng từ trên giường bỏ dậy, đem bóng đèn kéo diệt, trở lại trên giường, ôm mềm mại hương hương lên ken, buộc chính mình chạy nhanh đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, lên ken ghé vào Dương Tịnh trên mặt, tiêu, mụ mụ, rời giường, mụ mụ rời giường. Dương Tịnh không tỉnh, lên ken hướng về phía Dương Tịnh mặt ba, ba, ba hôn mấy khẩu, thân song thấy Dương Tịnh chậm gì gì mà mở to mắt, hắn rối tay che lại cái miệng nhỏ, hắc hắc cười trồi lên. Dương Dương ở một bên đỡ giường, chân nhỏ chuyển động, hướng dậy rối, biên rối biên nhìn Dương Tịnh nói, mụ mụ, ngươi là bị ca ca thân tỉnh. Lenken còn ở khanh khách mà cười. Dương Tịnh ngẩng đầu xem một cái trên tường thời gian, đông chốc vẫn luôn ngồi dậy nói, nhanh lên. Đi làm bị muộn rồi. Nháy mắt tiểu phòng tử công việc lưu đù lên. Dương Tịnh nấu nước rửa mặt đánh răng, Lenken Lenken thu thập cặp sách. Dương Tịnh cấp Lenken Lenken chuẩn bị nước ấm, bỏ vào tiểu cặp sách tới, cấp Lenken Lenken sửa sang lại hảo dày, mở ra kem bảo vệ ra, môi một lóng tay đầu, đặt ở tiêu pha thượng nói. Nhanh lên nhanh lên, len ken cũng kêu, nhanh lên nhanh lên, đương đương đi theo kêu, nhanh lên nhanh lên. Nương ba vội cùng khi nào, đi xuống lầu, đều chạy chấm lên, thừa dịp mệt thời điểm. Dương tịnh thả chậm tốc độ cấp bắt tay trên mặt kem bảo vệ ra đồ ở len ken len ken trên mặt, sau đó chạy nhanh chạy tới mua 6 cái bánh bao, 3 cái tố 3 cái hân, chia đều lúc sau. Nương ba chạy vội tiến lợi dân thực phẩm hán, dương tịnh đều, trong chốc lát ăn bánh bao thời điểm đừng quên uống nước. Hảo len ken len ken ứng nhìn hai hải tử đi vào đại cửa sắt sau, Dương Tịnh bay nhanh vào tài vụ văn phòng, đuổi ở cuối cùng một phút, còn Hảo không đến chế. Buổi chiều tan tầm trước, Hoàng tỷ hỏi, Dương Tịnh ngươi có đi hay không thăm bệnh A? Đi xem viên xinh xinh phải trả tiền sao? Dương Tịnh hỏi, không cho nhưng là mua quả táo cùng đường đỏ gì đó. Hoàng tỷ nói Chính là ta đi không được, ta đối tượng mội phu qua đời, trong nhà không ai mang hài tử, ta đi không khai. Dương Tịnh nói, vậy ngươi cũng đừng đi. Hoàng tỷ, phiền thoái ngươi giúp ta mua hai bao đường đỏ đưa qua đi. Dương Tịnh cười bỏ tiền nói, hành. Hoàng tỷ tiếp nhận tới tiền. tan tầm khi, Dương Tịnh mang theo len ken len ken hồi Trần gia đại viện tử, liền như vậy đi qua bốn ngày, kết quả ông lệ mẫn cùng Trần Chính còn không có trở về. Dương Tịnh không khỏi nóng nội lên, mụn mụn, đều ăn bốn đốn cơm chiều, uống mãi lại sao còn không có trở về a? Len Ken mất mát mà nói, Dương Tịnh sững xuất hạ, nàng biết nhi tử mẫn cảm, không nghĩ tới vẫn là trường tình, cư nhiên nhớ rõ bốn bữa cơm ông lệ mẫn liền sẽ trở về, Dương Tịnh không khỏi, nếu ngày đó nàng không ở, vạn nhất nàng trở lại thế kỷ 21, Len Ken có thể hay không cũng như vậy trường tình đâu, cái này ý niệm mới vừa toát ra tới. Lập tức bị Dương Tịnh đánh mất, ít nhất đến chết già mới hồi thế kỷ 21 mới hưởng tới này một chuyến a. Mụ mụ, Lenken lại kêu. Dương Tịnh ôm Lenken nói, "Mụ mụ nói bốn đốn cơm chiều lúc sau, đây mới là vừa mới sau, chỉ cần không ăn thứ năm đốn cơm chiều, liền vẫn là đệ tứ đốn cơm chiều lúc sau, có phải hay không? Chúng ta đây gì thời điểm ăn thứ năm đốn cơm chiều? Ngày mai buổi tối, khi đó ông mãi mãi liền sẽ trở lại sao?" Dương Tịnh nghĩ nghĩ thành phố Nam Châu tăng sự xử lý, giống nhau đều là 3 ngày sau hạ táng, như vậy ông lệ mẫn, Trần Chính nhất định sẽ ở Trần Kim Linh ái nhân hạ táng lúc sau, giúp đỡ Trần Kim Linh xử lý tương quan sự vụ, sau đó liền trở về, chờ lần sau lại đi bổi Trần Kim Linh, như vậy ngày mai hẳn là liền đã trở lại vì thế Dương Tịnh điểm điểm nói sẽ ngày hôm sau buổi chiều tan tầm, Dương Tịnh mang theo len ken len ken vừa tan tầm Quả nhiên thấy vông lệ mẫn liền ở trần gia đại viện tử cửa đứng, đang cùng hàng xóm nói chuyện. Kim Linh kia khẩu bị bệnh thật lâu, lần này đi cũng giải thoát rồi. Vông lệ mẫn thoải mái mà nói. Hàng xóm nói tiếp, không sai, trần chính mẹ ngươi đừng quá khổ sở, hắn tồn tại chịu tội đi liền không tao cái này tội. Ân. Vông lệ mẫn gật gật đầu. Vậy ngươi khuê nữ ăn tết nhưng lại đây. Vông lệ mẫn đáp, ăn tết không ở nơi này quá, năm sau sơ sáu lại đây. 16. Trần Chính kết hôn. Lúc sau, Trần Chính cùng Dương Tịnh dọn đến tân phòng trụ, ta làm kim linh cùng ta ở nơi này, nàng đánh tiểu liền không cùng ta sinh hoạt quá mấy ngày. ân, là nên tiếp nhận tới. Trần Chính này hôn cũng vừa vạn, bất quá cách một cái năm, có thể kết hôn. Hàng xóm nói, ý tứ là tang sự cùng hỷ sự tuy rằng dựa gần gần, nhưng là là vượt năm, cho nên, Trần Chính cùng Dương Tịnh là có thể tháng riêng 16 kết hôn. Vài người chính an ủi Vương Lệ Mẫn khi Lenken hướng về phía Vương Lệ Mẫn theo, "Vương Nãi Nãi." Vương Lệ Mẫn vừa chuyển đầu nhìn đến Lenken, bi thương tăng dã, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, vươn tay tới, "Lenken." Lenken lập tức buôn đi lên. Vương Lệ Mẫn đem Lenken bế lên tới. Lenken cao hứng mà nói, "Vương Nãi Nãi, ngươi đã về rồi." "Ân." Một đám hàng xóm cười nói, "Nhìn đứa nhỏ này thấy ngươi nhiều thân a." Vương Lệ Mẫn cười. Phía trước đại gia sau lưng còn nói Trần Chính tìm mang hài tử nữ nhân, thật là mù. Sau lại phát hiện Dương Tịnh có khả năng thảo hỉ, len ken len ken càng là đáng yêu, quan trọng nhất chính là Dương Tịnh Trần Chính hai người tốt cùng một người dường như, lần trước đại quân xẻ ra chuyện, vợ chồng son cùng nhau hỗ trợ, bác đại gia hảo cảm, nhìn Dương Tịnh Trần Chính đường mật ngọt ngào giống nhau, cái gì nhàn thoại nói ra cũng đều là toàn, ngược lại không ít người bởi vì Trần Chính Dương Tịnh là người mà tâm sinh hâm mộ, vương nãi nãi, đương đương đi theo dương tịnh ôm lại đây, vương lệ mẫn ngồi sồn xuống, đem đương đương cũng ôm lên, vương thẩm, dương tịnh kêu một tiếng, sau đó dò hỏi một ít tình huống, vương lệ mẫn nói vài câu ứng phó lúc sau, nói đến chính đề thượng, trần chính ở trên lầu, ngươi đi xem đi, hai tử ta đến mang, vốn dĩ hắn muốn đi tiếp ngươi tan tẩm, vừa thấy thời gian ngươi cũng không sai biệt lắm phải về tới. Cho nên liền trước thu thập đồ vật đi. Hảo! Dương Tịnh trên mặt đạm nhiên, kỳ thật đã sớm gấp không chờ nổi mà muốn gặp Trần Chính, cùng bên cạnh hàng xóm tiếp đón một tiếng lúc sau, bước nhanh lên lầu. Mấy cái hàng xóm thấy Dương Tịnh đi, cười ở Vương lệ mẫn trước mặt treo ghẹo này vợ chồng son nhưng dính đâu? Vương lệ mẫn cười, chủ yếu vẫn là Trần Chính dính Dương Tịnh nhiều. Dương Tịnh vào sân, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Chính cửa phòng, môn là sưởng, nàng đăng đăng mà lên lầu. Bay nhanh mà vòng qua đường đi, đi đến Trần Chính cửa phòng, nhìn đến Trần Chính đang đứng trên giường trước điệp quần áo, trên người tìm gà lánh màu đen áo lông, quân lục quần giải tử, dáng người đỉnh bạt, trường thả hữu lực cánh tay huy động hai hạ, một kiện áo khoác bị hắn điệp bản phách, nhịp mắt, quả thực cùng đậu hủ khối có đến liều mạng. Dương Tịnh Dương miệng cười, dựa vào khung cửa thượng, tiêu Trần Công An. Trần Chính ở nàng tiến sân khi, cũng đã nghe ra nàng bước chân. Cô ý khống chế được chính mình không đi chạy về phía nàng, lúc này hơi hơi nghiêng đầu, nói, lại đây. Không. Dương Tịnh cười cự tuyệt. Trần Chính thẳng tóc nhìn nàng. Dương Tịnh cười cười, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, nói, ngươi lại đây. Trần Chính thật sâu mà nhìn nàng, đống nhiên cười, cười cực kỳ đẹp, hắn nhấc chân đi hướng nàng, ở sắp sửa tới gần nàng khi, duỗi tay nhanh chóng đem nàng kéo đến bên người, cơ hồ là chấp mắt công phu, đóng cửa lại đem nàng áp tới cửa thượng, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, hỏi, ngươi tưởng ta sao? Dương Tịnh đón nhận hắn ánh mắt, khoe miệng mang rảo hoặc cười, hỏi, ngươi tưởng ta sao? Trần Chính cũng cười, bởi vì nàng ở, là phát ra từ nội tâm sung sướng cùng thỏa mãn, cho nên cười, hắn đệ thấp thanh tuyến, tiếng nói mê người muốn chết, hướng nàng để sát vào nói, suy nghĩ, muốn chết. Dương Tịnh bị hắn đệ thấp tiếng nói mê trong lòng rung động, thường ta sao?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 Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến len ken cao vút tiếng la, mụ mụ ngươi buổi tối ăn gì cơm à? mụ mụ Dương Tịnh đột nhiên bừng tỉnh, tay chạy nhanh thu hồi. Trần Chính đông chốc đứng dậy, cao mày đoán giận nói, mẹ như thế nào không xem trọng hải tử. Làm hắn lên lầu làm gì? Trần Chính đã nghe được len ken lên lầu thanh âm Dương Tịnh xì một tiếng cười ra tới. Còn cười. Trần Chính lập tức đem Dương Tịnh đè ở trên cửa thân. Đừng đừng đừng. Nhi tử tới. Dương Tịnh tê Nghe được Len Ken tiếng bước chân gần, Trần Chính mới buông ra Dương Tịnh, dôi tay cho nàng sửa sang lại quần áo, sau đó đi mở cửa, Dương Tịnh đi sửa sang lại lộn loạn đầu tóc. Thúc thúc, ngươi đã về rồi. Len Ken ngẩn tiểu béo mặt hỏi. Đúng vậy, tưởng thúc thúc không? Trần Chính đem Len Ken bế lên tới, hỏi. Suy nghĩ. Trần Chính quay đầu lại xem một cái Dương Tịnh, thấy Dương Tịnh dùng sờ qua hắn tay. Nắm bím tóc ở chải đầu, trong mắt một mảnh nhiệt độ, ném xuống một câu. Nữ nhân thật phiền thoái, ta trước đi xuống, người nhanh lên. Dương Tịnh nhìn hắn cuốn quýt thoát đi bộ dáng, không khỏi lại cười rộ lên. Chờ đến Dương Tịnh xuống lầu khi, đại viện tử chỉ có đương đương một người ở chính mình ném bao cắt chính mình chơi. muội muội, cà ca đâu? Dương Tịnh hỏi. Cà ca cùng thúc thúc đi mua thịt, thịt thịt, thịt thịt trọng, ta lấy bất động, cà ca nói hắn đi làm ta ở nhà chờ hắn. Đương đương chạy tới, lôi kéo Dương Tịnh tay, mụ mụ, ngươi cùng ta chơi ném bao cát, được không? Dương Tịnh nhìn đáng yêu đương đương, trong lòng mềm mại, đáp ứng, hảo. Lúc này, vương Lệ Mẫn từ nhà chính ra tới, trong tay cầm hồ lô gáo, hồ lô gáo trang nửa gáo bạch diện phấn, nhìn Dương Tịnh cười nói, Dương Tịnh xuống dưới. Ân. Dương Tịnh gật đầu. Lenken len ken muốn ăn thịt. Ta làm trần chính ôm len khen đi mua, ta hiện tại bắt đầu nấu cơm, buổi tối chúng ta một khối ăn. Mấy ngày nay ta không ở nhà, vất vả ngươi chiếu cố hai hải tử. Vương lệ mẫn sớm đem Dương Tịnh cùng hai cái tiểu gia hỏa trở thành người trong nhà. Dương Tịnh có chút ngượng ngùng mà nói, ta giúp ngươi đi. Không cần không cần, ngươi bồi đường đường chơi. Vương lệ mẫn cười nói, không có việc gì, đường đường chính mình cũng có thể chơi. Không cần ta một người nấu cơm không gì. Cứ việc ông Lệ mẫn chối từ, bất quá Dương Tịnh vẫn là sờ sờ đương đương đầu nhỏ, sau đó bắt đầu giúp ông Lệ mẫn nấu cơm. Chỉ chốc lát sau, Len Ken xách theo thịt cùng đồ ăn đăng đăng mà chạy tiến đại viện tử, tê mụ mụn mụn, mụ. Dương Tịnh chạy nhanh ra tới nên đón, ông Lệ mẫn cũng đi theo ra tới. Lên Ken chạy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mũi thượng đều ra mồ hôi, mụn mụ thúc thúc mua thật nhiều ăn ngon. Ngươi xem còn có móng heo, ta xách theo. Giỏi quá. Dương Tịnh tiếp nhận len ken trong tay đồ ăn. Vương Lệ Mẫn lập tức nói, cái này Trần Chính mua đồ ăn liền mua đồ ăn là được, như thế nào đều làm len ken dẫn theo, đem chúng ta len ken mệnh trưởng không cao làm sao. Trần Chính chính là không trường số tuổi, một chút không cái đại nhân bộ dáng. Mẹ, ta cũng xách đồ ăn a. Trần Chính cười đi vào đại viện tử. Ngươi toàn xách là được. Làm gì còn làm len can sách? Vương lệ mẫn đau tôn tử đau vô cùng. Trần Chính cười, ánh mắt tự nhiên mà vậy mà liền phóng tới Dương Tịnh trên người. Dương Tịnh nghĩ đến vừa rồi cùng Trần Chính ngồi chuyện này, trên mặt nóng lên. Nhanh lên lấy tiến vào, ta tẩy tẩy tiêu, người cũng đắp bắt tay, một lát liền có thể ăn cơm. Vương lệ mẫn nói, hảo, Trần Chính xách theo đồ ăn tiến phòng bếp. Vương lệ mẫn ra phòng bếp rất đại trừ bỏ có hai cái bếp gas bên ngoài, còn có hai khẩu mà nổi, cái gọi là mà nổi, chính là dùng bùn đất xây thành bệ bếp, trên bệ bếp mặt giá một cái nồi, từ cửa động thêm xài đốt lửa, có thể thẳng lò nấu rượu đế hơn nữa yên từ ông khói toát ra, mà nổi cùng ống khói xây hảo, ngày mưa phòng bếp cũng yên. Chẳng qua Dương Tịnh lò nấu rượu kỹ thuật liền len ken len ken đều so ra kém, ít nhất len ken len ken biết cầm chủ y đem củi gỗ đẩy ra, không để nặng ngọn lửa. Giờ phút này, vương lệ mẫn đứng ở bệ bếp trước bận rộn, len ken len ken ngồi sổn phòng bếp đất chống thượng, phiên trên mặt đất tiểu nhân thư xem. kaka nơi này sao như vậy nhiều con khỉ? Đương đương hỏi. Bởi vì nơi này là hoa quả sơn, tôn ngộ không ra, nhiều như vậy con khỉ đều là tôn ngộ không con khỉ hầu tôn. Len ken giải thích. Tôn ngộ không sao nhiều như vậy hài tử a kia kia con khỉ nhóm này đó kêu tôn ngộ không 033. Này đó kêu tôn ngộ không ra ra đâu. lên Ken chỉ vào tiểu nhân thư, tùy tay một họa. Này đó kêu tôn ngộ không ba ba, này đó kêu tôn ngộ không ra ra. kia kia con khỉ nhóm mụ mụ cùng ngãi mãi đâu? Ngươi hỏi ta, ta sao biết? Cá ca, ngươi thật buồn, con khỉ mụ mụ cùng ngãi mãi đi phía sau núi mặt tắm rửa nhà. Đường đường nói. lên Ken vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn đường đường. Ngươi, cái, tiểu, ngốc. Cà ca ngươi mới ngốc, không mang theo ngươi nhìn. Lenken cầm tiểu nhân thư liền hướng phòng bếp ngoại chạy, đương đương lập tức đứng lên đuổi theo. Cà ca, mang ta xem, cà ca. Chân chính, Dương Tịnh nghe hai hải tử đối thoại cười rộ lên, ngồi ở mà nổi cửa động thêm tuổi lửa. Vông lệ mẫn một bên nấu cơm, một bên nhìn trong viện chơi đùa Lenken Lenken, thường thường nói một tiếng, chạy chậm một chút, đừng ngạ. Dương Tịnh ngồi ở tiểu mà nổi cửa động trước. Nhìn Trần Chính cầm chú ý phiên nổi trong động tuổi gỗ, nổi trong động hỏa hừng hư tiêu, chưa bao giờ đoạn quá, nàng cũng có giống nhau học giống nhau. Trần Chính nghiêng đầu xem nàng nghiêm túc bộ dáng, khỏe miệng giơ lên, thừa dịp Vương lệ mẫn xoay người rửa tay hết sức, hắn bông chốc ôm trầm Dương Tịnh, hướng Dương Tịnh trên mặt tàn nhẫn hôn một cái, sau đó nháy mắt bùng ra, toàn bộ động tác bất quá vài giây công phu. Vương lệ mẫn lại xoay người khi, Trần Chính biểu tình như thường. Trần Chính. Hòa quá lớn, tiểu một chút. Vương lệ mẫn nói. Trần chính sắc mặt đạm nhiên mà nói. Hảo, đã biết. Sau đó lại nghiêng đầu xem Dương Tịnh. Xấu xa mà cười. Dương Tịnh tàn nhẫn chừng mắt hắn. Nếu không phải vông lệ mẫn ở trước mắt. Nàng thật muốn nhào lên đi đánh hắn một đốn. Cái này sắt lang. Ngay thường khi không có ai. Hắn không phải trộm đạo một chút nàng ngông. Chính là nghiết nàng một chút tay nhỏ. Hiện tại vông lệ mẫn liền ở trước mặt nấu cơm. Hắn cũng dám thân nàng. Thật là càng ngày càng gắn lớn. hỗn đàn. Dương Tịnh nhỏ giọng mắng một câu, lấy căn tuổi gỗ chọc hắn một chút. Trần Chính lập tức cười xấu xa ra tiếng. Trần Chính, ngươi không có việc gì trộm nhặt gì. Vương Lệ Mẫn Thịnh khởi một mâm đồ ăn hỏi. Không có việc gì. Trần Chính chính xác. Hơn 10 phút lúc sau, sở hữu đồ ăn đều chuẩn bị xong. Vương Lệ Mẫn, Dương Tịnh, Trần Chính, Len Ken, đường vây quanh ở phòng bếp bàn nhỏ thượng. Thái sắc phong phú lệnh Len Ken Len Ken kinh hô. Và, ta cũng không dám tin tưởng ta đôi mắt. Len Ken nói, thật nhiều đồ ăn, quá nhiều điều. Hảo phong phú hảo cảm động a Đương đương cũng cảm khái. Dương Tịnh cười sờ sờ Len Ken Len Ken đồ nhỏ. Từ Dương Tịnh giao hai khối tiền, làm Len Ken Len Ken tiến học tiền ban trong phòng học. Tự do học tập sau, Len Ken Len Ken nói chuyện trình độ từ từ đề cao. Có thể thấy được, hai khối tiền tiêu quá đáng giá. Ăn cơm ăn cơm. Vương Lệ Mẫn nói, trước chiếu cố len ken len ken ăn chút đồ ăn cùng bánh, sau đó một người cấp cái tiểu trư để gặm. Vương Lệ Mẫn, Dương Tịnh, Trần Chính an ăn tĩnh tĩnh ăn cơm. Trần Chính thường thường kẹp khối thịt đến Dương Tịnh trong chén. Ba người ăn cái không sai biệt lắm lúc sau. Vương Lệ Mẫn liền nói lên Trần Kim Linh chuyện này. Trần Kim Linh ái nhân qua đời lệnh ông Lệ Mẫn, Trần Chính tức hận, rốt cuộc như vậy tuổi trẻ. Mà làm bọn hắn khổ sở chính là Trần Kim Linh một người bị như vậy nhiều khổ. Vương lệ mận hướng Trần Chính, Dương Tịnh thuyết minh qua năm tưởng đem Trần Kim Linh tiếp nhận tới trụ, Trần Chính, Dương Tịnh không có ý kiến. Vương lệ mận thấy hai người không phản đối, lộ ra tươi cười, nói, các ngươi cũng nên chuẩn bị chuẩn bị hôn sự. Còn có hơn một tháng. Kết hôn. Mặc kệ là thế kỷ 21, vẫn là hiện tại, Dương Tịnh đều là đầu một chuyến, không khỏi có chút thẹn thùng. Chân chính là thực chờ mong Vương lệ mất nói Chân chính Ngươi cũng chạy nhanh vội lên Này còn có hơn một tháng Lễ hỏi Quần áo Tiếp tân nương xe Thiếp mời Kết hôn ngày đó đầu bếp Trình diện danh sách Ngươi đều đến suy xét suy xét Ta quá hai ngày liền đi cùng ngươi gì hai nói nói đi Đúng rồi Còn không có cấp dương tịnh xả quần áo mới đi Kết hôn cùng ngày còn có kính rượu khi sườn sám cũng không có làm đi Còn có Len keng len keng đến lúc đó cũng đến xuyên vui mừng đẹp, cấp hai cái tiểu da hỏa làm thân màu đỏ rực, theo hai hoa hoa ở trên người. Dương Tịnh, người bên kia cũng đến nhanh lên ông lệ mẫn liên tiếp nói rất nhiều. Dương Tịnh nghe đầu tóc hôn, như thế nào kết hôn như vậy phiền thoái. Trần Chính không được gật đầu, còn cùng ông lệ mẫn thảo luận lên. Ăn cơm xong lúc sau, Dương Tịnh, Trần Chính cấp len keng rửa mặt rửa chân khi, Trần Chính lại nói lên hôn lễ sự tình các loại. Hào phiền Dương Tịnh đau đầu. Trần Chính sụ mặt, cả đời kết hôn một lần, phiền toái điểm làm sao vậy? Là là là, Trần Công An nói rất đúng, như vậy chúng ta ngày mai làm gì đâu? Đi cho ngươi cùng len ken len ken mua thân quần áo mới, mẹ nói phải cho ngươi mua thân sườn sám, lưu chữ hành song lễ lúc sau, kính rượu tiễn khách khi xuyên. Trần Chính nói, Trần Chính, chúng ta tháng riêng 16 kết hôn à, khi đó nhiều lãnh, làm ta xuyên sườn sám ngươi tưởng đông chết ta. Trần Chính ngước mắt nhìn Dương Tịnh, học len ken bộ dáng, cười nói, ngươi cái tiểu ngốc tạp, đem sườn xám mua đại điểm, bên trong ngươi xuyên áo bố tuyến quần không đều được. kia nhiều xấu. Ngươi Mỹ cho ta một người xem không phải được rồi. Ngươi còn muốn thế nào? Trần Chính hỏi. Dương Tịnh nghĩ nghĩ, vậy được rồi. Sáng sớm hôm sau, Dương Tịnh tỉnh lại, theo thường lệ kéo ra bức màn, hướng ra phía ngoài vừa thấy, trắng xóa một mảnh, tuyết rơi. Nàng vội vàng đem len ken len ken kêu lên, dương len ken, dương đương đương, tuyết rơi, bảo bối nhi, lên xem tuyết. Len ken len ken ngủ hô hô. Dương tịnh ghé vào len ken len ken khuôn mặt nhỏ thượng, tàn nhận hôn hai hạ, ba ba, hai cái tiểu da hỏa xóa mắt tỉnh lại. mũ mũ. bảo bối nhi, mau xem, tuyết rơi. Dương tịnh tún phía bên ngoài cửa sổ nói. Len ken len ken bỏ ngồi dậy, nhìn đến toàn bộ thế giới đều trắng. Hai cái tiểu gia hỏa tức khắc hoan hô lên, hạ tuyết lạp, hạ tuyết lạp. Lúc này, cửa phòng bị khấu vang, không chút nào ngoài ý muốn là Trần Chính. Mau mặc xong quần áo, bên ngoài còn tại hạ tuyết. Trần Chính bưng cơm sáng, thúc giục Dương Tịnh. Hảo! Dương Tịnh chạy nhanh chạy tiến tiểu phòng ngủ, mặc xong quần áo. Trần Chính xoa nhiệt tay đi vào tới, cấp len ken len ken mặc quần áo. Chờ đến Dương Tịnh nương ba ra tới khi... Bên ngoài còn tại hạ lông ngống đại tuyết, len ken len ken hương phấn mài nhảy lên, thật lớn tuyết ta, thật lớn tuyết ta. Chính là bởi vì tuyết quá lớn, Dương Tịnh không làm len ken len ken đi học tiền ban, làm hai cái tiểu gia hỏa lưu lại, vương lệ mẫn mang theo. Trần Chính đưa Dương Tịnh đi lợi dân thực phẩm hán đi làm, vừa tan tầm, Trần Chính liền tiếp Dương Tịnh đi thị trường thượng mua quần áo, sườn sám không có Dương Tịnh thích, vì thế đặt làm, khi trở về bông tuyết còn ở phiêu. Chính là bởi vì trận này đại tuyết buông xuống, làm người cảm giác được năm mùi vị càng ngày càng gần, đồng thời mọi người đều bắt đầu công việc lưu đù lên, mặc kệ nam nữ già trẻ. Đi làm bắt đầu vội vàng cửa hải cuối năm kết thúc công tác, chuẩn bị qua cái hào năm. Đi học bắt đầu cuối kỳ khảo thí, hơn nữa tùy theo nghỉ, hy vọng thống thống khoái khoái mà chơi cái nghỉ đông. Ở nhà mang hải tử nữ nhân bắt đầu đặt mua hàng tết, trừ bỏ tất mua một ít đồ vật ở ngoài mấy nhà sách theo nhà mình giàu nành, giàu hạt cải ghé vào cùng nhau, tắc chút bánh cuốn thường, củ cải viên, khoai lang đỏ, bánh bột ngô từ từ chuẩn bị ăn tiết khi cấp đại nhân hải tử đánh tác. Mà lúc này, Trần Chính, Dương Tịnh chẳng những muốn vội kết hôn chuyện này, công tác thượng cũng tương đương vội. Trần Chính trong sở lông gà vỏ tỏi chuyện này nhiều lên, thường xuyên ăn qua cơm chiều còn muốn đi một chuyến đồn công an, nửa đêm mới trở về. Dương Tịnh đỉnh đầu thượng trướng vụ tăng nhiều. Lý Phương Nguyên bên kia cho nàng gia tăng rồi tiền số, cũng gia tăng rồi lượng công việc, mặt khác bảo mễ đồng sinh ý bạo hảo. Theo một ít vụ công nhân viên về quê, len ken tiểu siêu thị càng thêm thịnh vượng, mỗi hai ba thiên liền phải nhập hàng một lần. Len ken tiểu siêu thị thương phẩm càng ngày càng toàn diện, phía trước đối với đại lộ trên cửa sổ, lôi kéo một cái hồng đế chữ trắng len ken tiểu siêu thị tranh chữ đã biến thành mực. chất, treo lên cửa sổ lớn hộ thượng, nhìn qua xa hoa rất nhiều. Dương Tịnh mỗi ngày vừa mở mắt ra liền bận rộn, vội đến đêm khuya, cơ bản không có thời gian quản len ken len ken, càng không có thời gian nhiều quản len ken tiểu siêu thị, cũng may có ông Lệ Mẫn mang theo len ken len ken. Len ken lại xe bán đồ vật, ông Lệ Mẫn cũng đi theo hỗ trợ, len ken tiểu siêu thị lúc này mới mỗi ngày đều vội đến lại đây, tiền lời tương đương không tồi, xác thực mà nói, Dương Tịnh mấy ngày nay kiếm, so trước mấy tháng nhiều vừa vận lại đuổi kịp lợi dân thực phẩm hán sinh sản ăn tiết thực phẩm sao hẳn rẻ kẹo tử đại kim quả đường đỏ từ từ kẹo tử đại kim quả đường đỏ là thời đại này vọng thành huyện đi thân thăm bạn chuẩn bị quà tặng trong đó kẹo tử đại kim quả là một loại dùng đường cắt trắng cùng bột mì chế tác trái cây thơm ngọt mềm mại vị đều có thâm chịu đại gia thích dương tịnh khiếu giác nhẹ bén vừa thấy đến lợi dân thực phẩm hán đầu nhập sinh sản kẹo tử đại kim quả Nàng lập tức lấy chút thì ăn phẩm, đặt ở len ken tiểu siêu thị cung đại gia nhóm nháp, hơn nữa ở trần gia đại viện tử cửa dựng một khối đại thẻ bài, mặt trên viết đặt hàng lợi dân thực phẩm hán đường đỏ, kẹo tử, đại kim quả, giá cả thập phần công đạo, tức thì dẫn tới không ít người tiến đến đặt hàng. Rốt cuộc hiện tại Lenken tiểu siêu thị cùng Tết Trung Thu bán bánh Trung Thu lúc ấy không giống nhau, hiện tại Lenken tiểu siêu thị, bảo mễ đồng đều có danh tiếng, cho nên đường đỏ, kẹo tử. Đại kim quả đặt trước ngạch khả quan, hơn nữa lợi nhuận pha cao. Lúc này, Dương Tịnh túm một đại bao kẻo tử, đặt ở tài vụ văn phòng cửa. Tan tầm đồng thời sôi nổi cùng nàng chào hỏi, Dương Tịnh, lại lấy hóa. Đúng vậy. Dương Tịnh cười nói. Làm ngươi đối tượng tới bắt ta, như vậy chọ. Có đồng sự nói. Hắn lập tức liền tới đây. Dương Tịnh vừa mới dứt lời, Trần Chính cười xe đạp lại đây, đem xe đạp một phóng. Liền tới để bao tải bao ni lon, nói, nói ta đến phân xưởng sách, ngươi còn đem chúng nó sách lại đây làm gì? Phân xưởng cũng muốn tan tầm ăn cơm A. Kia làm cho bọn họ giúp ngươi nhắc tới nơi này, như vậy trọng, mời đi. Trần Chính nói. Dương Tịnh hì hì cười, không có. Len ken len ken đâu? Ở trên đường lớn chơi đâu? Mẹ nói buổi chiều nhiệt độ không khí thấp, sợ đông lạnh bọn họ, đem hai cái tiểu da hỏa ăn mặc giống cái cầu giống nhau. Trần Chính cười nói, Dương Tịnh hỗ trợ đỡ xe đạp, Trần Chính đem sở hữu đồ vật đều đắp ở xe đạp thượng, sau đó đỡ nói, đi thôi. Hảo! Một lát sau, xác định xe đạp thượng đồ vật sẽ không rớt, lúc này mới tiếp nhận xe đạp, đẩy về phía trước đi, hỏi Dương Tịnh, hôm nay như thế nào mang cái này nhiều hóa? Này còn nhiều. Vậy nhà lập tức liền bán xong rồi. Dương Tịnh cười nói, người giỏi quá.